kiếm quang không chỉ phạm vi bao phủ quảng hơn nữa mỗi một đạo kiếm quang trong lúc đó phảng phất đều có được thiên ti vạn lũ liên hệ cho nhau cấu kết đúng là kết thành một cái khác kiếm võng đem vương bà triệt để bao phủ ở bên trong đứng núi chịu sao đó là vương bà phóng thích ra quỷ á n h kiếm màu vàng nóng không có chút nào dừng lại lập tức liền đem ngoài xuyên thấu từng cái lệ quỷ trên người đều là trống giống nhiều hơn vô số kiếm lỗ thủng quả thực liền đâm thành si căn bản không kịp khôi phục làn sóng tiếp theo kiếm quang đó là đã đánh tới sổ lệ quỷ rốt cục được này khắp bầu trời kiếm quang xoắn thành t h a i phiến cuối cùng triệt để tiêu tán người đúng trong thiên địa này quỷ p h ệ sinh bị phá thân là thi thuật giả vương bà tâm bị liên lụy lập tức đúng đã bị phản p h ệ một ngụm h ắ t huyết phun tới liền nhưng vào lúc này ngàn đạo kiếm quang cũng là bắn tới trước mặt nàng a vương bà chỉ tới kịp phát sinh một tiếng thê lương tiếng gạo đó là được này vạn kiếm m ặ t thân tiến xích hà trôi này hiên viên kiếm không có thể như vậy phản kiếm vương bà hạ chàng chỉ có một đó chính là thần hình câu diện chỉ thấy yến xích hà sắc mặt biến thành vi trở nên trắng hiển nhiên để thuấn s á t vương bà yến xích hà cũng là bỏ ra một chút đền bù vương bà bản thân thực lực cũng không yếu một thân tu vi cơ hồ có thể đứng ở mộ mộ thủ hạ quỷ trái lại bạch vân đại sư bên kia tình huống cũng thập phần không lạc quan đ á m quỷ số lượng thực sự nhiều trong đó đủ tu vi thành công quỷ tu bạch vân đại sư cường chống kế tục ngâm tụng vãng sinh chú chỉ là diệp khai đó có thể thấy được lão hòa thượng này cơ bản đã đến rồi hạ sắc mặt tái nhợt ngay cả treo cao người đúng bãi tha ma bầu trời phật châu phật quang một thời gian cũng là sáng tối chập trờn phảng phất tùy thời đều phải rơi yến xích hà thấy vậy cũng không đoái hoài tới thương thế của mình sẽ đi lên hỗ trợ hắn mặc dù đối với phật môn ngốc lư không n ưa nhưng tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt tự nhiên có mình chuẩn tắc yến xích hà mới vừa muốn xông tới nhưng là bị một con đột nhiên thân ra tay cho ngăn lại Yến Huynh n g ư ơ i có thương tích trong người còn là lập tức ngồi xuống liệu thương đi phải biết rằng ngày mai mới đúng quyết chiến thời điểm bạch vân đại sư chỗ đó liền giao cho ta đi đại sư nhiều kiên trì một hồi ta đây phải ngươi liệu lý đám này ác quỷ bạch vân đại sư thấy người tới đúng diệp khai trong lòng liền không ôm hy vọng lớn bao nhiêu nhưng vẫn là gật đầu trầm giọng nói đa tạ đạo h ư u ác quỷ hung ác độc địa thỉnh cẩn thận một chút diệp khai vẫn chưa trả lời bởi vì hắn đã dùng hành động của hắn thay thế hắn muốn nói hòa thuộc tính trả cơ dạ thôi động đến hạn dẫn động hai tay hồng liên thủ sáo thượng hồng liên chi lửa không chỉ là hai tay diệp khai toàn thân đều là bắt đầu dâng lên hỏa diễm hỏa quang càng ngày càng mãnh liệt soi sáng người đúng đám quỷ trên người đều phát sinh một trận đau kêu như bị liệt nhật thiêu đốt l i ê n diệp khai trong nháy mắt phát ra hỏa quang phảng phất người đúng trong bãi tha ma đốt một tiểu dương không có có dư thừa chiêu thức diệp khai chỉ là cứ như vậy hướng phía quỷ trong đám chạy tới đám kia ác quỷ cũng phảng phất nhìn thấy trên đời vật đáng sợ nhất như nhau hai tay che mắt trong lòng đúng là thăng không dậy nổi một k i a phản kháng tâm tình tới diệp khai trên người lửa này bản chất thế nhưng trong địa ngục đối với quỷ linh sinh vật trời sinh liền d ẫ n có khắt chế hơn nữa diệp khai bản thân huyết khí trăn đầy dương khí sự dư thừa đối với quỷ vật đồng dạng có tác dụng khắt chế chủ yếu nhất đúng những thứ này ác quỷ được bạch vân đại sư vãng sinh chú mài lâu như vậy một thân thực lực từ lâu mười không còn lục ngọn lửa màu đỏ thám tàn sát bừa bãi những thứ này ác quỷ chỉ cần một dính dáng tới đó là cũng nữa không bỏ rơi được toàn thân lập tức đúng đốt tiêu cháy một ngày có quỷ nhiễm đến ngọn lửa này bốn phía còn lại chưa quỷ vội vã đúng tránh ra thật xa nhưng này hữu dụng không bất quá trong chốc lát bãi tha ma cũng đã biến thành biển lửa bạch vân đại sư đem một màn này nhìn ở trong mắt trong lòng nhấc lên kinh đ ả o hãi lãng hắn thật sự là n g h ĩ không ra bề ngoài thoạt nhìn bình p h ẳ m không có gì lạ diệp khai dĩ nhiên sẽ có thực lực như vậy hắn bây giờ mới biết chính nhìn lầm hồi tưởng lại lúc này mới phát hiện trong đó một vài vấn đề thảo nào tên kia một bộ lấy hắn làm chủ dạng nguyên lai này tiểu thực lực đã vậy còn quá cường nhất là ngọn lửa này dĩ nhiên là trong truyền thuyết đốt cháy tất cả tội ác hồng liên nghiệp hỏa bạch vân đại sư hoảng sợ thầm nghĩ b ạ i tha ma đ á m quỷ kêu rên chửi tới cũng bất lực người đúng vãng sinh t r ú dưới ảnh hưởng thực lực hơi chút thiếu chút nữa ác quỷ ngay cả hành động đều làm không được đến lại làm sao có thể tránh được đầu diệp khai hỏa diễm ánh lửa n g ú c trời chiếu sang toàn bộ bãi tha ma bầu trời kêu rên có tiếng càng ngày càng thấp dần dần quy về không tiếng động bạch vân đại sư thấy vậy rốt cục lộ ra vung lòng thần tình ngay cả giữa không trung phật châu cũng cho thu về ngồi dưới đất điều tức chữa thương yến xích hà thấy đám quỷ đền tội khoe miệng cũng là dương lên dáng tươi cười chỉ có diệp khai một người thần tình chẳng những không có chút nào thả lỏng ngược lại là trở nên càng thêm ngưng trọng mặc dù không có chuẩn sắc cảm thụ được nhưng giác quan thứ sáu nói cho hắn biết nguy hiểm đang ở kéo tới diệp khai mở ra siêu thần trạng thái ngưng thần mín hơi toàn thân căng thẳng nhìn bốn phía động tĩnh lòng bàn tay dĩ nhiên chảy ra một tia mồ hôi lạnh tới diệp khai bỗng nhiên trận to sông nhãn toàn bộ thân hướng một bên bay vọt đi ngay diệp khai mới vừa vừa nhảy lên trong nháy mắt một đạo dây leo đột nhiên từ dưới đất c h u i ra nhất kích không đắc thủ cũng không từ bỏ như cũ hướng phía cách đó không xa diệp khai chuyển đi diệp khai hữu ti cao viêm nhận lập tức chống r ồ n g sanh thành xoay người lại nhất đao đem cái kia dây leo khảm thành hai đoạn dây leo vừa rơi xuống đất chỉ thấy chất lỏng màu xanh thấm từ miệng vết thương chạy xuôi ra bất quá này dây leo đúng l à nhưng co sinh mạng giống như vậy rằng co một chút cánh là mình lần thứ hai chui vào địa hạng chưa xong con tiếp chương hai trăm m ư ơ i hai kịch đấu chương hai trăm m ư ơ i hai kịch đấu mô mỗ diệp khai sắc mặt đại biến lúc này rốt cục minh bạch mình phân bất an đến từ nơi nào n ú t ở hậu trường cuối cùng dĩ nhiên sớm xuất thủ quả nhiên chuyện thế gian đều là như thế kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa đem diệp khai mấy người đang kế hoạch ngày mai giờ d ộ u làm sao ra tay với mộ mộ thì thì như thế nào liệu dự đoán được hiện ở loại tình huống này diệp khai người ở giữa không trung còn chưa rơi xuống đất lại có hai cây tráng kiện thụ từ dưới đất thoan đi ra hướng phía diệp khai kích bắn đi nếu như thay đổi người bên ngoài đang ở giữa không trung không chỗ tá lực sợ là sẽ gặp gặp nói nhưng diệp khai trong mắt tinh mang loại lên chân phải mạnh hướng không trung nhất g i m nguyệt bộ diệp khai một cước này như dấm nát thực chỗ cả người hướng không c h u n g lại một lần nữa nhảy lên hai cây tráng kiện thụ công kích toàn bộ thất bại nhưng diệp khai lại đúng là không có dừng tay như vậy người đúng trong tự điển của hắn cho tới bây giờ sẽ không có đánh không hoàn thủ một từ ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu nguyệt bộ diệp khai vừa hung hăng đạp một cước cả người bỗng nhiên đúng hóa thành một đạo lợi tiện hướng xuống đất phóng đi hữu thủ chẳng biết lúc nào hồng liên chi lửa đã cháy hừng hực dựng lên hóa thành từng vòng hỏa diễm khí kình c u ố n vòng quanh diệp khai hữu tý xoay quanh mà lên diễm cụm diệt h ế diệp khai cả người giống như một viên vẫn thạch hung hăng đánh tới đại địa nguyện bộ trùng lực hơn nữa trọng lực thêm được diệp khai này toàn lực va chạm thành thế hoảng sợ ẩm còn chưa tránh thức tới gần bùn đất địa đó là hạ sụt một khối khi hắn toàn bộ thân tràng hạ thì trực tiếp là đem đại địa xô ra một hố sâu to lớn tới thế nhưng công kích chân chính vừa mới bắt đầu chỉ thấy diệp khai đem hữu thủ dơ lên thật cao hỏa d i ệ m đốt càng thêm tràn đầy hóa thành một cái viêm long c u ấ n quanh ở tay phải của hắn hỏa quang hạ diệp khai mặt của hơi lộ ra hung ác đánh cho thoải mái đi hiện tại đến lượt ta rồi thiết quyền mang theo xích hồng hỏa d i ệ m g à o thét mà xuống đem so với tiền này ngược lại là không có nhấc lên lớn t h à n h thế nhưng một bên bạch vân đại sư cùng hai người thấy diệp khai quyền này m ỹ mắt đều là không tự chủ nhảy một cái rất hiển nhiên diệp khai một quyền này đã để cho bọn họ cảm thấy khí tức nguy hiểm diệp khai hữu quyền không có chút nào trở ngại trực tiếp đánh xuống cho đến toàn bộ hữu tý không có vào trong bùn đất đám quỷ đền tội sau khi lúc này bãi tha ma an tĩnh dị thường gió thổi qua dương thụ nhẹ nhàng lắc lư cứ như vậy trầm mặc vài giây sau toàn bộ bãi tha ma bầu trời đ ỗ n g nhiên đúng vang lên một tiếng thê lương tiếng gạo tùy theo về sau đó là một tiếng oán độc nguyền rủa ti tiện nhân loại ta muốn cho các ngươi hết thảy không chết tử tế được hơn nữa dĩ nhiên làm tổn thương ta đi chết đi bãi tha ma bạch dương trong rừng bạch dương bỗng nhiên đều đúng đang sống bởi bãi tha ma bản ở nơi này phiến bạch dương trong rừng hiện đang bằng đúng diệp khai mấy người bị địch nhân triệt để bao vây chỉ thấy diệp khai tứ diện đông nam tây bắc bốn phương tám hướng thượng theo thứ tự là hướng hắn bắn ra vài gốc dây leo cùng rể cây những thứ này dây leo cùng rể cây một bộ phận ở giữa không trung hướng diệp khai mang tất cả đi một phần khác còn lại là sát mặt đất phi khoái bò qua mục tiêu chính thị diệp khai hai chân tứ diện bát phương đều có rễ cây dây leo hướng chính vây công mà đến đem không gian đóng chặt hoàn toàn diệp khai căn bản không có địa phương có thể trốn chỉ có thể là cứng đối cứng nhận một chiêu này đến rất đúng lúc diệp khai trên mặt nhìn không thấy chút nào ý sợ hãi dù sao cũng tối hậu một trận chiến này đều đúng không thể tránh sớm như vậy một ngày đêm trễ một ngày lại có gì khác biệt ngươi m u ố n chiến ta liền chiến viêm long bát vũ viên diệp khai hữu thủ vùng vừa vừa hỏa long gào thét ra hỏa long lẳng lặng trôi sau l ư n g diệp khai hờ hững nhìn này từ tứ diện bắt phương quân tới dây leo đ ỗ n g nhiên trên trán thứ con mắt mạnh mở một đạo tia sáng trói mắt từ nơi này con mắt trong phụt ra ra vây quanh diệp khai vẽ một vòng tròn hình tròn hỏa diễm kết giới hình thành sắt na khắp bầu trời dây leo vừa lúc là đánh tới vô số dây leo đánh vào kết giới này thượng lập tức đúng đem diệp khai t h ố n p h ệ d i ệ p h i n h tiến xích hà nhìn thấy một màn này khoe mắt tuy rằng hắn cùng với diệp khai quen biết không lâu sau cũng đã sớm đem ngoài coi là c h i kỷ hôm nay nhìn thấy diệp khai chịu khổ thiên niên thụ yêu độc thủ làm sao có thể đủ không giận sau đó hắn lúc này cũng giống như diệp khai đang bị bốn phía dây leo công kích tuy rằng số lượng không có diệp khai kinh khủng như vậy bất quá trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ chỉ muốn thoát khỏi dây dưa bạch vân đại sư bên kia tình huống thì càng thêm không cần lạc quan lúc trước hắn dùng vãng sinh chú siêu sinh đám quỷ đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm chợt gặp lại mô mỗ này công kích bánh liệt có đến vài lần đều là cực kỳ nguy hiểm có thể sống sót thế là tốt rồi thì càng thêm không cần trông cậy vào này tráng kiện dây leo từng vòng đem diệp khai quân quanh hướng hoa nguyên n g cự mãng giống nhau muốn đem con n mồi của mình cho treo cổ thời gian từng giây từng phút trôi qua dây leo càng l ậ t càng chặt nhưng trong dự đoán diệp khai được xoắn thành t o á i phiến hội họa lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện ngược lại là vang lên từng tiếng ba ba ba âm hưởng tiến xích hà đang chiến đấu khoảng cách hướng diệp khai bên này vừa nhìn trong mắt đúng là kinh sắc chỉ thấy từng cây một bằng thùng nước dây leo trên người đúng là xuất hiện vết rách vết rách vẫn đang không ngừng thành lớn đệ nhất cây dây leo rốt cục không chịu nổi gãy ra ngay sau đó liền như đổ mì nổ bài giống như vậy sở hữu dây leo rễ cây căn căn gãy một bóng người từ dây leo trung bán ra phóng lên cao không phải là diệp khai thì là người nào yến xích hà thấy diệp khai tuyệt sử phung sinh trong lòng kinh hỷ vạn phần quay đầu nhìn này dây dưa không nghỉ dây leo sắt cơ vội hiện thiên địa vô cực càn k h ô n tránh pháp mau yến xích hà trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái khác đùa vàng trong miệng nói lẩm bẩm bên phải giơ tay lên một cái đùa vàng lập tức hướng phía những dây leo đó kích bắn đi đùa vàng rơi ở trong đó một cây dây leo thượng được gió thổi qua lập tức đúng bốc cháy lên đúng là kim sắc hỏa diễm dây leo được ngọn lửa màu vàng nóng này dính d ă n g tới trong chớp mắt đó là được đốt sạch sẽ ngọn lửa màu vàng rơi là tả đến dây leo trong lúc đó ầm một tiếng tạo thành một cái biển lửa t i ế n xích hà tờ này bừa vàng cũng không phổ thông đây chính là sư phụ hắn vũ hóa tiền giao cho hắn bảo mệnh c h i vật ngoài giá trị cùng phía sau hắn trôi này hiền viên kiếm tương xứng ẩn chứa trong đó không có thể như vậy thông thường hỏa diễm mà là trên đời này nhất dương cương bá đạo dương chân hỏa cùng chính thị nhất dương nhất âm đều là quỷ sắt vật khắc tinh cùng diệp khai nửa treo hồng liên nghiệp hỏa bất đồng t i ế n xích hà tờ này bừa vàng t r u n g phong ấn nhưng là chân chính dương chân hỏa những t h ứ này dây leo gặp hãy cùng bạch tuyết gặp phải dương vậy được đốt sạch sẽ dương chân hỏa bạch vân đại sư sau khi thấy mừng rỡ trong lòng cao giọng hô đạo hữu cứu ta ngay bạch vân đại sư kêu cứu trong chớp nhóm này một đạo dây leo vừa xoa hắn thân bắn nhanh mà qua trực tiếp là đưa hắn màu vàng tăng bảo cho bắn thủng nếu như bạch vân đại sư người đúng chậm hơn nửa phần lời mà nói sợ là sẽ phải được tại chỗ xuyên thành thịt người xuyến chưa xong còn tiếp chương 213, t i kiếp lôi tới chương 213, t kiếp lôi tới đạo hữu cứu ta bạch vân đại sư là thật không chịu nổi thân màu vàng tăng bảo từ lâu rách mướp đâu còn có nửa điểm sòng cao tăng bộ dạng lúc này nhất cá bất lưu thần bên phải chân nhỏ được chẳng biết ở đâu ra dây leo côn lấy lúc này hách sắc mặt tái nhợt người càng lão liền càng sợ chết bởi vì bọn họ sống đủ k i ể u hưởng qua nhân gian các loại khổ vui đó là càng thêm được không muốn rời đi đổi một câu nói chính là ta còn muốn sống thêm 500 năm trăm năm yến xích hà đương nhiên sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn bạch vân đại sư đi chịu chết hai tay khắp p h á p quyết đọc trong miệng chú ngữ khi hắn thi pháp hạ một luồng thái dương chân hỏa hướng phía bạch vân đại sư kích bắn đi dây leo gặp lửa liền đốt lập tức liền đem cái kia cuốn bạch vân đại sư chân phải dây leo đốt đoạn bạch vân đại sư nhân cơ hội này đem hết toàn lực chạy ra khỏi vòng cây đi tới yến xích hà bên người lúc này mới thở dài một hơi bạch vân đại sư cho rằng chỉ cần có này thái dương chân hỏa này thiên niên thụ yêu không đủ gây sợ hắn nghĩ đến vẫn không sai chỉ là này thái dương chân hỏa hiến xích hà cũng nữa không lấy ra được được hiến xích hà này thái dương chân hỏa một đốt sở hữu dây leo rễ cây đều là rụt trở về đối với cái này thế gian nhất dương cương bá đạo hòa diễm cho dù là mộ mộ cũng hầu như về là sợ hồng liên nghiệp hỏa thái dương chân hỏa cặc c ạ c không nghĩ tới hôm nay lão thân ta dĩ nhiên là đồng thời nhìn thấy thế gian này kỳ diệu nhất l ư ợ n g t r ù n g hòa diễm một đạo âm trầm thanh âm của bỗng nhiên vang lên hốt nam hốt nữ nhi hốt lao hốt ít làm cho nghe xong không khỏi m a u cốt tủng nhiên đáng tiếc a đáng tiếc quả thực vô luận là hồng liên nghiệp hỏa còn là thái dương chân hỏa cũng là có thể đối với ta tạo thành uy hiếp nhưng tiểu tử này hồng liên nghiệp hỏa cũng không thuần túy không đáng để lo còn thái dương chân hỏa tiểu đạo sĩ ngươi lại vẫn có thể sử dụng vài lần một lần hai lần còn là ba lần a các ngươi trung quy trốn không thoát bàn tay của ta còn là mau mau từ bỏ trống lại đi ta cũng có thể cho ngươi các ngươi được chết một cách thống khoái một ít Yến xích hà trong lòng xích hà khổ sát. đ ừ n nói hai, ba lần, hắn bây giờ căn bản ngay g giờ hai ba bây cả mỗ ộ một một t Thái thần tầm thứ trên mặt chút trái thử chút, ta chút thể lần là là lại lại lao lượng liền lần. cũng không xử ra được. Thái dương chân hỏa thần phù chân quý bực nào, hắn căn bản không nổi không hiện nào, cường ngạnh nói, chính nhìn vẫn dụng được. bực Chỉ có có hỏa phù hai. Hừ, xử sử ra ra ra đảm đi quái, quá biểu vài bỏ quý yêu m mỗ, mỗ lanh rên một tiếng cũng cũng không ra tay mới vừa rồi vài lần giao thủ xuống tới nàng đã là bị đi một tí không nhẹ không nặng thương người đúng độ kiếp bực này khẩn yếu con đầu nàng hữu khởi khẳng mạo hiểm diệp khai liếc mắt đó là nhìn thấu trong sân tình huống hiện tại vô luận là đã biết phương còn là mô mô cũng không muốn xuất thủ trước bởi vì vô luận là phương nào cũng không có mười phần chuẩn bị song phương cứ như vậy ràng co thời gian từng phút từng giây liên tục trôi đúng lúc này thiên không đ ỗ n g nhiên cho tối xuống chỉ thấy một mảng lớn ô vân tòng thiên biên hội tụ nhiều từ từ càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày giống hệt sẽ áp đảo diệp khai đám người trên đầu chỉ chốc lát gió nổi lên gió thật to giống hệt một con đánh lao hổ đang gầm rú làm cho không đứng nổi rừng cây dương giảm dương thụ ở trong gió lay động từng cái thụ tựa như từng cây một roi r a trên không trung quần g vũ có trước lá khô trên không trung bay một hồi được đè vào trên mặt đất một hồi lại cùng cắt đá cùng nhau thổi tới không trung bị gió khiến trò xoay quanh rốt cuộc đã tới diệp khai ngẩng đầu nhìn thiên không khoe miệng đống nhiên dương lên dáng tươi cười chỉ thấy xa về một mảnh ố hắc chung quanh rượu động điện quang van g r ộ i lôi minh lôi kiếp rốt cuộc đã tới lôi kiếp sớm đến đồng dạng người đúng diệp khai như đã đoán trước hôm nay diệp khai bọn họ bãi tha ma gây nên rõ ràng là muốn đoạn mộ mộ đường lui siêu độ bách quỷ làm cho mộ mộ ở ngoài sáng ngày khi độ kiếp hút không thu được đầy đủ hung khí có thể nói là rút tuổi dưới đáy nổi mộ mộ không xuất thủ không được ngăn cản không phải này hao hết trăm cây nghìn đắng bố trí đi ra ngoài thiên s á t luyện thần đại trận đó là mất đi ý nghĩa mẫu mô vốn cho là bằng diệp khai ba người căn bản là vô pháp đối với kế hoạch của chính mình tạo thành uy hiếp bởi vậy vẫn chưa xuất thủ vậy mà diệp khai bọn họ thực sự làm xong rồi thực sự đem bãi tha m à đám quỷ đốt cháy tinh hóa đến nơi này thì mẫu mô cũng không nhịn được nữa nén giận xuất thủ mà đồng dạng người đúng diệp khai như đã đoán trước chỉ cần mẫu mô vừa động thủ dẫn động khí cơ đó là cũng đã không thể man được vùng trời này kiếp lôi liền ngay lập tức sẽ hàng lông chỉ có lúc này diệp khai đám người mới có cơ hội này lúc này lôi kiếp bạch vân đại sư vẻ mặt hoảng sợ tu đạo chi nhân nhất sợ hai đó là thiên kiếp ngay cả hiến xích hà lúc này đều là vẻ mặt ngưng trọng không tiếp tục bình thường phân dễ dàng đ ạ m nhiên chỉ có diệp khai một người miệng hơi cười song nhãn tỏa ánh sáng nhìn lôi quang thiểm thiểm nào có chút ý sợ hãi trái lại khó nén hương phấn vẻ kích động này lôi cũng không phải phép mình có cái gì tốt sợ sợ nên là người khác mới là thân là chính chủ m ẫ mố lúc này trong lòng quả thực dâng lên một chút sợ hãi đây yêu vật đối với kiếp lôi trời xanh sợ hãi hơn nữa được diệp khai bọn họ như vậy một chỗ lẫn m ẫ mố kế hoạch bị triệt để quái dày không có âm sát chi khí thêm được nàng hôm nay chỉ có thể bằng vào tự thân đi chống lại này lôi kiếp ẩm căn bản không được phép m ẫ mố làm ra nửa điểm chuẩn bị trên bầu trời một đạo cuồng bạo lôi quang đã chấp nhanh mà rơi Nguyên à y tia như một thanh kiếm a chấp sắc như n m vậy, mang theo vô cùng thanh thế một trong hướng phía một người trong đó phương hướng vô cùng người đó bổ x ố n chân thân chỗ. Đi. Diệp đầu nhãn tỉnh sáng lên, lớn, chân hướng phương hướng g Kiếp kiếp lôi mỗi Đi. Diệp điểm mũi cái lôi là la là mô chỗ, chỗ. chỗ c h đó đầu đó một ạ đi. n g u y bản kế hoạch đúng làm cho nếp i tiểu thiến làm nội ứng mang chính mình tới nhưng hôm nay h i ể n như n g đã không có cần thiết này chỉ là không biết nếp i tiểu thiến thế nào nếu như nàng bây giờ còn đang mộ mộ bên cạnh nói sợ là sẽ phải có nguy hiểm tính mạng yến xích hà không chút do dự nào đồng dạng là đi theo chỉ có bạch vân đại sư lưu ngay tại chỗ chỉ thấy hắn c a o mày sắc mặt biến đổi bất định tối hậu dĩ nhiên cũng là đi theo chờ đến diệp khai lúc chạy đến chỉ thấy một đạo to lớn kiếp lôi vừa lúc là khoác ở một viên thiên niên h cổ thụ trên người côn g bạo lôi quang b ổ vào r ầ m rạp dương thụ trên tán cây mạnh vỡ ra được kiếp lôi uy thế hạo đại chỉ thấy viên này thiên niên h bạch dương được lôi quang nổ c ả n h lá bay tán loạn một tia chất lỏng màu xanh sấm không ngừng từ trên cây khô chảy ra kiếp lôi một đạo mạnh hơn một đạo nhưng này khỏa thiên niên bạch dương mặc dù coi như chật vật không chịu nổi lại từ đầu đến cuối không có bị triệt để đánh chết mắt thấy kiếp lôi liền phải từ từ yếu xuống phía dưới diệp khai n ế t miệng lên cười lạnh nói thảo mục thành tinh không đổi ta diệp khai thế nhưng người tốt cái này giúp ngươi một cái khu thần phù diệp khai ngón trỏ phải ngón giữa trong lúc đó đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái khác đùa vàng bùa vàng thượng vẻ tối nghĩa khó hiểu p h ù văn người đúng diệp khai dưới sự thúc giục t ờ này bùa vàng đ ố n g nhiên đúng sáng lên kia sáng trói mắt hào quang tán đi chỉ thấy một hoàng cân lực sĩ quỳ một gối xuống người đúng diệp khai trước người trầm giọng nói chẳng biết chủ nhân cho mời đến có gì phân phó diệp khai thân thủ hướng mô mô bên kia chỉ chỉ khẽ cười nói đạo kia hữu độ kiếp khổ cực ngươi đi giúp nàng một tay chưa xong còn tiếp u chương hai trăm mười bốn cho dù là trời cũng giết cho ngươi xem chương 214, cho dù là trời cũng giết cho người xem gió lướt qua nhất tôn hoàng cân lực sĩ xuất hiện chỉ thấy kỳ diện như hường ngọc tu tự tạo nhung phảng phất có nhất trượng vóc người tung hoành có thiên cân khí lực hoàng cân chắc bờ kim hoàng nhật diệu phun hà quang theo áo trung gian thiết giáp xương cửa hàng thôn n g ư ờ i ảnh diệp khai tờ này điều khiển bùa mặc dù chỉ là cấp độ b đạo cụ nhưng do vì duy nhất tiêu hao vật thật muốn coi như ngoài giá trị so với cấp độ a trang bị cao hơn tuy rằng vị đạo hữu này mới vừa rồi muốn lấy tính mạng của ta nhưng vẫn là mau đi giúp nàng một chút đi nàng cũng nhanh muốn không chịu nổi ai ai bảo ta là h ả o nhân diệp khai than nhẹ một tiếng khu thần phù triệu hồi r a hoàng cân lực sĩ chỉ là tinh thuần năng lượng biến thành năng lượng thể không có tự chủ tư tưởng thả đối với chủ nhân tuyệt đối trung thành tuân mệnh chủ nhân hoàng cân lực sĩ trầm giọng trả lời xoay người lại nhìn đang bị kiếp lôi đánh tung mẫu m ẫ mặt không đổi sắc gầm lên giận dữ thấy chết không sờn vào tới không đúng hắn căn bản không biết cái gì là tử tự nhiên càng thêm không thể nào biết hoảng sợ liền mỗ mỗ thấy hoàng cân lực sĩ hướng phía kiếp lôi phóng đi chẳng những không có nửa vẻ vui mừng ngược lại là sắc mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ sự tình cho tới bây giờ mỗ mỗ là lần đầu tiên đúng lộ ra loại vẻ mặt này cho dù mới vừa rồi kiếp lôi sớm đến cũng không có để cho nàng như vậy thất kinh hoàng cân lực sĩ vung to lớn đầu búa dường như thiêu thân lao vô lửa giống như vậy đánh về phía này nói xí nhiệt bạch quang này dĩ nhiên không phải để mỗ mộ, mộ chia sẻ thiên kiếp thương tổn tương phản theo hoàng cân lực sĩ một c h ú ý này nguyên bản vốn đã dần dần ảm đạm xuống lôi quang lại một lần nữa phát ra trói mắt xí nhiệt q u a n g mang k i a sáng k i a chủ cũng là càng phát lớn mạnh thiên kiếp đúng ngày khảo nghiệm không có người nào nhưng để trốn ỉ lại ngoại vật cũng chỉ l à đống ở vào thời điểm này chỉ có chúc cho lực lượng của chính mình tài năng mới có thể vận dụng nếu như muốn bằng vào cái gì ngoại lực tới đối kháng thiên kiếp sẽ chỉ làm thiên kiếp uy lực trở nên càng mạnh m à thôi nhân lực có lúc tận liền ngày lực lượng cũng vô cùng vô tận diệp khai lợi dụng chính thị điểm này muốn làm thiên kiếp uy lực lớn đến mồ mồ không thể chịu đựng dĩ nhiên xuất thủ can thiệp nhất phương tối hậu khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết bởi vậy diệp khai mới có thể làm cho này hoàng cân lực sĩ xuất thủ duy nhất cấp độ bê đạo cụ tuy rằng hiếm thấy nhưng so với tánh mạng mà nói lại tính là cái gì luân hồi không gian nhưng không phải là cái gì phúc lợi viện nhiệm vụ thất bại liền lập tức sẽ gặp phải vô tình mặc sát liền vậy chờ tuyệt đối quy tắc mặc sát còn hơn này phương thiên địa nếu nói thiên kiếp mạnh làm sao dừng một điểm nửa điểm cho dù là diệp khai cũng không thể không đối xử chú đáo nhớ lại một ít linh tinh toái phiến chính hắn liền đ ằ n g muốn còn sống nay tấm vẫn chưa xong mảnh ghép vẫn chờ hắn hoàn thành đâu rồi hơn nữa hắn giả vọng còn không chỉ như thế như thế nào lại đơn giản tử ở loại địa phương này thiểu ngươi không chết tử tế được m ỗ m ỗ nhìn lần thứ hai cường đại lên kiếp lôi khoe mắt thiên n i ê n bạch dương thụ làm hơn đ ố n g nhiên đúng hiện ra một cái nhân hình chính thị mộ mộ bản tôn chỉ thấy ngoài một khuôn mặt đúng là được một vệ đen phân cách thành hai nửa bên trái đúng một l ệ n h lùng nam hữu biên còn lại là một cái khác tiểu mị nữ nhi khuôn mặt chỉ là lúc này bởi phẫn nộ hai tờ mặt đều vặn vẹo phải không dạng liền cái kia cầm trong tay cự chủ y hoàng cân lực sĩ đã tại kiếp lôi trung hóa thành cho bụi đây là thiên uy người xông vào chết liền thiên kiếp cũng quả nhiên như diệp khai mong muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn cường đại đến mộ mộ chắc chắn phải chết nông nỗi diệp khai ngẩng đầu nhìn liếc mắt thiên thượng kéo dài ngàn dặm lôi quang ẩn hiện k ế t vân cây bản không chút do dự nào chạy đi bỏ chạy ta chết ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả mộ mộ lúc này đã hoàn toàn đúng vỏ đã mẹ lại sức dĩ nhiên không đi chuẩn bị gần giảm xuống kiếp lôi ngược lại là hướng phía diệp khai công kích muốn đem diệp khai quấn vào kiếp lôi trong cùng mình đồng quy vũ tẫn diệp khai đạp nguyệt bộ tốc độ cao nhất thi triển ra tốc độ đã sắp đến một mức độ khó tin thường thường một cái lắp mình người cũng đã xuất hiện ở mấy trượng ở ngoài nhưng mô mô lúc này đã quyết định chú ý muốn cùng diệp khai ngọc thạch câu phần bị cướp xét đánh cháy đen dây leo hướng phía diệp khai kích bắn đi chăm chú rảo ở phía sau mà đúng lúc này ẩm lại một nói như thùng nước tráng kiện kiếp lôi mang theo vô cùng y thế hung hăng bổ xuống cùng phía trước vài đạo kiếp lôi bất đồng đúng đạo này kiếp lôi dĩ nhiên bạch quang trung bí mật mang theo một tia ngân quang côn g bạo lôi quang trong chớp mắt cũng đã bổ tới mộ mộ trên người vừa mới tiếp xúc mộ mộ thiên nhiên bạch dương thụ thân cây đó là ầm ầm nổ tung bạo ngược lôi đ ỉ n h chi lực đem tráng kiện thân cây ngạnh xinh xinh từ đó tạt đoạn diệp khai quay đầu lại vừa nhìn cái kia đuổi sắt không bông dây leo vô lực rơi vào trên mặt đất đi lên trước nữa nhìn lại trong mắt hoảng sợ dưới chân động tắc không dám có chút dừng lại thôi động toàn lực chạy về phía trước chỉ thấy lại một nói to lớn ngân tia chớp màu trắng bổ xuống thiên nhiên bạch dương hoàn toàn bao phủ ở nơi này lôi quang trung liền đoàn kia màu bạc trắng lôi điện vẫn không có ngừng kinh doanh hướng phía tứ diện bắt phường bắn ra tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi diệp khai chỉ có thể đúng đem hết toàn lực đi xa khoảng cách mà đúng lúc này diệp khai trong lòng hơi động chỉ thấy trong lòng mỹ đồ đột nhiên t ự động triển khai một bóng người xinh đẹp từ đó lặng yên trôi ra thiên ma vũ thiên ma t ư ở n g một tiếng khét ê t ừ n g đạo màu tím duy băng lăng không liền vũ giao thác mà thành nhất đúng là kết thành một cái viên cầu đem diệp khai cùng bóng người xinh xăn kia cùng nhau túi ở tại bên trong diệp khai nghe quen thuộc mùi vị nhìn lại khuôn mặt tươi cười cho dù đã nhìn nhiều lần nhưng sẽ có cảm giác kinh diễm thiền nhi diệp khai nhìn điêu thiền nhẹ giọng nói nguyên lai còn trong tu luyện điêu thiền cảm thấy diệp khai nguy cơ cố t ử mỹ đ ổ trung đi ra muốn vì diệp khai chỉ mình phân lực đối với luân hồi không gian vậy khiêu chiến giả mà nói hoán đổi tới được kỹ năng cho tới bây giờ đều là trực tiếp sử dụng có rất ít người sẽ tiếp tục nghiên cứu liền dưới sự chỉ điểm của diệp hai điêu thiền cũng không có toàn bộ tiếp thu luân hồi không gian quán thâu tới được tri thức liền là thông qua trong khoảng thời gian này khắc khổ tu hành đem bộ này thiên ma vũ triệt để dung hội quán thông đổi thành tối thích hợp bản thân tu hành tuyến thiên ma vũ vốn là cấp độ a công pháp hơn nữa cấp độ a trang bị thiên ma duy băng điêu thiên chiêu này thiên ma tưởng sử xuất r a lực phòng ngự kinh người cho dù là diệp khai cũng không có năm chắc có thể nhất kích doanh mở nhưng đối mặt kinh khủng này kiếp lôi dư ba đúng là chỉ có thể làm sơ ngăn trở phòng ngự đó là bị triệt để oanh phá còn dư lại điện quang dư ba như cũ hướng diệp khai bọn họ kéo tới diệp khai trong mắt tinh mang l ó e lên đem điêu thiền xong rồi phía sau mình quát lớn tưởng động nữ nhân của ta cho dù ngươi là tiên ta cũng giết cho ngươi xem phá cho ta a đốt h ừ n g hực liệt hỏa thiết quyền không chậm trễ chút nào hướng phía đạo này điện quang đánh tới hồng liên viêm l o n g phá diệp khai này thôi phát hồng liên thủ sáo trong toàn bộ cũng đem hải quân lục thức cục sắt cùng diễm cụm kết hợp hoà mỹ hơn nữa lúc này mở ra siêu thần trạng thái một quyền này tương thị diệp khai hiện tại có thể đánh ra tối nhất quyền chưa xong còn tiếp chương hai trăm mười lăm xá lợi tử chương hai trăm mười lăm xá lợi tử ẩm liệt hỏa chi quyền cùng lôi đ ỉ n h chi lực hung hăng đánh nhau tránh sau l ư n g diệp khai đ i ề u thiền s o n g nhĩ được lôi minh chấn ông ông tác hưởng một tia tơ máu từ sòng nhị chảy ra nhưng nàng cũng chút nào không cảm giác đau đớn ngược lại là ngẩng đầu kinh ngạc nhìn trước mắt vĩ ngạn thân ảnh của nước mắt cũng không nén được nữa chảy xuôi ra tại thiên địa chi trước người lực lượng quả thực nhỏ bé yếu đuối nhưng diệp khai gặp qua mênh mông hơn thiên địa gặp qua càng cường đại hơn càng thêm sức mạnh không thể tưởng tượng được như thế nào ở nơi này này phương thiên địa trước mặt khuất phục diệp khai đứng nghiêm ở nơi nào nghịch bốn phía lôi quang từ đầu đến cuối không có rồi ngã xuống cả n g ư ờ i được tứ tán kiếp lôi bắn chúng trở nên cháy đen một mảnh thân thể thậm chí còn tản mát ra một khét mùi thì tới nhưng diệp khai thủy chung là không có rồi ngã xuống ha đừng khóc nha thiền nhi ngươi làm được đã cú hảo diệp khai xoay người lại ngồi sồm xuống đưa thay sờ sờ điêu thiền gò má của lau chùi nước mắt trên mặt cháy đen tay của đem điêu thiền kiểu diễm gương mặt của khiến cho ô、OH, hắc nhưng nàng cũng hoàn toàn không ngại chán hướng diệp khai thủ trưởng nhích lại gần như dịu ngoan con mèo nhỏ được rồi cũng chúc chúng chiến nên đi đây. tại chúng ta chiến lợi lấy phẩm, chờ ta ta ở、đây. diệp khai khẽ c ư ờ i m ộ tới tiếng, đứng dậy, h ư n trung ương g phía phê tích đ đến. Kiếp lôi dưới, viên ạ n không còn. vật v kia thiên niên bạch dương thụ lâu nguyên bản tồn tại địa phương túi đầu hướng xuống dưới vừa nhìn chỉ thấy phía dưới dĩ nhiên là một sâu thẳm không thấy đáy cự đại không động lỗ hổng lao thụ cắm d ễ huống chi là thiên niên thụ yêu cho dù mộ mộ tại kiếp lôi chi trung hóa thành cho bụi nhưng gốc cây ở dưới cái này sâu thảm đại động cũng không hư hại chút nào diệp khai hơi chút do dự một chút khinh thân nhảy đó là nhảy xuống chỉ thấy diệp khai thân không ngừng rơi nghe tiếng gió bên thai gào thét đem trả cờ dạ toàn bộ triệu tập đến s ô n g nhãn miễn cưỡng có thể thấy trước mắt trượng tả hữu cự ly người đúng sắp đến dưới đ ấ y thì mấy tháng bộ chi h o á n một cái rất tư thế an ổn rơi xuống đất hang động rất lớn lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là lành lạnh bạch cốt một mùi hôi đập vào mặt những thứ này bạch cốt hai bên trái phải đau thương kiếm kích đẳng binh khí tạp nhạp tán ở một bên diệp khai nhìn lướt qua trong lòng đoán muốn những thứ này bạch cốt nên gần nghìn năm đã tới tới trừ ma bị mổ mổ diệt sát tu sĩ bởi vì diệp khai thấy trong đó một bộ bạch cốt bên cạnh một khối ngọc bộ dạng cùng trên người mang theo giống nhau như lúc nghĩ đến cuộc đời trước đây cũng là côn lôn liệp yêu sư diệp khai trong lòng không khỏi nghĩ đến cũng không biết hiến xích hà chưa chết mới vừa rồi tình huống như vậy khẩn cấp diệp khai nhưng không có thời gian lưu ý người khác chỉ là mơ hồ thấy hiến xích hà cùng bạch vân đại sư phân biệt hướng mặt khác hai người phương hướng chạy đi chết sống có số diệp khai vừa đem chú ý lực tập trung ở trước mắt cái này ưu ám trong huyệt động bốn phía rất tối sâu như vậy hang động sở hữu quang tuyến đều không thể tiến nhập nhưng diệp khai cũng thấy được cách đó không xa một đạo hơi yếu tia sáng lóe lên lóe lên như ngôi sao trong bầu trời đêm diệp khai theo sáng đi tới phát hiện sáng nguồn cội dĩ nhiên là mấy viên màu vàng tiểu thạch xá lợi diệp khai thân thủ đem bên trong một viên cầm lên có chút không xác định nói xá lợi đúng tu hành nhân bởi giới bình tĩnh tuệ đạo lực thành đúng tâm cùng phật tướng hợp biểu tượng không phải là đắc đạo cao tăng sau khi căn bản là không có cách ngừng kết thành xá lợi diệp khai trong tay viên này màu vàng tiểu thạch đúng là xá lợi nhưng cũng không phải là thiên niên vị kia cao tăng người đúng bạch dương thụ ngồi xuống hóa lưu lại viên kia viên kia xá lợi trong đó phật lực sớm đã bị mộ mộ hấp thu hầu như không còn liên nang lúc đó cũng là bằng vào viên kia xá lợi tài thuận lợi tu hành t h à n h yêu diệp khai trong tay này mấy viên xá lợi đều là mộ mộ ngày sau lại lan n h ư ợ c tự trong cướp giật mà đến tên gọi xá lợi loại hình tiên hiệp đạo cụ chất cấp độ a chú giải nhất đại cao tăng vài chục năm khổ tu di lưu như thế nào tầm thường ẩn chứa trong đó cường đại phật lực không chỉ có thể lệnh chu tà lùi tránh hơn nữa coi như tinh thuần nhất nhu hòa năng lượng có thể để thăng tu hành giả tu vi diệp khai đếm tổng cộng năm viên trong đó hai khỏa đã hoàn toàn mất đi sáng bóng nhưng diệp khai vẫn là đem thu vào qua không gian ba lô mà lúc này diệp khai cũng rốt cục minh bạch bạch vân đại sư tại sao phải mạo lớn như vậy mạo hiểm tới lan ngược tự diệp khai có thể khẳng định bạch vân đại sư bắt thành liền là hướng về phía những thứ này xá lợi tới người trong phật môn được những thứ này xá lợi không chỉ có thể hấp thu năng lượng trong đó đ a n g la có thể nhờ vào đó lĩnh lộ những cao tăng đó sinh tiền để lại ở dưới cao thâm phật pháp có thể tưởng tượng này xá lợi đối với phật môn đệ sức dụ dôn là bực nào cự đại diệp khai vừa người đúng huyệt động này t r u n g quét một vòng lại vô cực bất luận phát hiện gì đang chuẩn bị ly khai đ ỗ n g nhiên được một lam hoa đồ sứ trắng v ò hấp dẫn ở ánh mắt diệp khai đưa tay trộm một cái trong đầu đó là hiện ra tin tức đến dĩ nhiên là nếp i tiểu thiến cho cốt cũng không biết nha đầu kia hiện tại thế nào diệp khai tâm niệm nhất động l i ê n đem ngoài thu vào qua không gian ba lô đầu ngón chân điểm nhẹ lăng không mà lên đem diệp khai bay ra hang động thì phát hiện điêu thiền đang ở động một bên đưa đầu hướng ú h、UH、á t hang động nhìn lại khắp khuôn mặt đúng lo lắng thấy diệp khai ra sau khi ngạc nhiên nên liếu thượng khứ tướng công không có sao chứ diệp khai cười lắc đầu n g n g đầu hướng bốn phía nhìn lại đột nhiên diệp mở mắt ngưng tụ theo tầm mắt của hắn nhìn lại dĩ nhiên phát hiện bạch vân đại sư thi thể đường nhìn dừng lại nhất hội l i ê n tiếp tục hướng bốn phía quét tới diệp khai cùng bạch vân đại sư cũng không cái gì giao tình thấy bạch vân đại sư sinh tử muốn nói diệp khai có bao nhiêu khổ sở đó là không có khả năng nhiều lắm chính là h ả nguyên lai、like、hắn đã chết ra như vậy phản ứng mà thôi cũng là đối với h i ế n xích hà sinh tử diệp khai có chút quan tâm luân hồi không gian cũng không phải là cái gì đại hình lê môn lai những thứ này phó bản thế giới tự nhiên không phải là cái gì du hi phó bản liền là chân chính tồn tại thế giới thiên thế giới bản vô cùng bất quá là tồn tại ở bất đồng không gian không đồng vị mặt thế giới mà thôi bởi vậy người bên trong này tương tự là chân thật tồn tại người người đúng diệp khai hồi tưởng lại một ít ký ức toái phiến sau khi đối với luân hồi không gian vừa nhiều một chút nhận thức mới ho khan một cái hơi yếu ho khan vang lên diệp khai song nhĩ khẽ nhúc n í c h thân hình loay lên lúc xuất hiện lần nữa người đã là ở mười mấy trượng ở ngoài nhẹ nhàng vung tay lên trước mắt đống đất lập tức đúng tẳng ra một đạo nhân ảnh từ đó rơi mất đi ra chính thị yến xích hà yến huynh không có sao chứ diệp khai thân thủ đem năm d ậ y đồng thời chậm rãi đem chính mình trả cờ dạ độ đưa cho hắn yến xích hà nguyên bản sắc mặt tái nhuận lập tức đúng trở nên h ư n g nhuận đa tạ d i ệ p huynh yến xích hà cảm kích nói nguyên lai người đúng thời khắc sống còn yến xích hà đúng lúc xử xuất thổ độ thuật rốt cục trốn khỏi nhất kiếp thương thế trên người tuy nặng nhưng cũng không trí mạng hơn nữa đi qua đối với kiếp lôi một phen gần gũi quan sát sau khi t i ế n xích hà đối với nói lý giải vừa lên một tầng lầu ngày sau thương thế khôi phục sau khi thực lực chỉ biết trở nên càng mạnh chưa xong còn tiếp chương hai trăm mười sáu địa phủ lai khách lục lê tái hiện chương hai trăm mười sáu địa phủ lai khách lục lê tái hiện bốn phía bỗng nhiên dâng lên nhất tầng x ư ơ n g mù xám xịt đây là có chuyện gì diệp khai n h ư mày loại này hiện tượng quá i dị hiển nhiên không thể nào là tự nhiên hình thành lẽ nào này lan n h ư ợ c tự phụ cận ngoại trừ mộ mô còn có cái gì nhân vật khủng bố diệp khai bây giờ trạng thái thập phần không được yến xích hà lại thẳng thắn đã mất đi chiến đấu lực nếu như lại tới một người mộ mộ cấp bậc vậy cũng chỉ có thể đúng chạy thoát hoàn hảo hiện tại tấn cấp nhiệm vụ đã hoàn thành cũng thời gian chỉ có thể đúng đem về luân hồi không gian còn yến xích hà diệp khai liền chỉ có thể nói tiếng xin lỗi từ đạo hữu bất tử bần đạo chứ sao này hình như là yến xích hà nhìn bốn phía vũ khí kinh nghi nói lưỡng người trong lúc nói chuyện bốn phía vũ khí tràn ngập ra âm hàn khí tức cũng là càng phát ra nồng nặc lên mắt thường nhìn lại một mảnh mơ hồ tướng công điêu thiền đứng ở diệp khai bên cạnh hai tay nắm thiên ma duy băng cảnh giác nhìn bốn phía vừa có không thích hợp liền chuẩn bị tùy thời xuất thủ âm gió thổi qua điêu thiền không khỏi dùng mình một cái đông nhiên cảm giác được trên vai truyền tới ấm áp nhìn lại đúng chương kiên nghị có thể tin khuôn mặt đáy lòng cảm thấy không rõ an lòng nhuận miệng cười vừa sau một lúc lâu những thứ này quỷ dị n ô ra vũ khí đã là trở nên phi thường nồng nặc diệp khai thậm chí có thể thấy một ít hư hào mông lung thân ảnh của người đúng trong sương mù ẩn hiện cho đến lúc này mới vừa rồi vẫn trầm mặc yến xích hà mới kinh ngạc nói dĩ nhiên thực sự là quỷ m ô n quan yến xích hà vừa r ứ t lời bốn phía vũ khí đ ố n g nhiên quỷ dị ngưng kết lại với nhau trước đây t r ư ớ c mộ mỗ bị cướp lôi oanh g i ế t thành tra sâu thẳm hang lớn phía trên biến thành một đạo quỷ khí âm trầm đại môn âm khí dần dần tán đi rốt cục có thể dần dần thấy rõ đại môn bộ dạng chỉ thấy lăm chính giữa cửa hương thượng lộ vẻ một mặt đại bài trên đó viết thú môn địa phủ quỷ môn quan bảy cứng c ấ p hữu lực đại tự quỷ môn quan tiến xích hà triệt để trấn kinh rồi liên diệp khai còn lại là nhiều hứng thú đánh giá này phiến đại môn người đúng diệp khai nhìn soi mói phong cách cổ xưa cưng c ấ p đại môn từ từ mở ra một trận cổ đại tống táng thì nhạc buồn từ cánh cửa đầu kia phiêu đi qua xa xưa liền thần bí ngay sau đó nhất hắc nhất bạch hai cái thân ảnh khinh phiêu phiêu từ giữa đầu đi ra này hai bóng người bước ra quỷ môn quan sát na diệp khai chỉ cảm thấy một âm hàn chi khí đập vào mặt không chỉ có chỉ là biểu hiện ra cái chủng loại kia âm hàn mà là cái loại này phát từ đáy lòng chân chính là âm hàn diệp khai toàn thân buộc chặt tuy thời chuẩn bị thoát đi trước mắt hai người này cho hắn trình độ nguy hiểm không thua kém một chút nào m ẫ m ẫ hơn nữa đối với cái này hai người diệp khai cũng không xa lạ gì hoa hạ thần thoại trung phi thường nổi danh một đôi thần trích đồng thời cũng là nổi danh nhất quỷ sai hắc bạch vô thường bạch vô thường lúc này chính cười hì hì nhìn diệp khai chỉ thấy đầu của nó thượng mang đỉnh đầu thật d à i cao mũ trên đó viết vừa thấy phát tài bốn chữ h á c vô thường lại vẻ mặt nghiêm túc d à i mũ thượng viết thiên hạ thái bình bốn chữ h á c bạch vô thường đi ra quỷ môn quan sau khi phía sau vẫn còn có một bóng người xinh đẹp từ giữa đầu đi ra hồng phát áo choàng nhu tình như nước đúng là diệp khai quen biết đã lâu lục phán lục lê chúc mừng diệp công tử chú yêu thành công cũng không thấy lục lê có động tác gì trong c h ư ớ c mắt liền đã đi tới diệp khai trước người nhìn diệp khai cười nói địa phủ thực sự là giỏi tính toán a diệp khai cười lạnh nói lớn mật hắc vô thường phạm vô cứu lớn tiếng quát dẹp đường trong tay câu hồn thiết tác bay phất phới ta tạ tất an còn là lần đầu nhìn thấy lớn mật như thế p h à m nhân bạch vô thường tạ tất an ha hả cười nói chỉ là nụ cười kia làm cho thấy chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo đối mặt hắc bạch vô thường uy áp diệp khai không có chút nào vẻ sợ hãi nhìn thẳng trước mắt này hồng phát nữ tử cái này lục phán quan phúc h ắ c diệp khai thế nhưng từ lúc đông lâm c h ấ n cũng đã đ ã linh giáo rồi vậy mà lần này đối phương cánh sẽ trực tiếp đem bản tính đánh người đúng trên đ ầ u mình ta lớn mật ta làm cản diệp khai đem đường nhìn từ trên người lục lê rời đánh giá h ắ c bạch vô thường cười lạnh nói bọn ngươi âm ti chính thần chức trách đó là tập nã ác quỷ hoán linh nhưng này lan nhược tự tập trung oán hồn ác quỷ chiếm giữ yêu linh tà mị hạ nhân bọn ngươi thần trích hưởng thế nhân hương khói lại dung túng ác quỷ hạ nhân thiên n i ê n thụ yêu ở đây nô dịch bách quỷ thai họa thiên nhiên các ngươi địa phủ không quản không hỏi hôm nay người nàng chân trước vừa mới chết chân sau các ngươi địa phủ người là liền tới quả nhiên là giỏi tính toán a nói xấu địa phủ chửi tới thân trích diệp khai ngươi có biết tội của n g ư ơ i k h ông phạm vô cứu lớn tiếng quát dẹp đường diệp khai vừa nói như vậy t i ế n xích hà làm sao không biết là chuyện gì xảy ra nghĩ đến địa phủ sở tác sở vi trong lòng mạc danh phát lệnh Thảo những à o t quỷ này kém mỗi lần đều chỉ sẽ bắt một chút tiểu quỷ trở lại báo cáo kết quả công tác đối với những tu hành đó thành công lệ quỷ giả xoa thường thường đúng mở một mắt nhắm một mắt như mô mô loại này thống ngự bách quỷ đại yêu càng tránh không kịp nơi nào lại sẽ đi chủ động tìm n à n g xui trong đó mờ ám không chỉ có riêng chỉ là e ngại mà thôi nhưng cứ như vậy lại đưa âm t i thiết pháp ở chỗ nào biết tội hiểu tội gì là bởi vì đoạt công việc của các ngươi sao diệp khai nhìn phạm vô cứu khoe miệng vung lên không rõ tiêu ý hơn nữa ngươi lại làm khó dễ được ta các ngươi địa phủ cuốn sách bại hoại thượng vừa không có tên của ta ngươi còn có thể câu ta hồn phải không h á n quả nhiên biết lục lê ánh mắt phức tạp nhìn diệp khai l ư ớ t mắt người đúng đông lâm chấn lần đầu tiên thấy diệp khai thì nàng cũng đã nghĩ trước mắt nam tử này không giống tầm thường nhân vị sinh tử bộ thượng dĩ nhiên không có tên của hắn đêm đó người đúng thập vương điện lục lê sở dĩ hiện ra chân thân cái này mới thật sự là nguyên nhân diệp khai cũng không phải người của thế giới này địa phủ sổ sinh tử thượng tự nhiên không có khả năng có tên của hắn dùng nhất cú phi thường châu bỏ xoa nói mà nói chính là diệp khai ở đây phương thế giới có thể nói là nhảy ra tam giới ngoại không ở trong ngũ hành chúng ta địa phủ có địa phủ khó xử hy vọng diệp công tử không nên chú ý nếu như phạm huynh đệ có cái gì được tội địa phương của ngươi lục lê ở nơi này thay hắn hướng ngươi bồi tội lục lê thân thủ ngăn cản nổi giận phạm vô cứu hướng diệp khai hơi khẽ trào mở miệng nói kỳ thực địa phủ thế nào cùng diệp khai lại có len sợi quan hệ mộ mộ hắn là phi giết không thể hơn nữa từ vừa mới bắt đầu hắn liền căn bản không có gửi hy vọng vào địa phủ đi đối phó mộ mộ hôm nay chỗ cũng nói như thế nào cũng không phải là bởi vì diệp khai tinh thần chính nghĩa bạo lều liền là đơn thuần muốn cầm chút chỗ tốt mà thôi nếu là bồi tội nói dù sao cũng nên phải có điểm thành ý đi diệp khai khẽ cười nói không biết cái này có tính không có thành ý lục lê cười cười nắm chặt hữu thủ chậm rãi mở ra một đạo thanh niên từ kỳ thủ trung phi ra rơi xuống đất hóa thành một cô gái dĩ nhiên là thất tung đã lâu nếp tiểu thiến theo như diệp khai kế hoạch ban đầu nếp tiểu thiến bản đúng tiếp tục lưu lại mộ mộ bên cạnh hành động nội ứng nhưng sau lại sự tình phát s a n h biến hóa thiên kiếp sớm đến khiến diệp khai căn bản vô hạ cố cập nếp tiểu thiến ngay mới vừa rồi còn đang suy nghĩ đối phương là hay không cùng mộ mộ cùng chết ở tại kiếp lôi t r ò n g nào biết cánh sẽ rơi xuống lục lê trong tay Chưa xong còn tiếp. chương a x hai trăm mười bảy cấp độ s tiềm lực chương hai trăm mười bảy cấp độ s tiềm lực tiểu tiến h diệp khai nhìn t h ế trên mặt đất nữ tử nữ mày mở miệng nói rằng chỉ thấy nếp i tiểu tiến h lúc này thân thể thay đổi đến mức dị thường trong suốt coi như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu thất giống như vậy so với tầm thường quỷ hồn cũng còn phải tới suy yếu công tử nếp i tiểu tiến h n g n g đầu nhìn diệp khai khinh thân nói chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợn lúc này cả người đều là đang run run dậy như trong gió rét linh đinh chê cười làm người ta trong lòng kìm lòng không đậu sinh ra chịu mến cùng đông tích tình chuyện này rốt cuộc lại như thế nào diệp khai nhìn lục lê lạnh lùng nói ai u diệp công tử đừng thể hiện này tấm dọa người dán dấp lục lê che miệng cười cười tiếp tục lái miệng nói nói ta thế nhưng mất đại lực khí mới đem tiểu thiến mội mội cho cứu được ngươi nên cảm tạ ta mới lạ diệp khai nhìn về phía nếp i tiểu thiến thấy nàng sau khi gật đầu thần tình c h ú t chậm mở miệng nói rằng vậy chuyện này lúc đó bỏ qua đi nguyên bản diệp khai còn chuẩn bị hảo hảo hãm hại này lục lê một bả hiện tại hiển nhiên là không thể nào đem nếp i tiểu thiến nâng dậy sau khi nhìn lục lê cười nói sau này còn gặp lại lục cô nương tả tay nắm lấy yến xích hà bên phải tay nắm lấy nếp i tiểu thiến đầu ngón chân điểm nhẹ đạ n mượt đi lục lê nhìn diệp khai rời đi thân ảnh nhãn thần lấp loe không yên ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì đại nhân hắc bạch vô thường không người nói lục lê xoay người lại khoát tay háo, tay miễn cự ư n nói, nơi này diện cùng chính công lớn. g rồi lại đại cái thu thập một ít trở một dám, bầm là đây cục c báo, lao 16. 13.、Cự、ly lan nhược tự ngoài ngàn dậm một chỗ trên sơn đạo diệp khai nhìn yến xích hà mở miệng nói rằng yến huynh đệ chúng ta lúc đó sau khi từ biệt đi yến xích hà thật sâu nhìn diệp khai l ư ớ t mắt t r i n h trọng nói có thể kết bạn diệp vinh đúng yến mỗi nhân sinh bình một chuyện may lớn thanh sơn bất cải lục thủy trường lưu lần sau gặp lại thì con muốn cùng diệp huynh đệ ngươi uống quá một phen nhất định diệp khai cười trả lời yến xích hà vốn là hào sảng hạng người nói hết đ ư ờ n g sau khi không dừng lại nữa xoay người đó là rời đi triệu khách man hồ anh nô câu xương tuyết mệnh ngân yên chiếu bạch mã hào hào như lưu tinh thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành sự liêu phất ý t h i khứ ẩm dấu sau thân cùng danh yến xích hà thân ảnh của dần dần biến mất ở diệp khai trong tầm mắt trong lúc mơ hồ một đạo mang theo tần địa khẩu âm ngâm tụng thanh từ xa phương truyền đến lý bạch hiệp khách hành sao diệp khai khỏe miệng dương lên dáng tươi cười giết tham quan chu yêu ma tiến xích hạ nhưng không phải là trên đời này chân chính hiệp khách hạ diệp khai khẽ cười lắc đầu xoay người lại nhìn nếp i tiểu thiến mở miệng nói rằng hỏi ngươi một lần cuối cùng hối hận không nếp i tiểu thiến lắc đầu nhu nhược khuôn mặt tràn đầy kiên nghị được diệp khai cười cười từ không gian trong túi đeo lưng đem lon thanh hoa t ử vò đem ra t i ệ n tay ném tới l i ề u không trung ẩm thanh hoa t ử vò đột nhiên vỡ ra được hòa quang c u ố n một cái đem thiêu đốt hầu như không còn thế giới lớn như vậy ta muốn đi xem một chút n g h i ế p tiểu thiến nhìn trước mắt nam tử này đ ỗ n g nhiên đúng nợ nụ cười dáng tươi cười đúng rực rỡ như vậy chúc mừng khiêu chiến giả 000 số một hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ thành công đến thượng tầng đây diệp khai mất đi chi giác trước nghe được câu nói sau cùng luân hồi không gian tổng cộng chia làm vì đông nam tây bắc tứ cái khu vực mỗi cái khu vực lại có thượng hạ tầng phân chia thượng tầng cùng hạ tầng đúng hai người tuyệt nhiên thế giới bất đồng cộng đồng tạo thành một hoàn chỉnh khu vực nếu như nói hạ tầng khiêu chiến giả đúng khu vực này hậu bị lực lượng như vậy thượng tầng khiêu chiến giả chính là này khu trụ cột vững vàng hạ tầng khiêu chiến giả đã chết luân hồi không gian sẽ không ngừng bổ sung mới tiến đến mà lên lớp không gian khiêu chiến giả muốn là chết người đúng thời gian rất lâu đều chưa hẳn sẽ một lần nữa xuất hiện một bởi vì tấn cấp thượng tầng phó bản tấn cấp nhiệm vụ là ở quá khó khăn xác suất thành công thường thường chỉ có hai ba phần mười phải biết rằng cũng không phải là sở hữu khiêu chiến giả đều giống như diệp khai làm như vậy tử tuyệt đại đa số khiêu chiến giả tối thiểu cũng sẽ ở bảy lần thậm chí chờ đủ chín lần phó bản sau khi mới có thể khiêu chiến này tấn cấp nhiệm vụ đang chuẩn bị như vậy đầy đủ dưới tình huống xác suất thành công nhưng như vậy thấp có thể suy ra này tấn cấp nhiệm vụ độ khó khăn mượn diệp khai nhiệm vụ lần này mà nói tối hậu dĩ nhiên là làm cho khiêu chiến giả đi chính diện đánh chết thiên niên h thụ yêu mộ mỗ đối với vậy khiêu chiến giả mà nói căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành năm lần nhiệm vụ phó bản sau khi đi khiêu chiến tấn cấp nhiệm vụ cũng thành công đến thượng l ớ p không gian khiêu chiến giả tiềm lực vì a cấp bảy lần nhiệm vụ phó bản sau khi khiêu chiến thành công khiêu chiến giả tiềm lực vì b cấp chín lần nhiệm vụ phó bản khiêu chiến thành công khiêu chiến giả tiềm lực vì c cấp Tiềm lực thấp tấn thất chết, chết Tái tiến tiềm trên khiêu chiến giả, đó là tấn cấp thất bại người người liền phải. đi Liền khiêu chiến giả tiềm lực người lực là là lực C cấp cấp cần cấp. cấp còn có hơn không phân nếu đúng đó A số cấp, chính h này người đúng 5 lần n là i một khiêu chiến giả tiềm lực đánh giá s cấp một đạo hào quang bảy màu đ ố n g nhiên là ở đông khu thượng tầng bầu trời hiện lên đông khu thượng tầng sở hữu khiêu chiến giả đều là nhìn thấy màn này dĩ nhiên lại có người tấn cấp đến thượng tầng gần nhất đây đã là người thứ mấy xem ra đông khu quật khởi có hy vọng a cái gì đạo ánh sáng kia dĩ nhiên là S cấp tiềm lực khiêu chiến giả hh ắ c ắ c này hình như là đông khu từ trước tới nay người thứ ba đạt được S cấp tiềm lực khiêu chiến giả cái này đông khu rốt cục phải bắt đầu náo nhiệt ngày nay một đạo không gì sánh được chói mắt thất thải quang mang xẹt qua đông khu bầu trời cực kỳ cá biệt đắm chìm ở tu luyện khiêu chiến giả không có bất kỳ phản ứng nhưng càng nhiều hơn khiêu chiến giả cũng bản năng dừng lại động tác trong tay ngẩng đầu nhìn đạo này thất thải quan mang hoặc trong miệng tự lẩm bẩm hoặc là túi đầu chầm tư hoặc là cau mày cùng bên cạnh đồng bọn đang thương lượng cái gì bởi vì này tin tức thật sự là quá mức rung động ép cấp tiềm lực khiêu chiến giả đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện ở trong lòng bọn họ trước mắt đạo này quang xuất hiện sẽ hoàn toàn thay đổi hiện tại đông khu thượng tầng thậm chí còn toàn bộ luân hồi không gian bố cục liền coi như sự kiện trung tâm diệp khai lúc này lại đúng chậm rãi đẩy ra gian phòng của mình nhìn dưới ngọn núi nhìn lại khoe miệng dương lên nụ cười khó hiểu nơi này chính là nếu nói thượng tầng sao hạ lớp không gian khiêu chiến giả chỉ có thể nắm giữ một cái gian phòng mà lên lớp không gian khiêu chiến giả lại đúng có thể có được thuộc về mình một cả ngọn núi cũng chính là thuộc về mình một chỗ động thiên phúc điệm các loại công năng chỉ biết so với hạ lớp không gian càng thêm phong phú hoàn thiện so với như diệp khai tâm niệm nhất động ngọn sơn phong này đó là biến ảo thành một tòa khí thế b ả n g bạc tiên cung diệp khai tại hạ lớp không gian thì ở đúng hoàng cung hôm nay đến rồi thượng lớp không gian tự nhiên muốn hảo hảo thăng thăng cấp nhìn mây mù nhiễu ở chỗ sâu trong một tòa tiên cung như ẩn như hiện diệp khai tâm tình liền một trận đại hảo đem sơn đạo thiết kế thành chín trăm chín mươi chín giai bạch ngọc nói sơn môn t r ỗ i chuẩn bị một nam thiên môn lại toàn bộ hai người m è o cầu tài đặt ở trái phải hai bên thật là một vĩ đại thiết kế diệp khai trong lòng than thở chưa xong con tiếp chương hai trăm m ư ơ i tám thượng l ớ p không gian mậu nguyễn thành chương hai trăm m ư ơ i tám thượng l ớ p không gian mậu nguyễn thành diệp khai đứng ở nam thiên môn trước ngắm nhìn viên phương chỉ thấy chung quanh đúng vô số tọa được vân vụ liên tiếp đỉnh núi mà mỗi một cái ngọn núi đó là đại biểu cho một cái khiêu chiến giả sơn cùng sơn trong lúc đó đúng sâu không thấy đáy vô tận vân hải người đúng luân hồi không gian hạn chế hạ khiêu chiến giả vô pháp ly khai cho ở mình động thiên phúc điện dĩ nhiên cơ chế cùng hạ lớp không gian như nhau Chỉ cần có có của khác. có có công cộng vực. thể song đối phương hứa khả thể nhập phòng Hơn thượng thể thượng không khu song đồng liền tiến gian người nữa mỗi ngọn núi truyền tống trận, truyền tống đến thượng lớp không gian một đối đâu mỗi lớp ý, là diệp khai hướng điêu thiền n i ế p tiểu thiến nhị nữ kể một chút sau khi đó là đứng ở trên truyền tống trận mặt hào quang loại lên diệp khai chỉ cảm thấy trước mắt nóng h lên phát hiện mình đã đi tới một nơi xa lạ diệp khai từ ác ma chi thư lên mổ đến nơi đây gọi mộng m y ế n thành cũng chính là có thể thực hiện bất luận cái gì ảo tưởng địa phương k i ế n thức này như tiên cảnh vậy đỉnh núi diệp khai vốn cho là giấc mộng này huyễn thành lối kiến trúc sẽ thiên hướng đông phương tiên hiệp phong nhưng trên thực tế ở đây đúng là cái món thập cẩm phía trước còn là kim loại cấu tạo gỗ t h i ệ p thức phong cách kiến trúc phía sau đó là tiểu lâu khách sạn t r ờ tràn ngập hoa hạ cổ phong kiến trúc chỉ bất quá những kiến trúc này đều có một đặc điểm nga không phải nói này toàn bộ mộng h u y ễ n thành có một đặc điểm đó chính là nơi trốn lộ ra một s a hoa lãng phí mi lạng khí tước diệp khai níu nhữ mày bất quá rất nhanh đó là thư t r y ể n ra khoe miệng cũng là vung lên dáng tươi cười sống mơ mơ màng màng phải không diệp khai dù gì nói đây cũng là mộng h u y ễ n thành muốn biểu đạt gì đó người sống không đổi người đúng luân hồi không gian sống sót thì càng thêm không đổi là người liền cần phát tiết mà ở giấc mộng này h u y ễ n thành trung ngươi có thể s o n g ngươi muốn tất cả diệp khai đạp phong cách cổ xưa trên đường đá đi về phía trước hai bên trái phải một tòa ấu thức phong cách quán rượu nhỏ trung thỉnh thoảng truyền ra tuy hán cả tiếng hô quát cùng với mại t h ể u nữ lang phát ra lạc lạc lạc lạc cười duyên bên kia đấu thu trăng trong còn lại là truyền đến người xem tiếng khen cùng với các đấu sĩ tiếng chém g i ế t diệp khai hiếu kỳ đi tới đấu t h u tràng cửa cũng không có người gác chỉ là có cả người mặc tây trang màu đen địa tinh đứng ở đàng kia thu phiếu nghĩ đến cũng đúng luân hồi không gian cũng không thể đ ọ u võ như vậy bảo tiêu và vân vân liền hoàn toàn mất đi tác dụng liền những kiến trúc này đều là trực tiếp bị luân hồi không gian bảo hộ như vậy chỉ cần tìm một thu vé vào cửa liền đã đủ rồi vé vào cửa mười thiên sinh tồn đếm một cái khác địa tinh vươn hai ngón tay trà sát trên mặt chất đống tiêu chuẩn mỉm cười ta đi một tấm vé vào cửa mười thiên sinh tồn đếm những người này là điên rồi sao liền vì đi bên trong xem người thú đại chiến mười thiên sinh tồn đếm người đúng luân hồi không gian đã có thể hoán đổi ra một bả siêu đại dung lượng đạn tay của súng diệp khai một đạo không xác định thanh âm bỗng nhiên ở sau người văng lên diệp khai nhìn lại chỉ thấy một nữ nhân chính nhìn mình tràn đầy kinh ngạc hơi đen da thịt cường trăng thân lọa lộ tại ngoại trên bụng đúng thấy được cơ bụng sáu múi làm cho một loại dương cương kiên nghị vẻ đẹp diệp khai cười phất phất tay nghĩ không ra trùng hợp như vậy vừa tới đến thượng lớp không gian liền là đụng phải người quen trước mắt cái này hắc bị nữ nhi không là người khác chính thị tích nhật đem viên tri vũ đưa cho diệp khai cuồng bạo nữ vương di nhã di nhã cũng không có tham gia q u ố c chiến tràng sớm diệp khai từng bước đi khiêu chiến sau khi thuận lợi thành công đi tới thượng lớp không gian diệp khai nhìn di nhã có thể thấy rõ ràng đối với trên mặt chữ điền mệt mỏi mở miệng cười nói xem ra ngươi ở đây thượng lớp không gian lẫn vào cũng không tốt à. di nhã cũng không phản bác d ư ơ n g mắt nhìn một chút một bên đấu thu tràng thân thủ đem diệp khai giúp đỡ đi qua mở miệng nói rằng đi theo ta địa tinh nhìn di nhã cùng diệp khai ly khai thân ảnh ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang cười lạnh một tiếng đó là xoay người hướng đấu thu tràng đi vào trong đi di nhã lôi kéo diệp khai cánh tay đi suốt lao viễn này mới ngừng lại được được rồi có lời gì hiện tại tổng có thể nói đi được rồi tại sao muốn chạy đến nơi đây nói diệp khai nhẹ nhàng chấn động đó là tranh thoát nhìn di nhã cười nói ngươi nói cho ta biết trước bạo hùng còn có cái khác ồn bạo người các huynh đệ hiện tại thế nào di nhã hít sâu một hơi mở miệng nói rằng đối với lần này diệp khai không có gì tốt dầu dếm đó là đem chuyện đã xảy ra cùng di nhã đại khái nói xuống đương nhiên trung gian hữu quan chuyện của mình đó là vài nét bút mang theo quá hoàn hảo thương vong cũng không tính nghiêm trọng theo như lời ngươi nói cùng đã toàn quân bị diệt như vậy bạo hùng bọn họ kế tiếp ngày đã đủ sẽ dễ dàng nghe được tin tức sau đích di nhã phảng phất buông xuống nhất kiện tâm sự diệp khai nhìn ra được đối phương là thực sự đem bạo hùng bọn họ trở thành đồng đội huynh đệ hiện tại tổng có thể trả lời vấn đề của ta đi diệp khai khẽ cười nói di nhã nhân vật phức tạp nhìn diệp khai l ư ớ t mắt mợ miệng nói rằng ngươi nhanh như vậy đó là đến thượng lớp không gian xem ra cái kia khiêu chiến giả chính là ngươi thượng lớp không gian trong tất cả mọi người đúng khiêu chiến giả ngươi mới vừa mới nhìn đến chính là cái kia điệu tinh cũng không ngoại lệ hơn nữa người nọ rất nguy hiểm ngươi ngày sau thấy nhất định phải rời xa hắn cái kia điệu tinh cũng là khiêu chiến giả diệp khai kinh ngạc nói phải biết rằng tại hạ lớp không gian diệp khai tuy rằng cũng đã gặp các loại kỳ trang dị phục thậm chí là đổi dị t r ù n g huyết thống khiêu chiến giả nhưng diệp khai liếc mắt chính là có thể đem nhận ra bọn họ cũng giống như mình là nhân loại liền vừa tên kia điệu tinh nhưng không phải nhân loại khiêu chiến giả hoán đổi huyết thống biến dị mà thành diệp khai có thể cảm giác được đối phương là cái chân chính điệu tinh như ngươi sở kiến người đúng luân hồi không gian tuyệt đại bộ phân mọi người giống như chúng ta đến từ cùng nhất c ả thế giới đều là cái nhân loại tầm thường liền những người bình thường này loại vào nhập luân hồi không gian sau khi đô hội được vùi đầu vào hạ lớp không gian cũng có một nhóm người là đến từ cùng vị diện khác thế giới cũng chính là chúng cốt có chút chí chúng bình thường nói nội dung truyện trong n giới, g thế thậm h là là ta ta đó em nhiều nên thuộc chính là nhân、vật. Người như thế người đúng luân hồi không gian số lượng ngoài rất thưa thớt, bởi vì bọn họ bản thân thuộc thế hồi thưa thớt, họ h bởi vật. rất t là là vì ậ đó số phần mở nhóm người điểm ban đầu đó ban là ở nơi này túc h không nhã nghi. ư ợ n gian trong. g lớp Di nhã vẻ mặt t vẻ Em mở túc, nhìn diệp khai một hơi thở đem nói cho hết lời nói như vậy vừa mới cái kia ra xanh biết địa tinh vẫn đúng nhân vật rất giỏi sao diệp khai không khẩn trương chút nào cười cười mở miệng nói rằng đúng cái kia điệu tinh là gian thương tạp tán ở nơi này đông khu thượng tầng đúng nhân vật nguy hiểm nhất một trong di kỳ bạ gật đầu mở miệng nói rằng gian thương vẫn thật có chút như diệp khai nhớ tới tên kia điệu tinh dạng thâm dị vi nhiên nói đ ỗ n g nhiên diệp khai lại nghĩ tới cái gì nhìn di nhã mở miệng hỏi được rồi cái kia tạp tán không phải là khiêu chiến giả sao tại sao có thể mở tiệm a tại hạ lớp không gian sở hữu cửa hàng bao quát các loại ngu nhạc tràn g sở phòng luyện công đều là do luân hồi không gian mở khiêu chiến giả chỉ có thể người đúng khu giao dịch bãi hàng vỉa hè mà thôi mà ở thượng l ớ p không gian khiêu chiến giả lại có thể công khai tự xem điếm chưa xong còn tiếp Trưng 219, Khuất Thiền Trưng Thiền 219, 219, Quỷ Điêu Quỷ Khuất Điêu、thiền. trải qua di nhã giải thích diệp khai mới biết được đến rồi những người khiêu chiến quyền hạn tiến thêm một bước mở rộng đồng thời cũng càng thêm tự do chỉ cần hướng luân hồi không gian tiền trả một bộ phận tiền thuê chính là có thể mình mở tiệm kinh doanh dĩ nhiên ngươi cũng có thể trực tiếp đem mặt tiền cửa hàng mua lại bất quá khổng lồ kia phí dụng cũng đủ làm cho tuyệt đại đa số khiêu chiến giả trốn bước toàn bộ đông khu thượng l ớ p không gian chính mình chính cửa hàng khiêu chiến giả cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt đại đa số đều nắm giữ ở này đại đoàn đại trên tay có năng lực tiền trả tiền thuê khiêu chiến giả cũng không nhiều mà lên lớp không gian cũng không có cung cấp cho khiêu chiến giả bãi hàng vỉa hè địa phương hơn nữa cấm chế một mình giao dịch bởi vậy đại bộ phận này không trả nổi tiền thuê đầu không dạy nổi điếm khiêu chiến giả chỉ có thể đem chưa dùng tới trang bị đạo cụ bán rẻ cho luân hồi không gian hoặc là tuyển trạch phóng tới đ ư ờ n g đến khiêu chiến trong cửa hàng gửi bán mà dạng liền tạo thành như vậy một cái bẫy mặt chính là cường giả đi qua bóc lột người yếu có thể dùng cường giả càng mạnh liền người yếu càng yếu những người khiêu chiến phần lớn tiền l ờ i đến từ này người đúng phó bản vị diện ở bên trong lấy được vật mà ta vật trung đại bộ phận vừa những người khiêu chiến chính chưa dùng tới bởi vậy tại hạ lớp không gian khu giao dịch sinh ý mới có thể như vậy hòa bạo mà đi tới thượng lớp không gian sau khi vật chỉ có thể đi qua cửa hàng giao dịch bị vây hạ tầng những người khiêu chiến này bán vài thứ kia lấy được sinh tồn đếm còn chưa đủ chính giao tiền thuê liên mại cái luân hồi không gian cùng tặng không cũng không khác biệt bởi vậy người đúng trước mặt bọn họ chỉ có một cái có thể tuyển trạch đó chính là phóng tới có năng lực mở cửa hàng khiêu chiến giả trong điếm gửi bán liên cứ như vậy quyền chủ đạo đó là người đúng những chủ quán đó trên tay liên bóc lột ở thế giới nào đều là không thiếu được đi qua di nhã giải thích diệp khai biết cái kia là gian thương t ạ m tán địa tình kinh doanh nhà kia đấu thú c h ẳ n g sinh ý thập phần hòa bạo càng làm diệp khai kinh ngạc chính là bên trong những biểu diễn đó những đấu sĩ đó dĩ nhiên cùng diệp khai bọn họ giống nhau là khiêu chiến ứng i ả nguyên lai gian thương t ạ m tán cho ra phong phu sinh tồn đến khen thưởng hấp dẫn những người khiêu chiến cho nhau chiến đấu liền hắn vừa ở đây hạ mở bàn khẩu hấp dẫn còn lại khiêu chiến giả nhiều đồ đấu hắn thu trong đó sân bãi phí cùng một bộ phận tiền thuê để thành đấu thu chẳng thực chất chỉ là một phòng luyện công m à thôi khiêu chiến giả có thể ở trong đầu thỏa thích chiến đấu nhân vì tất cả trí tử tính thương tổn đô hội được không gian pháp tắc cho hấp thu từ đấu cùng hào đổ đều là kích thích đại danh t ử gian thương tạp tán có thể nói là rất tốt bắt được loài người tâm lý liền di nhã sợ diệp khai vừa tới thượng l ớ p không gian cái gì cũng không biết bị lừa bởi vậy lúc này mới đưa hắn giúp đỡ đi qua diệp khai nhìn ra được đối phương đối với mình là tâm tồn thiện ý cảm ơn nhiều diệp khai hiếm thấy chân thành cười nói rốt cuộc vẫn tình của ngươi được rồi ta về trước đi tu hành đi ngươi nếu như không có chuyện cũng trở về đi mộng huyễn thành thế nhưng cái nổi danh tiêu kim quật đối với người yếu mà nói giống như tên của hắn như nhau chỉ là chàng mộng huyễn mà thôi dành thời gian để thăng thực lực của chính mình mới là vương đạo di nhã thở dài xoay người rời đi từ dưới lớp không gian vương giả một m chút biến thành mặc người chém giết tiểu tạp ngư di nhã hiển nhiên còn không có thích ứng nhìn di nhã rời đi thân ảnh diệp khai mắt lóe ra ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì diệp khai cũng không có nghe di nhã nói trở lại mà là một thân một mình lẳng lặng đem giấc ngộng này huyễn thành đi dạo một lần diệp khai càng xem càng cảm thấy hứng thú càng xem khoẻ miệng tiếu ý đó là càng thịnh thấy một nhà là vân vũ lâu ký viện bên trong tiếp khách tiểu thư đều đang là từ chối các nội dung cốt chuyện vị diện bắt tới khuôn mặt đẹp nữ nhi có danh tiếng dĩ nhiên cũng có rất nhiều hơn nữa bên trong vẫn còn có khiêu chiến giả nghe s o n g chung quanh nói chuyện diệp khai biết được nhà này vân vũ lâu đúng đông khu thượng tầng vân vũ cánh cửa sản nghiệp bởi thượng l ớ p không gian cầm chê tất cả một mình giao dịch muốn lo liệu ra thịt b u ồ n bán khiêu chiến giả đó là chỉ có thể dựa vào vân vũ cánh cửa x u ố n g qua diệp khai vừa thấy từng nhà binh khí điểm gọi là thần binh cát đúng đông khu thượng tầng một nhà khác hào môn thiết huyết đoàn sản nghiệp một n h ì n tới diệp khai chỉ là mỉm cười thỉnh thoảng nghỉ chân nhưng cũng không đi vào thực sự là càng ngày càng có ý tứ đứng ở m ộ n g h u y ễ n thành đầu cùng diệp khai khỏe miệng vung lên nụ cười khó hiểu mười sáu mười lăm truyền thống trận quang mang sáng ngời diệp khai lần thứ hai về tới mình tiên cung đi qua nam thiên môn diệp khai ngẩng đầu nhìn liếc mắt tiên cung đại điện bảng hiệu hài lòng cười cười lắm hậu cung thực sự là tên rất hay ta thật sự là có tài diệp khai cười lớn một tiếng cất bước đi vào đi vào cung điện sau khi diệp khai bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng chỉ thấy điêu thiền chẳng biết lúc nào dĩ nhiên ăn mặc một thân nữ nhi thức â u phục đánh màu trắng cái nơ mang theo một bộ kim ti kính phẳng kính mắt dưới chân đạp một đôi cao thích trung hắc cao cân người đ ú n g trong cung điện đi tới lui hai vòng lúc này chính làm cho một bên niếp tiểu thiến cho nàng giám định và thưởng thức thích trưng diện quả nhiên là bản tính của phụ nữ cho dù là điêu thiền nghiết tiểu thiến loại này họa quốc gương dân cấp mỹ nữ đối với luân hồi không gian vô số phục trang trang phục cũng là hai mắt sáng lên lần trước điêu thiền liền là có phương diện này khuynh ê ư ớ n g hôm nay sinh ra cái tỉ muội có cộng đồng đề tài của vậy càng phải như vậy điêu thiền mỹ không thể nghi ngờ cho dù là diệp khai cũng vô pháp dùng sắc thực hình dung từ tới đối với dung mạo của nàng tiến hành miêu tả chỉ có thể nói người nữ nhân này cho dù là ăn mặc phá quần áo cũ cũng vô pháp che giấu cô ấy là tuyệt thế khuynh thành dung nhan trước kia điêu thiền vẫn ăn mặc h á n phục diệp khai không có chú ý tới điêu thiền kia đôi thon dài cân xứng bắp đùi phối hợp g dớ cao màu đen đối với nam nhân thật sự là có lực sát thương một bên niếp tiểu thiến cũng là thay đổi một thân trang phục chỉ thấy ngoài nửa người trên ăn mặc trắng non tờ sợt nửa người dưới nhất kiện gọn gàng thiên lam cao bồi ngay cả cái kia tóc dài cũng là ghim niếp tiểu thiến nhu nhược vốn là biểu hiện cốt dặm kiên nghị tiêu sái lúc này biểu hiện vô cùng nhỏn n h u ễ n hai nàng nhìn thấy diệp lái vào sau khi vội vã đúng tiến lên đón tướng công công tử diệp khai nhìn nhị nữ tức giận nói thiền nhi ta không phải là cho ngươi mang theo tiểu thiến trước thích chứng một chút luân hồi không gian à. hữu quan luân hồi không gian tất cả tiểu thiến mội mội đã toàn bộ đã biết điêu thiền mở miệng nói miệng hồ làm sao có thể nhanh như vậy thích chứng diệp khai thân thủ dùng lực v ô v ô điêu thiền kiểu đồn mở miệng nói rằng tướng công trách quan ta tiểu thiến mội mội thực sự đã toàn bộ biết Từng、từ phó bản vị diện đi tới luân hồi không gian người luân hồi không gian sẽ đem tất cả tương quan c h i thức quán thâu đến trong đầu của nàng điêu thiền ủy khuất nói điêu thiền tỷ tỷ nói đều là thật nghĩa tiểu thiến lúc này cũng mở miệng nói nguyên lai còn có loại sự tình này ta thế nào không biết diệp khai đưa thay sờ sờ cảm đ ỗ n g nhiên lại đúng thân thủ vỗ một cái điêu thiền tiểu đồn thiền nhi ngươi thế nào cũng không nói với ta à hại ta lúc đầu còn lo lắng cho ngươi sẽ một chút không thích đứng được tướng h công ngươi lại không hỏi điêu thiền lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn càng thêm v ị khuất chưa xong còn tiếp chương 220, lại về ba quốc gia chương 220, lại về ba quốc gia có một chút thượng l ớ p không gian cùng hạ l ớ p không gian là giống nhau đó chính là cách mỗi một tháng phải hoàn thành một lần luân hồi không gian giao phó nhiệm vụ lần này tấn cấp nhiệm vụ luân hồi không gian mặc dù không có cho bất luận cái gì khen thưởng nhưng diệp khai nhưng cũng là thu hoạch không cạn đầu tiên là từ lục phán c h â đó cầm một khối cấp độ a ngọc bội thủy thương linh ngọc sau khi vừa người đúng mộ mỗ quỷ xào trong lấy được ba viên đồng dạng là cấp độ a phẩm chất xá lợi tử dĩ nhiên thu hoạch lớn nhất tự nhiên là của mình hậu cung thành viên lại nhiều thêm một vị bất quá lệnh diệp khai chút cảm t i ế p n ố i chính là mình cái này bách mỹ đồ đúng tàn thứ phẩm chỉ có ba khế ước vị trí hôm nay đã dùng hết hai người nói cách khác nếu như diệp khai ngày sau tưởng phải tiếp tục mở rộng mình hậu cung lợi mà nói như vậy chỉ có thể là lại thu được còn lại khế ước tính đạo cụ hoặc là đem cái này bách mỹ đồ tiến hành chữa trị nhưng vô luận đúng cái loại này phương pháp cần phí dụng đều là lớn đến kinh người lấy diệp khai hôm nay tài lực còn lâu mới có thể đạt được diệp khai nhìn lướt qua cũng chỉ có thể tạm thời đem ý tưởng này gắt lại tốt xấu còn có một cái vị trí không phải là nghĩ như vậy cũng vừa buông l ò n g không ít bởi trước diệp khai người đúng tam quốc chiến trường vị diện thành công thu được chiến trường chìa khóa bởi vậy mỗi tháng đều có một lần tự chủ tiến nhập tam quốc vị diện đích cơ hội loại này cho không đích cơ hội diệp khai đương nhiên sẽ không bỏ qua hơn nữa diệp khai trước đây nói qua phải toàn bộ tam quốc vị diện chế tạo thành thuộc về mình đồng tất thai tranh thức nam nhân đã nói ngay cả trong đó từng cái dấu chấm câu đều là toàn số đấy cứ như vậy tất cả chuẩn bị hoàn tất sau khi diệp khai lại một lần nữa tiến nhập tam quốc vị diện 16, 13. lần thứ hai trở lại tam quốc thế giới diệp khai hắn xuất hiện địa điểm đúng một mảnh hoang giao dã ngoại lúc này thiên cương phá hiểu sáng sớm quang mang hơi sáng rời một trận huyên náo thanh âm của đó là từ nơi không xa chuyển đến diệp khai đứng ở dốc cao thượng mắt hơi n h a o lại hướng xa xa nhìn lại đập vào mắt có thể đ ạ t được khắp núi khắp nơi đều là chạy nạn đám người nam nữ lao thiếu ăn mặc các loại các dạng quần áo phục sức trên người l ư n g tất cả lớn nhỏ bao phục không khỏi là khuôn mặt khô hoàng thần s ắ c sợ hãi trong đó phần nhiều là ta người già phụ nữ và trẻ nhỏ quần áo t ả tơi thoạt nhìn thực tại thương cảm gió nhẹ thổi qua vung lên diệp khai gốc áo suy loạn diệp khai trên c h á n sợi tóc đây là loạn thế diệp khai thấp giọng nỉ non đang chuẩn bị xoay người ly khai đ ỗ n g nhiên một trận chấn thiên tiếng vó ngựa bỗng nhiên vang lên đám này nạn dân nghe được tiếng vó ngựa sau khi thân xác trở nên không gì sánh được sợ hãi mỗi một người đều liều mạng chạy về phía trước trong lúc có người rơi đại có người ngã sấp xuống có người bị dẫm đạp nhưng người xung quanh hoảng như không nghe thấy vẫn là tự mình chạy về phía trước một người trong đó đã đánh mất mẹ của đứa bé đứng tại chỗ khóc lớn tiếng hô tiểu nhu tiểu nhu ngươi đang ở đâu ngươi đang ở đâu thanh âm rất nhanh đó là bao phủ ở trong đám người hoàn toàn biến mất không gặp l i ê n bản thân nàng cũng ở chung quanh người va chạm hạ ngã dầm trên mặt đất hữu thủ được cục đá chảy ra m á u tươi chảy ra nhưng nàng lại căn bản không có phát hiện một bên giữ lại lệ một bên kế tục tiếng giống trước nàng tên n ữ nhi có vẻ đúng như vậy bất lực mẹ mụ mụ thanh âm quen thuộc vang lên nàng ngầm đầu ngạc nhiên phát hiện mình làm mất nữ nhi dĩ nhiên cũng làm đứng ở trước mặt mình người mẫu thân này rất sợ trước mắt đây hết thệ cũng chỉ là ảo giác dùng để đem con gái của mình ôm vào trong lòng thiểu nhu thiểu nhu mụ mụ cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi mẹ đúng vị đại ca ca cứu được ta gì? đại ca, ca người đâu tiểu cô nương hướng phía sau nhìn lại phát hiện cứu mình cái kia đại ca ca đã là không thấy bóng dáng không khỏi nghi ngờ nói liền người m ẫ u thân này chỉ cần con gái của mình không có việc gì là được ngoài gốc rễ của hắn liền không thể nói là diệp khai buông tiểu cô nương sau khi đi ngược dòng người đi về phía trước giấy vẽ cùng đạp nguyệt bộ dung hợp khiến cho diệp khai thân pháp càng thêm quỷ dị tổng là có thể nắm ít nhất khe đi trước mà ta chạy nạn bách tính căn bản cũng không có phát hiện có người từ bên cạnh bọn họ trải qua tiếng v õ ngựa càng ngày càng vang đã có thể thấy cách đó không xa hoành nâng lên bụi mủ diệp mở mắt hơi nhau lại có thể thấy rõ trong đ ổ i mù tình huống chỉ thấy trên trăm kỵ kỵ binh chính hướng cạnh mình đánh tới thấy mã thượng lập tức kỵ binh trang phục diệp khai khỏe ồ lên một tiếng bởi vì những kỵ binh này dĩ nhiên là thảo nguyên khương tộc du kỵ binh chỉ thấy những thứ này thảo nguyên du kỵ binh trên người bọc thú bị mên liên giáp quả đấm trì cường tay kia đang không ngừng cơ trong tay loan đao cũng đồng thời phát sinh điên c u ồ n g quai khiếu hương phấn mạ như thấy được con mồi mỹ vị mã tặc còn là thảo nguyên hung nô đan vu quân chính quy diệp khai chân mày hơi nhữ lại Tam toàn quốc cố sự bởi ộ là liền người đúng chung nguyên địa đái, thảo nguyên đã tại bản điệu đái, đã đồ thảo tại n g o à bất quá nhìn vậy ừ a những nạn dân đó phục sức, lại không giống người trong thảo nguyên, bất quá cũng không hoàn toàn như hán nhân. phục thảo lại đó sức, Bởi bất quá v diệp khai suy đoán ở đây bắt thành đúng trung nguyên cùng thảo nguyên biên giới các huynh đệ sông lên à, nữ nhân lương thực toàn bộ mang đi tiểu hai tử nam nhân toàn bộ sắc quang ha ha ha những người hán này không biết phân biệt đắc tội đan vu đại nhân chúng ta liền để cho bọn họ kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta trước l í n h đội người nọ quay đầu nhìn thủ hạ của mình tàn nhẫn cười to nói lão đại nơi đó có cá nhân nếu không không có chạy trái lại hướng chúng ta đi tới ha ha ha người này chớ không phải là cho sợ choáng vắng đi những người hán này chính là nhu nhược l í n h đội người nọ thấy một nam tử hướng chính đi tới không chút phật lòng phản chính ở trong mắt bọn hắn những người hán này đó là ta mặc cho bọn hắn làm thịt nhân hình thực vật mà thôi trong quần liệt mã tốc độ không giảm chút nào khoe miệng vung lên tàn nhẫn mỉm cười loan đao trong tay dương lên liền là chuẩn bị đem trước mắt đầu của người đàn ông này cho cắt bỏ chỉ thấy một vệ ánh đao sáng lên một viên người tốt đầu đó là bay chỉ bất quá này cái đầu người cũng không phải tới từ đám bọn hắn trong miệng nhân hình thực vật liền l à đến từ l a o đại của bọn hắn đao quang thật sự là quá nhanh có thể thấy giữa không trung cái đầu kia vẫn đang vẫn duy trì sinh tiền thì bộ dạng ngay cả xóa sạch tàn nhẫn mỉm cười đều còn chưa tan đi đi mất đi số người kỵ binh hữu thủ vẫn đang nắm dây cường tuấn mã còn đang buôn ba vài giây sau một cột máu tải cồn u g bắn ra mất đi số người thi thể hung hăng té xuống đất con ngựa kia mà cũng là được kinh hách hướng xa xa chạy đi lao đại lao đại bốn phía sau gần trăm danh du kỵ binh nhìn thấy lao đại của mình chết thảm đều ghìm chặt dây cương d ê n dĩ thống khổ nói bọn họ hiển nhiên không thể tin lao đại của mình dĩ nhiên sẽ chết ở một cái thoạt nhìn tay trói gà không chặt hán nhân trong tay vì lão đại báo thủ vì lão đại báo thủ Vì lão báo đại t h ủ thanh h giống n âm ư là b i ể n g ầ m văng lên, sở h ữ u du kỵ b i n đồng h t h nhìn về phía ờ i về t r ư ớ c m ắ t tử này, sát nam này, k h í đằng đằng. đ ố i m ặ t đáng n sợ h ư vậy sát khí, d i ệ p Khai hoàn t o à n b ấ t c y n g ơ n g đầu n h ì n b ọ n họ, đ ố n g n h i ê n nở nụ c ư ờ i dáng t ư cười ơ i r ấ t sán l ă c hai ư xong còn t ế p m ư ơ 221, t â y Lương. Trưng 221, tây lương trấn thiên hét họ vang lên trong đó một ít chạy chối chết nạn dân nhìn lại sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh càng thêm liều mạng đi phía trước bỏ chạy chỉ là ở nơi này trong loạn thế ngươi đảo có thể đảo tới chỗ nào mẹ mụ mụ là hắn đúng người ca ca tiểu cô nương gặp được cái kia cứu đại ca của mình ca hai mắt sáng lên hương phấn gào lên tiểu nhu đừng nói chuyện chúng ta được chạy mau mau chờ đám kia người hồ đuổi theo chúng ta liền thảm mẫu thân ôm lấy tiểu cô nương liều mạng chạy về phía trước cũng không để ý tới tiểu lời của cô gái a người ca ca hảo lợi hại a một người những người xấu kia đều đối thủ tiểu cô nương la lớn phụ nhân kia làm sao để ý tới tiểu cô nương nói ăn nói k h ù n g điên nhưng l i ề u mạng chạy về phía trước giống hệt nhiều chạy một khoảng cách là có thể thoát khỏi nguy hiểm như nhau nhưng nàng cũng không muốn tưởng người lại làm sao có thể chạy quá mã thì sao đối phó những thứ này ta binh diệp khai căn bản cũng không cần xử x u ấ t thực lực chân chính diệp khai cứ như vậy đứng ở nơi đó bốn phía đao quang sáng lên vô số bả đao vùng khảm m à tới diệp khai cười cười nhân ảnh l ó e lên liền là xuất hiện ở đao vong ở ngoài ngón trỏ phải liên tục điểm ra chỉ thương đám ma tặc n g ư ợ c trúng đạn lóe ra từng đạo huyết hoa teo rên ngả xuống đất những thứ này du kỵ binh chiến đấu lực kỳ thực cũng không yếu so với vậy quân đội càng nhiều hơn một cổ hung hạ khí nhưng lúc này đối mặt diệp khai lại là hoàn toàn sợ vỡ mật bọn họ không sợ địch nhân cường đại nhưng bọn hắn sợ mặt đối với mình căn bản là không đánh được địch nhân diệp khai thân pháp thật sự là quá quỷ dị những thứ này người hồ căn bản là phản ứng không kịp nữa thường thường một cái lấp mình ngay trong bọn họ một người hoặc cái chán hoặc ngực sẽ gặp nhiều hơn một cái lô máu cứ như vậy không minh bạch chết đi cục diện hoàn toàn hiện ra nghiêng về một bên tình thế diệp khai còn tử thần tùy ý thu gặt đây những thứ này hồ tánh mạng con người phía trước này chạy nạn các nạn dân trong rốt cục có người phát hiện không thích hợp quay đầu lại thì hoảng sợ phát hiện này ở trong mắt bọn hắn không gì sánh được hung ác độc địa cường đại người hồ dĩ nhiên toàn bộ đều chết hết bọn họ đầu tiên là kinh ngạc không thể tin đón đó là mừng như điên tuyệt sử phùng xanh vui sướng trong đó có người l à lớn đại gia đại gia không cần chạy thoát những thứ này hầu người đã toàn bộ đã chết nghe được thanh nhâm sau khi có người hầu nghi ngừng lại quay đầu lại nhìn lại cùng vừa rồi nhóm người kia như nhau đầu tiên là kinh ngạc sau đó liền vô pháp đẻ nén mừng như điên những người này đồng dạng là gia nhập tiền đến cả tiếng la lên càng ngày càng nhiều nạn dân ngừng lại bọn họ nhìn xa xa cái kia đứng ở trong đống sát chết thiếu niên có người bắt đầu quỳ xuống đón người bên cạnh cũng đúng quỳ xuống theo sau đó càng ngày càng nhiều người hướng phía người thiếu niên kia quỳ xuống cho đến tối hậu tất cả nạn dân đều là hướng phía người thiếu niên kia quỳ xuống cứu thế chủ giáng thế cứu thế chủ giáng thế a lao thiên quả nhiên không có vứt bỏ chúng ta những thứ này nạn dân hỉ liền khóc tất cả đều là dùng ánh mắt cảm kích nhìn diệp khai ở trong mắt bọn h ắ n diệp khai thật sự là bất khả tư nghị một người dĩ nhiên cũng làm g i ế t sạch rồi cả nhánh du kỵ binh thượng nhân lúc này mặt trời tốt lên tới thiên không sáng rực ánh sáng mặt trời chiếu ở thiếu niên trên người của p h ả n phất thật là cứu thế chủ giáng thế diệp khai cười cười hướng chúng người đi tới nâng dậy một ông g i à cất cao giọng nói đại gia mau dậy đi tên lão giả kia người đúng diệp khai nâng đỡ chiến chiến nguy nguy đứng dậy nhìn diệp khai lão lệ tung hoành nói nhiều tạ đại hiệp xuất thủ cứu rút lao hủ đại biểu chúng ta từ ra thôn mọi người dân cảm tạ ngươi Đại ca ca. một đạo thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên diệp khai ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một cô bé bỗng nhiên hướng chính chạy tới một vị phụ nhân khẩn trương cùng ở phía sau nhìn diệp khai thân s ắ c có chút c â u n ệ sợ con gái của mình nói nhầm trùng trang trước mắt vị này đại ân nhân tiểu nữ tiểu nhu vẫn không hiểu chuyện hy vọng ân công bỏ qua cho diệp khai từng thanh tiểu cô nương bế lên vô cùng thân thiết sờ sờ tiểu cô nương đầu m ở miệng cười nói nguyên lai、like、ngươi tên là tiểu nhu a đón diệp khai lại là hướng về phía tên kia phu nhân cười cười mở miệng nói rằng không có chuyện gì còn có đại gia đều đứng lên đi được rồi ai có thể cùng ta nói một chút đây tột cùng là chuyện gì xảy ra sao khởi bẩm văn công chuyện là như vậy tên kia thiếu phụ mở miệng giải thích trải qua một phen giải thích diệp khai tài biết mình hiện tại bị vây lương châu địa giới liền vị kia lão trượng nhân nói từ i a thôn đó là ở vào cùng thảo nguyên khương hồ lưỡng tộc lãnh địa biên giới nguyên bản những thứ này người hồ tuy rằng không an phận nhưng cũng chỉ là người đúng biên cảnh chỗ cướp bóc qua lại hành thương mà thôi trong khoảng thời gian này chẳng biết làm sao vậy dĩ nhiên quy mô khởi binh bắt đầu trực tiếp tấn công thành trì chiếm đất đứng núi chịu sao đó là tây lương trọng trấn trương gia trấn trương gia trấn một ngày đêm cũng không có bảo vệ cho đó là cáo phá toàn trấn họ bị tàn sát không một may mắn tránh khỏi liên khoảng cách trương gia trấn không xa từ g i a thôn nhận được tin tức sau khi đó là vội vã chạy trốn thật không nghĩ đến còn là trốn không thoát những thứ này hồ tay của người lòng bàn tay nếu không diệp khai lời mà nói bọn họ lúc này đã là trở thành vong hồn d ư ớ i đao lương châu phải không diệp khai thấp giọng nỉ non nói nếu như diệp khai nhớ không lầm ở đây chắc là mã đẳng cùng hàn toại địa bàn trong đó mã đẳng thê còn là một khương nhân những năm gần đây tây lương cùng những thứ này khương hầu người quan hệ nên coi như hòa hoãn những thứ này người hồ không có đạo lý xuất binh mới là trong này nhất định có chuyện hàn toại cùng mã đẳng hùng cứ lương châu hai người phân biệt chiếm một nửa địa bàn quan hệ của bọn họ cũng rất là đặc thù hai người thời gian đúng minh hữu khi thì lại bị vây thủ địch vị trí hàn toại cùng mã đẳng đều ở đây lương châu lãnh thổ giáp nhau khó tránh khỏi sẽ có xung đột lợi ích song phương đều muốn chiếm đoạt đối phương nhất thống lương châu nhưng nếu có hung nô hoặc là khương nhân tới xâm chiếm hai người lại sẽ xưng huynh gọi đệ cùng chung mối thủ diệp khai lại hỏi một chút tài biết mình hiện tại bị vây mã đẳng quản lý hạt lánh đ i ệ để phòng ngừa những người hồ đó lần thứ hai đuổi theo diệp khai lúc này đầu tiên phải làm liền đem từ ra thôn những thôn dân này đưa phụ cận gần nhất quận thành ngũ uy quận lương châu tổng cộng có ngũ uy tự tuyền trương dịch đôn hoàng kim thành chờ bảy quận thành trong đó mã đằng chiếm lĩnh cái hàn toại lại bá chiếm bốn người ngũ uy quận đúng mã đằng đại bản doanh chỗ diệp khai làm như vậy có thể cấp tốc xong mã đằng phương tín nhiệm diệp khai đã đáp ứng điều thiền muốn thân thủ kết thúc cái loạn thế này muốn kết thúc cái loạn thế này chỉ bằng vào cá nhân lực lượng đúng còn thiếu rất nhiều diệp khai phải tổ kiến trúc cho thế lực của mình lúc này đó là một cơ hội rất tốt liên bước đầu tiên đó là tiếp cận mã đẳng diệp khai bây giờ đang ở đây quốc gia vị diện sở dạo chơi một thời gian chỉ có thời gian một tháng sau đó theo đối với vị diện này t r ư ở n g khống năng lực tăng mạnh sở dạo chơi một thời gian sẽ từng bước tăng t h ẳ n g đến diệp khai triệt để t r ư ở n g khống đây nhất vị diện ngày nào đó chính là có thể thực hiện hắn trước đây theo như lời nói t o à n bộ quốc g i a thế giới c ũ n g chỉ là thuộc là v ề ta diệp khai một người đồng tức thai mà thôi. khai diệp người Chưa mà đồng xuân o n còn Trưng g tiếp. p X-11-8 222, h s đạo chạy nạn đội ngũ tùy theo hướng viễn phương dọc theo đi khoảng cách ngũ uy quận đường xá so với trong tưởng tượng xa xôi chi đội ngũ này tổng cộng gần ngàn người trên đường còn không ngừng có từ địa phương khác tới được nạn dân gia nhập vào đội ngũ lại một lần nữa lớn mạnh từ xa nhìn lại giống một điều kéo dài ngàn dặm trường x a bởi vậy tốc độ là vô luận như thế nào đều không mau nổi trong đám người mọi người xì xào bàn tán vẫn thường thường quay đầu lại hướng đội ngũ v i đoan nhìn lại tuy rằng tuyệt đại đa số người chỉ có thể thấy r ầ m rạp chẳng chỉ số người mà thôi bất quá cái này cũng không gây trở ngại bọn họ động tác này bởi vì bọn họ biết có bọn họ cứu thế chủ ngay đội ngũ sau cùng đầu nếu nắm chặt chạy đi chúng ta cũng không nên cô phụ ân công nổi khổ tâm một ít cưỡi ngựa thất khinh tráng nam nghĩ người đúng đội ngũ trái phải hai bên trước sau chạy trốn duy trì trật tự đồng thời cho những thứ này nạn dân nỗ lực lên cố lấy những thứ này tráng đinh đều là diệp khai tự mình lựa đi ra kỳ thực cũng không còn thế nào chọn bởi vì nạn dân trung nam tử vốn là rất thưa thớt tráng n h i ê n nam tử liền mấy cái như vậy mà ta mã thất tự nhiên là giết đám kia người hồ kỵ binh sau khi đoạt tới trên trăm con tuấn mã một phần trong đó bang nạn dân chở hàng thổ vận chuyển hàng hóa vật một bộ phận cho những lao nhược bệnh tàn đó thay đi bộ còn dư lại diệp khai toàn bộ cho quyền những thứ này trắng đinh liên quan cho còn có những người hồ đó loan đao ở nơi này trong loạn thế nếu muốn tránh thức sống sót còn phải ý đi theo dựa vào chính mình diệp khai cưỡi ngựa đi theo đội ngũ sau cùng đầu tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phá tình t huống bốn phía nhiều tìm nơi nương tựa nạn dân còn có tiến thêm một bước tăng nhanh xu thế bởi vậy diệp khai thôi chắc không hề chỉ, chỉ có h ỉ c một t r ư ơ n g gia chấn bị người hồ công kích như vậy đại quy mô hành động đã không phải là tống tiền có thể giải quyết là xong giải thích duy nhất chính là chỗ này ta người hồ rốt cục không kềm chế được muốn cùng l ư ơ n g châu quân phiệt khai chiến thế giới này rốt cục triệt để rối loạn lần trước diệp khai thân thủ g i ế t đồng chắc cùng lữ bố phân hóa tan giả đồng hệ quân phiệt quân hùng cắt cư mản tre cũng đã là giật lại theo lý nhà mình lánh địa bị đánh nên lập tức sẽ gặp có động tĩnh mới là nhưng đã chạy nửa ngày lộ diệp khai lại từ đầu đến cuối không có thấy mã gia quân thật sự là có chút kỳ quái bây giờ đang là mặt trời chói chang người yếu lao nhân cùng đứa bé thì càng thêm khổ cực diệp khai không thể làm gì khác hơn là đúng chậm lại đi trước bước chân của nhưng kể từ đó người hồ bên kia nếu như lại phái truy binh nhiều sợ là cực kỳ không ổn à trên đời việc tổng là như thế tuất không đến hư đến hơn nữa còn là sợ điều gì sẽ gặp điều đó diệp khai kéo dây cương quay đầu ngựa lại nhìn viết phương mắt hơi n h a o lại tấn công hai người thanh niên t r ắ n g đinh thấy diệp khai bỗng nhiên dừng lại cưới ngựa đã đi tới nghi ngờ nói các ngươi k ế tục không cần phải xen vào ta thông chi toàn đội thượng hạ tăng thêm tốc độ chi đội ngũ này hiện tại liền giao cho các ngươi diệp khai vẫn chưa quay đầu lại trực tiếp mở miệng nói rằng lưỡng tên thiếu niên nghe xong diệp khai lời mà nói liếc nhìn nhau không có chút nào hoài nghi trực tiếp là cưỡi ngựa hướng đội ngũ tiền phương chạy đi truyền đạt diệp khai ý tứ mà đúng lúc này cộc cộc đắt tiếng vó ngựa như như sấm rền vang lên phảng phất trực tiếp dấm nát từng cái nạn dân trên ngực lưỡng người thiếu niên biến sắc rốt cục h i ể u diệp khai ý tứ trong lòng có s ở lo lắng nhưng vẫn là vâng theo diệp khai chỉ huy bắt đầu đều đâu vào đấy đái lĩnh các nạn dân tăng tốc đi tới kỳ thực tiếng vó ngựa vang lên không cần bọn họ r i ụ c đám này các nạn dân cũng đã là lấy tốc độ nhanh nhất của mình đi tới những người này càng nhiều hơn chính là đưa đến duy trì đội ngũ ổn định tác dụng mà thôi tới diệp mở mắt mạnh mở nhìn về phía xa xa b ô i mù tán đi những người hồ đó kỵ binh rốt cục là xuất hiện ở diệp khai trong tầm mắt đối phương lần này khí thế hung hung chỉ cần xuất hiện ở diệp khai trước mặt người hồ mã kỵ đã vượt qua hơn một nghìn kỵ thực lực hoàn toàn chiếm ưu thế thì là diệp khai đầu vô song tiến lên giết đối phương hơn trăm người đối với khắp cả đại thế cũng không có tác dụng những thứ này nạn dân sợ là rất khó bảo vệ mấy nghìn kỵ binh khởi xướng trùng phong diệp khai tự nhận là lấy chính thực lực hôm nay không cản được tới ngược lại không phải là nói bọn họ có thể đối với diệp khai tạo thành uy hiếp gì mà là diệp khai một người hoàn toàn giết không nổi diệp khai nhưng không có gì phạm vi lớn kỹ năng các nạn dân tâm lý áp lực càng lúc càng lớn bọn họ cảm giác đầu có đám mây đen thủy chung vô pháp bị gió thổi đi trái lại áp càng ngày càng thấp trong đám người không khí ngột ngạt khủng hoảng thậm chí còn tuyệt vọng đứng lên nếu không các nạn dân truyền miệng cứu thế chủ từ đầu đến cuối không có rồi ngã xuống nói không chừng những người này đã sớm giải tán lập tức bọn họ cũng chưa từng thấy tận mắt diệp khai thực lực tâm lý vẫn đang kiểm giữ hoài n h i chỉ bất quá bởi vì bọn họ hiện tại không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đúng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện chỉ có ngay từ đầu chứng kiến qua diệp khai kỳ tích mấy trăm vị từ gia thôn thôn dân nhưng tâm tồn hy vọng nhìn diệp khai ánh mắt của x u n g bái cùng với c u n g nhiệt có lao nhân thậm chí vừa quý xuống chắp tay trước ngực miệng lẩm bẩm nếu như ngươi tỉ mỉ nghe liền có thể nghe được cảm tạ thượng thương phái hạ thiên mệnh c h i tử cứu lê minh ở tại thủy hỏa thiên mệnh c h i tử nhất định có thể đủ bảo hộ chúng ta an toàn đúng lúc này diệp khai tâm niệm nhất động trong lòng bách mỹ đồ tự hành mở một vệ hào quang tán đi lưỡng bóng người đẹp đẽ xuất hiện ở diệp khai hai bên mỗi lần xảy ra sự tình đều không gọi ta ta cũng không phải bình h ò a điêu thiền nhìn diệp khai cáu giận nói h i ệ n nhiên còn đang sinh lần trước người đúng thiến nữ h u hồn vị diện chuyện kia khí bất quá phải điêu thiền có vẻ tức giận cũng là đẹp như vậy nếp i tiểu thiến không nói gì chỉ là dùng nàng ai toán nhãn thần nhìn diệp khai thẳng đến thấy diệp khai trong đầu cũng có chút sợ hãi tài xỉ một tiếng bật cười công tử ngươi phải nhớ kỹ hiện tại ngươi nhưng không hề độc thân diệp khai nhìn nhị nữ nhún vai hít vào một hơi thật sâu khẽ cười nói t ố t liền làm cho vợ chồng chúng ta kết hợp giết bọn hắn cái không c h ờ mảnh giáp điêu thiển từ lâu đổi về một thân hàn phục ngước mắt nhìn đám kia đằng đằng sát khí hồ binh xinh đẹp cười nói tướng công như thế này yên tâm giết là được ta bảo chứng bọn họ không tổn thương được các nạn dân mảy may n g h i ế p tiểu tiến h còn lại là toàn thân áo đen trang phục trang phục trong tay nắm cây trùy thủ chính thị diệp khai từ quỷ n ữ người bạch thủ trung đoạt tới cái thanh kia ngâm độc linh vũ Niếp tiểu thiến đi đúng ám sát chuyên tinh lộ tuyến diệp khai đem lần trước còn dư lại hai nghìn sinh tồn sổ cùng một khối b ê cấp linh hồn toái phiến cho nàng đổi thất giả ám sát thuật cái đó và nếp i tiểu thiến bản thân trong trẹo nhưng lạnh lùng tính tình rất là phù hợp diệp khai ánh mắt từ người hồ kỵ binh trên người rời nhìn bên cạnh điêu thiền cùng nếp i tiểu thiến mở miệng nói ta sẽ tận lực mau tiêu diệt bọn hắn các ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm giết chết này cá lọt lưới là được tướng h công cũng khinh thường người điêu thiện n h o ẻ miệng cười đầu ngón chân một liền như như xuyên hoa hồ điệp rơi xuống hồ kỵ đằng trước lúc này nàng cả người khí chất thay đổi hoàn toàn thiên ma duy băng phi dương thiên ma nhảy múa chưa xong còn tiếp chương 223, cẩm mã siêu chương 223, cẩm mã siêu thiên ma vũ chúng sinh loạn điều t h i ề n hơi nâng cổ tay một đôi tố thủ dài nhọn trắng n o n tự mình thêu mai hoa nơi ống tay háo hơi lộ ra chậm rãi vũ động trong miệng âm sướng không biết tên ca khúc bừng tỉnh thiết lại điêu thiền kèm theo bài hát này t h à n h giơ tay lên vặn eo ngẩng đầu v ú n người hạ eo dáng người mạn d ư ợ u thanh bộ mặt làm áo lót thanh ti mực lượm ngọc tay h áo sinh phong thiên ma duy băng tùy phong lay động toàn bộ kỹ thuật nhảy lưu thủy hành vân như trên đời đẹp nhất bông hoa ấ y náy khai phóng diệp khai nhìn điêu thiền vậy có như núi sông phập phồng ưu mỹ thân thể trong suốt như tuyết lại tràn ngập trương đạn lực da thịt trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng có chút hoảng hốt hì hỉ nhìn ngây người đi một bên nhiếp tiểu thiến che miệng cười nói được rồi kế tiếp mới vừa đến phiên ta lời còn chưa dứt nhiếp tiểu thiến đó là tiêu thất ngay tại chỗ ô h ắ c chất tóc da thịt trắng như tuyết tựa như thiên sinh lệ chất nên tắc giải thích thế nào xinh đẹp như vậy mái tóc băng cơ xinh đẹp gần như quỷ dị diệp khai từ đầu thấy chân lại không có cách nào ở nơi này cân xứng vô cực có thể sánh bằng tư thái thượng tìm được bất luận cái gì đủ để phá hư nàng hoàn mỹ vô khuyết nửa điểm tì vết nhỏ ngược lại là càng xem càng cảm thấy nàng khó diễn tả được đích mỹ lệ lộ ra h u y ễ n người quỷ diễm lệ chuyện của t ô i chấm nhà của ta thiền nhi thực sự là càng ngày càng mê người diệp khai cười lắc đầu từ điêu thiền tu hành thiên ma sau khi cả người khí chất đó là trở nên kiểu diễm quỷ m ỹ diệp khai còn như vậy vậy càng không cần phải nói những thứ này người hồ kỵ binh đang trước những thứ này người hồ kỵ binh hết thể đúng ngừng lại nhìn mạn vũ trung điêu thiền đúng là ngây dại song nhãn dại r a vô thần khỏe miệng thậm chí chảy ra nước bọn nhìn thấy đằng trước kỵ binh dừng lại phía sau kỵ binh bị ép nắm chặt dây cương ngừng lại phía sau chính bọn họ căn bản cũng không biết phía trước xảy ra chuyện gì mà đúng lúc này một vệ ánh đao t h i ể m quang t i ế t hầu trong nháy mắt được cắt kiến huyết phong hầu một đạo hắc ảnh không ngừng ở trong đám người qua lại nhảy lên như đến từ thâm trầm nhất đám hát chung tinh linh không ngừng thu cắt những thứ này h ổ kỵ tánh mạng xem ra tiểu thiến cũng là tìm được rồi nàng phải đi đường diệm khai k h ỏ miệng dương lên dáng tươi、cười. nhìn ra được hắn đối với mình hai nữ nhân này biểu hiện rất là thỏa mãn vốn có thấy mỹ nữ tổng hội tâm nóng nhưng bây giờ điêu thiền cùng niếp tiểu thiến cũng lệnh địch nhân sợ hách liên cắt bá nam hung nô tả hiền vương chướng hạ đệ nhất đại tướng lúc này trong lòng thì có loại cảm giác này điêu thiền thiên ma vũ đối với tinh thần lực người cường đại tác dụng hữu hạn như hách liên cắt bá loại trình độ này đại tướng trong nháy mắt đó là phục hồi tinh thần lại chỉ thấy hách liên cắt bá hét lớn một tiếng đem chu vi mấy người bộ tướng đánh thức nhìn lại cũng phát hiện mình đánh bộ hạ tất cả đều bị trước mắt yêu nữ này cho mễ hoặc hơn nữa còn có cái x u ấ t thần nhập quỷ thích khách người đúng thu cắt cánh mạng của bọn họ hách liên cắt ba trong lòng cảm giác nặng nề nắm chặt đại đao trong tay vỗ trong quần tuấn mã đó là bay thẳng đến điêu thiền giết tới chỉ cần giết yêu nữ này tất cả liền đều có thể trở về hình dáng ban đầu hách liên cắt ba tâm trung nghĩ như vậy cưới tuấn mã lập tức đúng liền xông ra ngoài trong khoảnh khắc đó là đi tới điêu thiền trước mặt đại đao trong tay thật cao vung lên hung hăng bổ xuống yêu nữ chịu chết đi điêu thiền vẫn chưa né tránh còn đang tự mình khiêu vũ đao phong gào thét tới mặt không đổi s á c keng kim thiết tương giao thanh âm v ă n g lên một thanh liệt hỏa chi nhận bỗng nhiên toát ra chém ngược mà lên cùng hách liên cắt bá đây lực phách hoa sơn nhất đao hung hăng đụng vào nhau cương đại trùng kích lực trực tiếp là đem điêu thiền trùng phi điêu thiền thuận thế bay đi dễ dàng thoát ly vòng chiến kế tục nhảy thuộc về nàng tự mình một người vũ đạo liên bên kia niếp tiểu thiến cũng là gặp đối thủ cùng mấy cái được hách liên cắt bá đánh thức bộ tướng chiến lại với nhau ta những bộ hạ kia chính là tử ở trong tay ngươi hách liên cắt bá trên cao nhìn xuống nhìn diệp khai sát khí đằng đằng không sai hơn nữa ngươi cũng sẽ chết người đúng trên tay ta diệp khai khẽ cười nói nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử ta hách liên cắt bá thế nhưng tả h i ể n vương huy loại kém nhất manh tướng ngay cả cẩm mã siêu đều không phải là đối thủ của ta chỉ bằng ngươi hách liên cắt bá cả tiếng cười gần nói là ai người đúng nói khoác mà không biết ngượng an ta mã siêu nhất thương thanh âm vừa xong một người một con ngựa đó là hóa thành một đạo bạch ảnh v ọ t tới một điểm hàn mang hướng phía hách liên cắt bá yết hầu nhanh đâm đi hách liên cắt bá h o à n g hốt nhưng hắn không hổ là cựu kinh chiến trận đại tướng h o à n g loạn đang lúc tung người xuống ngựa tránh thoát đ ầ y kinh thiên nhất thương nguy hiểm thật hách liên cắt bá thở phì phò gọi thẳng nguy hiểm thật thật vất vả nhặt về một cái mạng chính hắn mới vừa ngẩng đầu một cái đập vào mắt chung chính là một khuôn mặt tươi cười theo sát mà còn có một đạo đỏ ngầu đao quang đao quang vung lên số người rơi xuống ta tất cả nói ngươi sẽ chết người đúng trên tay ta ngươi hết lần này tới lần khác bất tín diệp khai phất phất tay đem vật cầm trong tay diễm nhận tán đi mở miệng cười nói chỉ là diệp khai người đúng lúc nói lời này vẫn chưa nhìn xuống đất thượng hách liên cắt bá thi thể mà là đang quan sát đột nhiên xuất hiện cái này võ tướng ma siêu người ta nói mỹ chu lang cẩm ma siêu quả thế chỉ thấy mã siêu mặt như ngọc con mắt như lưu t ì n h hổ thể viên tý bưu bụng lang eo thanh hùng l ự c mãnh mặc sư khôi thú mang theo ngân giác bạch bảo rất tiêu sái mà đúng lúc này trấn thiên tiếng võ ngựa lại một lần nữa vang lên bất quá lần này là từ phản phương hướng chuyển đến cũng chính là các nạn dân đ ả o vong phương hướng một nhánh quân đội rất nhanh liền là xuất hiện ở diệp khai trước mặt bạch mã bạch h ồ i động tác đều nhịp trong đội ngũ mã tự kỳ xí t ù y phong lay động tướng quân xin chỉ thị lĩnh đội phó tướng cả tiếng mở miệng nói giết sạch đám này hồ kỵ mã siêu thản nhiên nhìn xa xa đám kia hồ kỵ như nhau đó là hạ trảm lập quyết phải mã siêu xuất lĩnh c h i bộ đội này đúng tây lương thiết kỵ trong đó từng cái kỵ binh đều là tinh huệ y n chiến đấu lực tự nhiên không cần nhiều lời hơn một nghìn thiết kỵ sáng lên ngân thương hét lớn một tiếng gào thét hướng người hồ kỵ binh sung phong liều chết đi lúc này điêu thiền cùng niếp tiểu tiến h từ lúc diệp khai b ả y mưu đặt kế hạ lui trở về đứng ở diệp khai bên người nhìn trước mắt cái này bạch khôi bạch giáp võ tướng đa tạ mã siêu thật sâu nhìn diệp khai lướt mắt hai tay ôm quyền trịnh trọng nói rằng ngay sau đó lôi kéo dây c ư ờ n g cưới bạch long mã cũng là hướng phía hồ kỵ giết tới hồ kỵ thật sự là nhiều lắm phải thay đổi diệp khai bọn họ giết còn phải phế thượng một đoạn thời gian ngắn l i ê n mã siêu mang theo mình tây lương thiết kỵ sung phong liều chết một trận cũng không lâu lắm đó là dẫn đội chạy về mã siêu l á o bảo thượng dính huyết tích túc sát chi khí cũng còn chưa tan đi đi lần thứ hai đi tới diệp khai bên cạnh mã siêu cất cao giọng nói đa tạ tráng sĩ xuất thủ cứu rút ta thay những người dân này tự đáy lòng cảm tạ ngươi lộ kiến bất bình bạt đao tương trợ mà thôi mã tướng quân khách khí diệp khai phất tay đạm nhiên cười nói chẳng biết tráng sĩ tính danh có thể hay không theo ta sẽ ngũ uy quận Ta là chương a hai hào trăm hai mươi bốn đến từ bàng đức khiêu chiến chương hai trăm hai mươi bốn đến từ b ả n g đức khiêu chiến sắc trời á m chầm mây đen từng mảnh một liên miên diệp khai đứng ở một chỗ trong v i ệ n ngẩng đầu nhìn trời gió thổi qua đ ỗ n g nhiên vài giọt vũ thủy tích lạc đến trên mặt của h ắ n thực sự là gió thổi mưa rông trước cơn bào a diệp khai khẽ cười nói chẳng biết diệp huynh đệ đã nhiều ngày đi qua còn thói quen một người tuổi còn trẻ thanh nhắm của diệp khai quay đầu nhìn mã siêu liếc mắt mở miệng nói mã tướng quân đây đã là diệp khai ở tại quận thủ phủ ngày thứ nhì lúc đầu diệp khai theo mã siêu đi tới ngũ uy quận bị mã đẳng nhiệt liệt hoang lên bởi diệp khai t r ư ở n g cứu nạn dân có công người đúng mã siêu giới thiệu hạ càng thành mã p h ụ thượng khách l i ê n hơn một nghìn danh nạn dân cũng đã làm thích đáng an trí người đúng an trí nạn dân trong chuyện này điêu thiền biểu hiện rất để bụng lúc này đang xem mong này bị thương nạn dân l i ê n niếp h tiểu thiến còn lại là ngoài không tình nguyện đi theo điêu thiền bên người bảo hộ điêu thiền an toàn tướng quân mới từ trên chiến trường trở về l i ê n tới tìm ta chẳng biết có chuyện khẩn cấp gì sao mã siêu trên người sát khí còn chưa triệt để tán đi y khôi trên huyết tích chưa khô hiển nhiên mới vừa trải qua một trận đại chiến gia phụ có chuyện quan trọng tìm diệp huynh thương lượng mã siêu mở miệng nói diệp khai đi theo mã siêu phía sau hướng phòng nghị sự đi đến trong lòng suy đoán trước mã đẳng nên tìm chính thương lượng làm sao quá lần này nguy cơ những ngày gần đây diệp khai cũng là nghe được rất nhiều tin tức tóm lại một câu nói đó chính là tình hình rất không lạc quan bởi người hung nô lần này tiến công phát động rất đột nhiên mã đẳng căn thức b ả n phản ứng không kịp nữa liền hung nô phương hiển nhiên làm mưu đồ đã lâu quân thế hạo đại mã đẳng phương vội vàng không kịp chuẩn bị đúng là liên tiếp đã đánh mất lưỡng quận hôm nay ngoại trừ chấu ngồi này ngũ huy quận ngoại cũng chỉ thẳng tới gần hàn g toại địa giới t i ể u tuyển nhất quận có thể nói tình thế rất nghiêm tuấn trong phòng nghị sự ngoại trừ ngồi ở chủ vị mã đẳng ở ngoài trái phải hai bên vẫn các ngồi người mã siêu mang theo diệp khai đi vào phòng nghị sự thì mọi người hiển nhiên đang thảo luận chút gì diệp khai ngẩng đầu nhìn liếc mắt mã đẳng chỉ thấy kỳ thân dài tám xích thân thể lớn mặt mũi hùng dị nghị trải qua mấy ngày nay ở chung diệp khai biết mã đằng là một hiền lương trung hậu hàng người hơn nữa rất được mọi người tôn kính trái phải hai bên chỗ ngồi đang ngồi đều là mã đằng hệ võ tướng tả thủ vị đều là mã đằng thân thuộc nhị nhi m ã hưu m ã thiết cùng với chất mã đại bên tay phải thì còn lại là mã đằng tâm phúc trước một vị đó là đại danh đỉnh đỉnh bàng đức phía sau hai vị theo thứ tự là lương hưng cùng với trương hành chuyện của tôi chấm mã siêu đi thẳng tới mã đằng bên cạnh cứ như vậy như nhất tôn chiến dường như đứng ở đằng kia diệp huynh đệ chẳng biết mấy ngày nay ở trong phủ đi qua còn thói quen mã đẳng mỉm cười nói như một hiền hòa t r ư ở n g giả mã siêu tuyệt ép đúng mã đẳng thân sinh m à thậm chí ngay cả hỏi vấn đề đều giống nhau diệp khai trong lòng gói ra tâm sư nói liên biểu hiện ra lại tự nhiên là mỉm cười đáp lại một phen khách khí hàn huyền sau khi rốt cục đi tới chính đề thượng nghĩ đến ngụ uy quận tình huống cũng không gạt được diệp huynh đệ chiến sự nổ ra đến lúc đó ai cũng không nói chắc được diệp huynh đệ đối với ta mã đẳng có ân để diệp huynh đệ an toàn nghĩ ta đã kẻ khác chuẩn bị tốt mã thất chuẩn bị tốt lộ phí diệp huynh đệ còn làm mau ly khai ngũ huy quận ly khai chỗ thị phi này đi mã đằng thở dài nói diệp khai nhìn mã đằng ánh mắt của biết đối phương cũng không phải là giả bộ là thật vì mình suy nghĩ bất quá diệp khai cũng lắc đầu khẽ cười nói những thứ này người hồ được rồi vết sẹo đã quên đau nhức cựu không có để ý dạy dĩ nhiên lại bính đáp đứng lên bất quá là ta ngang ngược tàn á t tôi h ta lật tay liền có thể đem diệt sát diệp khai đây vừa nói trong phòng nghị sự tất cả mọi người đúng n h ữ n g mày b a n g đức càng trực tiếp đứng dậy nhìn diệp khai bất mãn nói chủ công có ý tốt tiểu ngươi không cảm kích cũng thì thôi còn dám ở nơi này nói hầu nói tả phải biết rằng đan vu thủ hạ hai cái trái phải vương đ ỉ n h bình tinh tướng mãnh cho dù là ta cũng không dám nói tất thắng một mình ngươi hoàng mạo tiểu cũng dám nói ra lật tay đem diệt s á t ngươi đây là đang khinh thường ta đợi sao b a n g tướng quân chớ nổi giận nghe ta nhi mã siêu nói diệp huynh đệ võ nghệ phi phạm hách liên cắt bá cũng chết ở trên tay hắn bất quá diệp huynh đệ đây ra trận giết địch không có thể như vậy luận võ đấu loan ngươi nhưng không nên xem thường những thứ này người hồ ta xem diệp huynh đệ ngươi chính là mau ly khai đi mã đẳng đầu tiên là trấn an được b ă n g đức đón quay đầu nhìn diệp khai mở miệng nói rằng đa tạ mã tướng quân hảo ý chỉ là của ta mới vừa rồi theo như lời cũng không nói xạo trên trận bầu không khí có chút ngưng trọng nhưng diệp khai cũng không thèm để ý chút nào khe cười nói nói khoác mà không biết ngượng nếu như ngươi thật có bản lánh như thế ta bàng đức người thứ nhất bái phục nhưng bây giờ trước thắng nổi trong tay ta quan đao hơn nữa t i ể u ngươi có dám nhận bàng đức cũng không nhịn được nữa đứng dậy quát lớn bàng tướng quân siêu nhi ngươi mã đẳng bản muốn ngăn cản hãy nhìn đến bên cạnh mã siêu ánh mắt của sau khi đông nhiên lại đúng sửa lời nói được rồi nếu bàng tướng quân cố ý như vậy như vậy tùy ngươi chỉ là chẳng biết diệp tiểu huynh đệ cảm thấy thế nào không có vấn đề diệp khai cười trả lời vậy cứ như thế quyết định bàng tướng quân cắp ngươi trước mang theo diệp huynh đệ đi diễn võ tràng chọn binh khí ta sau đó đi ra mã đằng cất cao giọng nói chờ đến diệp khai bọn họ toàn bộ lúc rời đi mã đằng tài nhìn mình mà trầm giọng hỏi siêu nhi ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào bàng tướng quân thực l ự c thế nhưng gần với ngươi hách liên cắt bá là như thế nào chết ngươi rõ ràng nhất diệp khai mặc dù có chút dũng vũ nhưng lại tại sao có thể là đối thủ của hắn diệp khai t r ư ở n g cứu nhiều như vậy nạn dân đối với chúng ta có công chúng ta hộ tống hắn an toàn ly khai coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ giống như bây giờ làm đến tối hậu ai cũng không xuống đài được nếu không bị vây đối với chính hắn một mà không ràng buộc tín nhiệm mã đẳng đúng vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng trận luận v õ này hách liên cắt ba đến chết quả thực là bởi vì ta phát súng kia bất quá cho rằng lúc đó cho dù không có ta hách liên cắt ba cuối cùng cũng sẽ chết ở diệp khai trên tay của được rồi chúng ta nên quá khứ bọn họ nên sốt ruột chờ hồi t ư ở n g lại diệp khai lúc đầu kinh diễm nhất đao mã siêu đạm nhiên mở miệng nói rằng ngay sau đó xoay người hướng phòng nghị sự đi ra ngoài nhìn mã siêu bóng lưng rời đi mã đằng ánh mắt phức tạp mắt nhìn mình mà trưởng thành đến ngay cả mình đều cầu không được cao nhưng bất kể nói thế nào trong lòng trung quy đúng tự hào bất đắc dĩ lắc đầu cũng là đi theo chống trải diễn võ tràng trái phải hai bên bảy l ư ợ n g vũ khí cái trên đó đao thương côn tổng cái gì cần có đều có bàng đức thân thủ hút một cái một thanh đại đao lập tức đúng bay đến trong tay hắn cầm trong tay đại đao nhìn diệp khai chiến ý mười phần nói thủ binh khí đi như bàng đức loại này manh tướng tự nhiên biết sư bác thỏ diệp dùng toàn lực đạo lý bởi vậy cùng diệp khai một trận chiến này hắn không chuẩn bị lưu thủ diệp khai cười cười mở miệng nói những vũ khí này ta dùng không quen ta còn là dùng của chính ta đi hai tay xích hồng hỏa diễm tăng một chút t o á t ra cuối cùng hóa thành một thanh diễm chi lợi nhận ta người đúng diệp khai trong tay long tranh h ổ đấu hết sức căng thẳng chưa xong còn tiếp ít h một m ư chương 225, phi thiên chương 225, phi thiên kinh khí hóa hình bàng đức nhìn diệp khai trong tay diễm nhận song nhãn co rút lại trên mặt rốt cục lộ ra vẻ ngưng trọng không tiếp tục nửa điểm khinh thị bởi vì kinh khí hóa hình chỉ có võ đạo điên phong có thể làm được không chỉ là bàng đức bốn phía xem cuộc chiến chúng tướng lúc này nhìn về phía diệp khai ánh mắt cũng cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau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 những người khiêu chiến người đúng lữ bố trước mặt giống như dê đợi làm thịt không có khác biệt gì có thể nói thế giới này thành danh võ tướng sợ rằng đều có võ đạo điên phong thực lực liền như là lữ bố quan vũ trương phi những thứ này lịch sử nổi danh manh tướng sợ đã đột phá võ đạo phạm chủ l i ê n diệp khai trước mắt gái này b ằ n g đức thế nhưng có cùng quan vũ gọi nhịp thực lực tuy rằng lúc đó quan vũ người bị trúng tên khả giả đủ để chứng minh b ằ n g đức thực lực diệp khai nhìn khí thế hung hăng b ằ n g đức khỏe miệng đ ỗ n g nhiên dương lên dáng tươi cười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 nhưng bàng đức lúc này lại đúng sắc mặt đại biến một đạo kình phong đúng là từ bên kia kéo tới lúc này d i không kịp rút đao xoay người lại bàng đức không thể làm gì khác hơn là đem tả thủ dựng thẳng lên che ở gương mặt trước ẩm bàng đức chỉ cảm thấy một cổ cự lực hung hăng c h à n g người đúng tay trái của mình trên cánh tay như được thiết c h ủ ý hung hăng gõ giống như vậy thân thể cao lớn cũng là không tự chủ được hướng một bên lùi nhanh đi một liền lùi lại vào bước mới rốt cục đúng ổn định thân hình lực lượng này thật không phải là dùng để trưng cho đẹp diệp khai lắc lắc thủ tí chẳng qua tuy rằng nói như vậy cũng vẻ mặt b u n g lòng hình dạng tiểu tử thiếp ta chiêu này bàng đức song nhãn phiếm hồng chiến ý càng leo tới đ ỉ n h phong hiển nhiên muốn quyết tâm chỉ thấy bàng đức q u á t lên một tiếng lớn thân ảnh khổng lồ bay thẳng đến diệp khai vọt tới tốc độ dĩ nhiên không chậm chút nào đơn tay cầm đại đao trong trước mắt đó là đánh ra vô số đao cuồng lôi xà vang đao ảnh trọng trọng suất đao tốc độ cực khoái mắt thường căn bản là không có cách phân rõ chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đao ảnh mà thôi hơn nữa thanh thế kinh người đao khí nhập vào cơ thể ra còn chưa tới gần diệp khai liền cảm giác trên mặt có rất nhỏ tua nhỏ cảm nhận sâu sắc trong sân mã đại mã hưu mã thiết sổ đem nhìn bàng đức đây kinh thiên nhất đao nhãn thần hoảng sợ thầm nghĩ trước đối mặt mình một đao này có mấy phần chắc chắn có thể ngăn trở nhưng kết quả cánh đúng không có chút nào nắm chặt cho dù là mã đẳng cũng vì diệp khai lau một vệt mồ hôi thầm nghĩ trong lòng siêu nhi ngươi nhưng hại khổ người khác chỉ có mã siêu một người nhìn c h ầ m c h ầ m diệp khai song nhãn mạo hiểm tinh quang trong miệng lẩm bẩm nói ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a giấy vẽ diệp khai cả người bỗng nhiên mềm n h ũ n ra phảng phất rỡ xuống lực lượng toàn thân giống như vậy cứ như vậy bay tới bay lui nhưng lại luôn có thể người đúng thế ngàn cân treo sợi tóc né tránh bàng đức đoạt mệnh đại đao toàn tâm toàn ý cảm thụ quanh mình khí lưu cùng còn như thực chất vậy sắc ý diệp khai rất dễ đó là dự phán ra bàng đức đại đao trong tay vung chém xuống phương hướng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 chỉ cần diệp khai đi lên trước nữa nhẹ nhàng thôi tống một chút bàng đức lập tức liền muốn bị mất mạng cảm thụ được liệt diễm chi nhận truyền tới nóng rực bàng đức lại chỉ cảm thấy h à n ý bức người nhìn diệp khai lạnh như băng phảng phất không có chút nào tình cảm nhãn thần bàng đức trong lòng máy động vội vã đúng giơ hai tay lên âm một tiếng đại đao vô lực rơi xuống đất ta đầu hàng ta vì lời vừa mới nói nói xin lỗi ngươi bàng đức hai tay cao cười nói trực tiếp đầu hàng ngược lại cũng lưu manh t r â n thành nói khiểm cũng coi như tính tình thật diệp khai đem hữu thủ rút về đồng thời lại một lần nữa biến thành nguyên lai phó cả lơ phất phơ răng rấp mở miệng cười nói từ tướng quân quả đấm cầm đao có thể nhìn ra được đại đao cũng không phải bảng tướng quân thường dùng vũ khí nếu như bảng tướng quân sử dụng chính thuận buồn xuôi gió vũ khí kết quả còn chưa nhất định đây bang đức dành riêng vũ khí lại có đúng hay không đại đao mà là song kích tên cũng là tương đương ba khí là kinh thiên động địa vũ khí đối với một võ tướng thực lực đ ề thăng hiển nhiên là to lớn một b à tốt vũ khí có thể thành tựu một võ tướng l i ê n b a n g đức nghe xong diệp khai nói sau khi cũng lắc đầu mở miệng nói rằng cho dù là như vậy ta cũng vẫn đang không phải là đối thủ của ngươi lấy b a n g đức thực lực tự nhiên nhìn ra được diệp khai mới vừa rồi là lưu thủ liền trên thực tế cũng cũng là như vậy diệp khai thậm chí ngay cả siêu thần trạng thái chưa từng khai song phương cho nhau thổi phồng hai câu làm h o à n m ỹ kết cục xong việc hoa hoa kiệu tử người sĩ người chứ sao diệp huynh đệ võ nghệ mã mỗ thật sự là bội phục mã đằng thoải mái cười to nói mã tướng quân quá khen diệp khai thấy một bên mã siêu nhìn mình thì trong mắt nóng rực chiến ý cười cười xoay người lại nhìn mã đẳng mở miệng nói rằng chẳng biết diệp huynh đệ lời mới vừa nói vẫn tính sổ hay không ta dự định ngay hôm đó phát binh tấn công những người hồ đó đoạt lại thành trì còn thiếu tướng quân một vị chẳng biết huynh đệ có hay không có hứng thú mã đẳng nhìn diệp khai Cười tướng nói, chung quanh nhìn xong vừa võ diệp khai c ù nhớ g bàng đức tỉ t í sau khi, đối v i mã đẳng lời này lại ờ i này l k h ô những g g dị n ị Khu kính không bằng tuân mệnh. Diệp Khai cười trả lời. Diệp Khai thắt chúng chức hạ mệnh. nhớ h tuân trừ ta tại trả lỗ, là lời. lại vốn vụ, cúng bằng n cười Diệp Diệp ký ức toái phiến đó trong bao hàm một công pháp một tu la đạo công pháp là phi thiên lần trước quay về luân hồi không gian sau khi cố ý từ ác ma tri thư chúng cha ra cũng không có tìm được công pháp này xuất xử thậm chí người đúng luân hồi không gian chúng cũng không có hoán đổi t u y hạng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 chương hai trăm hai mươi sáu bát giặc thiên cương phá hiểu đạm thanh sắc thiên không vẫn khả mấy viên thưa thất tàn tinh một chi mấy nghìn người quân đội bắt đầu từ ngũ h uy quận cửa bắc đi ra cấp tốc hướng phương bắc đi đến đội ngũ nhân số cũng không tính nhiều thả phần nhiều là kỵ binh làm chủ bởi vậy tiến lên tốc độ hết sức khoái tốc diệp huynh võ nghệ cao cường tại hạ thật sự là bội phục trong quân có thể đủ t h ắ n g quá bàng tướng quân chỉ có huynh trưởng ta một người hôm nay vừa sinh ra diệp huynh ngươi đặc biệt thân pháp đoan đích thị quỷ dị khó lường chẳng biết diệp huynh lúc nào lúc rảnh rỗi chỉ điểm tại hạ một hai đội ngũ trước chính là cái kia tuổi trẻ tiểu tướng nhìn diệp khai mở miệng cười nói mã tướng quân quá khen diệp khai nhìn bên cạnh đây người trẻ tuổi tiểu tướng liếc mắt cười cười cái này tiểu tướng đó là mã đại tuy nói hắn là mã đằng chất nhưng ở tây lương quân t r u n g sức ảnh hưởng chỉ lần này cho mã siêu cùng bằng đức so với mã đằng mặt khác hai người thân sinh mà thiết cùng mã hưu vẫn phải tới có hy vọng tuy còn trẻ tuổi nhưng làm việc ngoài trầm ổn rất được mã đẳng thưởng thức lần này mã đẳng phái hắn coi như diệp khai phó tướng phụ tá diệp khai dù sao diệp khai là một dân ngoại lai thì là mã đẳng khẳng yên tâm đem quân đội giao cho hắn thủ hạ những thứ này các tướng sĩ cũng chưa chắc sẽ phục hắn làm cho mã đại tới hành động cái này quá độ giảm sắc k h í thật sự là không thể tốt hơn mã đại nhìn diệp khai lại nhìn một chút diệp khai bên cạnh điêu thiền niết tiểu thiến nhị nữ trong mắt hắn nhị nữ vô cực không phải nhân gian tuyệt xác liên càng phát thấy được nhìn mình không thấu trước mắt cái này cùng mình tuổi tác s ắ p xỉ nam ổn trọng chính hắn vẫn chưa tìm hiểu nhị nữ cùng diệp khai quan hệ giữa cũng không đi cùng nhị nữ đến gần bởi vì hắn biết đây rất nhiều nam nhân cấm kỵ đến đâu rồi diệp khai bỗng nhiên mở miệng hỏi đối với lương châu vùng địa hình diệp khai cũng quen thuộc tự nhiên muốn hỏi mã đại cái này dân bản xứ mau vào nhập đôn hoàng quận phạm vi có hay không hạ lệnh xây dựng cơ sở tạm thời mã đại mở miệng hỏi đây vốn là hành quân đánh giặc cơ bản nhất thường thức nhưng mã đại vẫn là mở miệng hướng diệp khai hỏi chính là không muốn cho diệp khai một loại quyền lực giá không cảm giác sau khi nói xong mã đại nhìn diệp khai tâm lý có chút khẩn trương rất sợ sẽ khiến diệp khai bất mãn ừ việc này ngươi quyết định là được hành quân chiến tranh và vân vân dù sao cũng không phải của ta cường hạng diệp khai nhàn nhạt mở miệng trả lời xác nhận diệp khai phản ứng sau khi mã đại trong lòng mặc dù nhưng có chút lo sợ nhưng cuối cùng là buông lỏng không ít quay đầu ngựa lại bắt đầu xuống phía dưới bắt tay vào làm chỉ huy rời xây dựng cơ sở tạm thời tương quan công việc hì hì cái này tiểu tướng quân có chút sợ công tử ngươi ngồi ở bạch mã thượng tiểu thiến cười nói sợ diệp khai lắc đầu đ ố n g nhiên nhìn nếp i tiểu thiến k h ẽ cười nói tiểu thiến ngươi có sợ không ta à hì hì tiểu thiến mới không sợ đây nếp i tiểu thiến biết diệp khai là ở trêu đồ chính cũng không buồn b ự c ngược lại là cười hì hì trả lời tướng h công chúng ta dù sao cũng là ngoại nhân ta sợ điều thiền muốn nói lại thôi từ nhỏ người đúng tư đồ phủ lớn lên nàng xem qua nhiều há cám có mới nối cũ qua cầu rút ván lại không phải là cái gì mới mẻ sự tình diệp khai t r ư ở n g cứu nạn dân chuyện tích đã chậm rãi chuyên gia mấy nghìn nạn dân khẩu n h ị tương truyền người đúng ngũ uy quận diệp khai đã rồi biến thành nổi tiếng người bởi vì loạn thế cần một người đứng ở đi ra liền diệp khai vừa mới người đúng những nạn dân đó cần trợ giúp nhất thời điểm đứng dậy như vậy đối với bọn hắn mà nói diệp khai đó là cứu thế chủ nếu như diệp khai lần này sẽ giúp mã đẳng đoạt lại thành trì lợi mà nói danh vọng sợ là còn muốn tiến thêm một bước mở rộng công cao chấn chủ vô luận ở nơi nào đều là một cấm kỵ không có chuyện gì diệp khai ngẩng đầu nhìn viễn phương nhàn nhạt mở miệng nói đối với điêu thiền mà nói có một câu nói này liền đã đầy đủ diệp h i n h ta dĩ phân phó làm cho các tướng sĩ tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời hôm nay sắc trời đã tối chúng ta vừa chạy một ngày trình người lao mã mệt mỏi ta kiến nghị đêm nay trước hết ở nơi này nghỉ ngơi ngày mai nữa công thành chẳng biết diệp h i n h có ý kiến gì hay không mã đại cưỡi ngựa đi tới diệp khai bên cạnh mở miệng dò hỏi ta nói hành quân chiến tranh việc tất cả do ngươi quyết định là được không nắm quyền sự tình hướng ta xin chỉ thị diệp khai cười nói năm nghìn binh mã dưới sự chỉ huy của mã đại đều đâu vào đấy hành động xây dựng cơ sở tạm thời đốt lửa nấu cơm phái binh dò xét hết t h ả đều vững vàng trên quỹ đạo tiến lên diệp khai nhìn ra được cái này mã đại đúng là cái tướng tài võ lực giá trị tuy nói cũng không thế nào xông ra nhưng thắng ở một cái ổn tự người tài giỏi như thế nhưng thật ra là thủ thành không có nhân tuyển thứ hai sau buổi cơm tối ngoại trừ dò xét đích sĩ binh ngoại tất cả mọi người đúng hồi doanh nghỉ tạm liên diệp khai đang cùng mã đại nói lời từ biệt sau khi lại đúng là không có hướng lều của mình đi đến liên làm một người yên lặng hướng doanh trướng đi ra ngoài dần dần tiêu thất ở trong màn đêm lúc này bầu trời đêm không có trăng lượng chỉ có một chút tinh tinh loái ra vậy do diệp khai hôm nay thị lực nhưng là có thể rõ ràng thấy rõ hết t h ể trước mắt động tĩnh giữa h ẹ gió đêm hô hô thổi qua diệp khai trên trán sợi tóc tùy phong đong đưa da phủ phát che lại cặp mắt kia như bầu trời đêm vậy thâm thúy nguyên hác phong cao s á t nhân d ạ làm cái nhiễu người đang ngủ quái thủ thật đúng là nghiệp chướng nặng nề a xạ nhân tiên xạ mã bắt vua trước diệp khai hiện tại muốn đi làm liền là chuyện này đạp nguyệt bộ dưới ánh trăng thi triển ra phảng phất diệp khai thật là người đúng đạp nguyệt đi trước giống như vậy tốc độ mau kinh người thường thường mới vừa thấy một tàn ảnh người cũng đã xuất hiện ở mấy trượng ở ngoài đến rồi khoái tốc đi tới diệp khai bỗng nhiên đúng ngừng lại ngẩng đầu nhìn nơi xa nhìn lại chỉ thấy một tòa lồng lộng thành tường người đúng tinh d ạ trong đứng vững trên thành tường hỏa quang thông minh chỉ thấy đám cầm cây đuốc đích sĩ binh đứng ở trên tường thành qua lại dò xét liền diệp khai vừa mới đúng chạm xe lửa ở một cái khoảng cách an toàn quan sát đến trên tường dò xét binh lính tình huống lưỡng cái tiểu đội hai mươi người dạng hơn nữa giữa người và người cách khá xa hầu như quán xuyên chỉnh nói thành tường diệp khai suy nghĩ một chút đó là bỏ qua đem toàn bộ giết chết kế hoạch tuy nói cũng không phải không thể làm được cần phải đúng dù cho xuất hiện một điểm sơ s u ấ t nói liền được trả bằng mất hơn nữa diệp khai mục tiêu cũng các n g ư ờ i diệp khai mượn bóng đêm đem tốc độ phát huy đến rồn hướng thành tường vào tới hóa thành một đạo hát ảnh trước mắt đó là đến rồi thành tường dưới nguyện bộ không có chút nào ngừng nghỉ diệp khai trực tiếp là đạp nguyện bộ hướng trên tường thành bay đi trải qua qua một đoạn thời gian quan sát diệp khai phát hiện mình đột phá phương vị này dò xét có rất rõ ràng lỗ thủng mặc dù nhưng chỗ sơ hở này chỉ có vì thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ rồi Gì? một sĩ binh b ô n g nhiên nhẹ kêu nói a ngươi làm sao vậy bên cạnh một người lính khác quay đầu lại nhìn đồng bọn của hắn mở miệng hỏi không có gì chỉ là vừa tài k h o e mắt giống hệt thấy có một đạo hắc ảnh trải qua người binh lính kia rủi rủi con mắt có chút không xác định nói hắc ảnh ngươi không biết là hoa mắt đi cho ngươi khắc chế mình một chút hiện tại xong chưa giao thân xác t r ờ i phá hủy đi dù sao cũng chúng ta đã triệt để đã k h ô n g chế t ỏ a thành trì này những nữ nhân kia tùy thời có thể đùa không cần phải gấp gáp cho một thời hai bên trái phải người lính này một bộ người từng trải dạng có lẽ vậy chưa xong con tiếp ít h ờ n m ộ ư ơ i một tám chương hai trăm hai mươi bảy tối nay thuộc về sắt lục chương hai trăm hai mươi bảy tối nay thuộc về sắt lục đôn hoàng q u ậ n thành gió nhẹ rời thì trong bóng tối mơ hồ đi ra một hai tiếng chó sủa cổ lão trong thành trì có một chút tia sáng lóe nơi vốn cũng không phải là cái gì phồn hoa r ồ i r à o chỗ đôn hoàng quận lại đang lương châu cực bắc liền càng phải như vậy mà khi diệp khai thấy cảnh tượng trước mắt thì vẫn đang tại hoài nghi trước mắt thấy đến cùng là đúng hay không một tòa q u ậ n thành hoặc giả thuyết đến cùng là đúng hay không người ngu địa phương đôn hoàng quận mặc dù không tính là phôn hoa nhưng cũng không trở thành rơi tới mức này ngoại trừ d o xét đích sĩ binh ngoại trên đường phố liền lại không có bất kỳ người nào những thứ này người hồ hiển nhiên là thực hành cấm đi lại ban đêm lọt vào trong tầm mắt chỗ p h ò n g ốc có nhiều hư hào g ó c đường thậm chí có một loạt dân trạch được đều thiêu hủy trên phế tích thi thể khắp nơi trên đất thậm chí ngay cả vùi lấp đều lười phải làm đôn hoàng quận thành người đúng người hồ quân đội vào thành là lúc cũng đã bị một lần cướp bóc phản kháng mọi người liệu mình chết gần hết rồi cho dù là vẫn đang tâm tồn lòng phản kháng người người đúng người hồ mấy ngày nay bạo ngược dưới sự thống trị cũng đã tiêu tan không sai biệt lắm diệp khai mắt l ạ n h nhìn đây hết thảy thân hình lõe lên đó là biến mất ở đây trong màn đêm q u â n thủ phủ ở trong thành phương bắc hôm nay đã là hung nô đan vũ hữu hiền vương dưới trướng manh tướng xoa một chút c ó lệ phủ đệ coi như hôm nay đôn hoàng quận thành đúng vậy tối cao tướng lãnh phủ đệ đúng tòa thành trì này chung người rảnh rỗi khó khăn vào cấm địa bên ngoài có đại lượng quân sĩ gác người đúng người hồ chiếm lĩnh đôn hoàng quận thành đầu mấy ngày còn có nghĩa sĩ chạy đi ám sát nhưng từ mấy cái nghĩa sĩ bị bắt được tập thị trước mặt mọi người lăng trì xử tử sau khi liền lại không người nào dám tiếp cận ở đây chỉ có người đúng lúc đêm khuya thỉnh thoảng gió lớn thời điểm sẽ có ta thanh âm theo dạ phong được chuyện đưa ra ngoài truyền vào đến bên trong thành họ trong thai như nước nở như q u ỷ khốc nếu như nữ la lên những thứ này họ liền càng thêm hoảng sợ lúc này thường thường n u ố t ở mặt trong bưng lỗ thai của mình nhưng lại làm thế nào cũng ngủ không được trước tục ngữ nói canh một người canh hai chiêng quỷ quái canh tư kẻ trộm năm canh gà lúc này chính thị canh tiên h không sai biệt lắm đúng nửa đêm một hai điểm chính thị chuyện ma quái thời điểm mà đêm nay đôn hoàng quận thành trong tương nên kiếp sau thượng nhất hung sát tá quỷ quân thủ phủ trung mơ hồ có t r ư ớ c sáng lộ ra bên trong người là hiển nhiên còn chưa ngủ ngược lại là bên ngoài thủ vệ binh lính bắt đầu có chút buồn ngủ đã khởi ngáp tới có lẽ là bởi vì trải qua mấy ngày nay thống trị những thứ này hồ người đã tự tin triệt để phục tùng trong thành họ sẽ không còn có đuôi mù người quá đi tìm cái chết bởi vậy những binh lính này gác trái lại rất thư giãn kém xa tít tắp trên tường thành đám binh sĩ kia gác lực ai xoa một chút tướng quân tinh lực chính là tốt mỗi ngày buổi tối đều là như thế thật không biết hắn thân thế nào chịu được một sĩ binh bỗng nhiên mở miệng nói rằng nếu như mỗi ngày không có cùng mỹ nữ kiển đến l ư ợ t t a t a cũng chịu được ca bên cạnh binh lính s o n g nhãn t ỏ a ánh sáng bị ồ i nói ha ngươi là không biết ngày hôm nay lại bắt được một nương môn cái mông to nhìn qua tựa như đẻ nàng xuống đất cho phạm lại có binh lính gia nhập thảo luận nhỏ giọng một chút đi ngươi vô vào phủ những thứ này nương môn cũng đều đúng xoa một chút tướng quân độc chiếm nhưng không phải chúng ta có thể nhúng c h ả m hh ắ ắ bất quá không có cách một đoạn thời gian xoa một chút tướng quân sẽ gặp đem chơi chán nữ ném ra đến lúc đó huynh đệ chúng ta mấy người cũng là có thể sung sướng nói người binh sĩ này s o n g nhãn tỏa ánh sáng có vẻ rất hưng phấn buồn cười trước cười đột nhiên cảm giác được yết hầu chỗ truyền đến đau đớn một hồi ngay sau đó ý thức cấp tốc không rõ trước khi chết sợ rằng trong đầu còn đang suy nghĩ trước này chuyện xấu xa bên trái người hồ binh lính nghĩ sự tình có chút không đúng cấp tốc xoay người lại chỉ thấy trước mặt một đạo hắc ảnh hiện lên căn bản phản ứng không kịp nữa Cái c á h người đó là xuất hiện một cái lô xuất máu, một hiện cái n ẩm ẩm ả xuống n g đất. n giết là lính lên lại lạnh ai? của, kia kia Người cuối cùng binh lính sợ hãi nhìn xuất hiện cùng nhìn mình thân ảnh của, cặp kia trong đêm đen hiện lên kia máu ánh mắt của, thoạt nhìn lại như tình, trước xuất thoạt sợ mắt mắt ở đêm máu của, cặp vậy vô tình, lạnh lùng. người, người. thanh âm dày đặc thấu cốt sắt khí càng không hề che giấu diệp khai mạnh lộ ra bên phải tay nắm lấy cổ họng của đối phương một tay lấy ngoài bóp nát giết người này sau khi diệp khai trong mắt hồng mang phảng phất vừa múc chia ra a tu la phi phi quỷ không thuộc mình tự thiên nhi phi thiên tu hành tu la đạo đúng sát lục chi đạo chỉ có người đúng máu tanh sát lục trong tài năng mới có thể lĩnh ngộ trong đó trần đế mà đêm nay đó là diệp khai thực tiễn đạo này bắt đầu giết thế gian người đáng chết chém thế gian nên cần chi đạo động tĩnh bên này rốt cục đem quận thủ phủ ngoại sở h ư u gác đích sĩ binh đều là hấp dẫn nhiều có thích khách có thích khách một đám người hồ binh lính cầm cây đuốc binh khí rất nhanh liền đem diệp khai vây quanh ti tiện hán nhân dám giết ta đồng bào ta muốn ngươi muốn sống không được các huynh đệ đừng cho hắn thống thống khoái khoái đi tìm chết chém hắn tứ chi làm thành nhân côn lĩnh đ ộ i người hồ tranh nanh hô phảng phất bọn họ người hồ giết hán nhân thiên kinh địa nghĩa liền ngược lại đó là món chuyện thập ác bất xá vẫn còn có người muốn làm nhân côn thật là một vô lệ yêu cầu bất quá ta đêm nay cao hứng sẽ thanh toàn ngươi đã khỏe diệp khai khỏe miệng dương lên nụ cười khó hiểu lam cước huyết nhận diệp khai trong nháy mắt đá ra chân đạo huyết nhân vật nguyệt nhận hướng phía lãnh đầu người nọ kích bắn đi tốc độ nhanh như thiềm điện lĩnh đội tên kia người hồ binh lính căn bản phản ứng không kịp nữa chỉ cảm thấy hai vai hết sạch quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai tay đã không thấy bóng dáng nhưng hắn túi đầu nhìn lại thì trong đầu càng trống rỗng hắn thế nào đều không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chỉ có thể đúng mắt mở trừng trừng nhìn mình thân chậm rãi từ trên đùi tuột xuống tối hậu hung hăng ké xuống đất Máu mắt làm một mà mất máu mắt mới nghiêm minh mắt nam nháy quá nháy phát thái kháng cuồng huyết kêu tươi tải trong thành bất thủ tự thành chút thôi, tên trong chết tại trọng tính. Bọn họ rốt cục bạch trước thể trước chết Giết! người người như hải. nhiên Diệp Khai nói nhiều, đi. lại binh hiện hiện vài lúc lý lính là lính có có côn. cũng Còn cục bạch có cho này bắn Không đoạn, không năng nhân Bọn này không ngày bọn hành đến những phản kháng đó nhân hay vậy khả hồ ra, họ họ hạ kỳ đó đó xử để sự sĩ.、Giết. người hồ hung nô từ nhỏ người đúng ác liệt trong hoàn cảnh lớn lên có thể nói từ nhỏ đó là chiến đấu nhất tộc bọn họ cũng không có được trước mắt máu tanh d o a sợ ngược lại là khơi dậy bọn họ đáy lòng huyết tính đám dơ cao binh khí hướng phía diệp khai rết tới đây từng trôi luôn đao người đúng dưới ánh trăng hiện lên hàng quang đao khí lâm nhiên n à y mới đúng mà không phải nhiều không có ý nghĩa diệp khai cười cười cả người hóa thành một đạo tàn ảnh v ọ t vào đoàn người diệp khai cũng không có sử dụng bất luận cái gì chiêu số đơn thuần chỉ là dùng hai tay hai chân đang tiến hành bản năng s á t l ụ diệp khai hôm nay đã là đem cục sắt tu hành đến rồi r ồ n bản năng tiến hành vận chuyển dường như hô hấp giống như vậy toàn thân cứng rắn như sát thường thường đi qua quá khứ đó là trực tiếp đem một người đánh thành một đám mưa máu thủ xé quỷ và vân vân thì càng thêm không hề nói h ạ dưới á n h trăng máu tươi vẩy ra như một đoá huyết liên trong bóng đêm n ỡ rộ tối nay thuộc về s á t lục chưa xong còn tiếp ít thờ một chương 228, đáng thương sát sát khoa nhĩ chương 228, đáng thương sát sát khoa nhĩ đôn hoàng quận thành mặc dù cũng không phồn hoa giàu có và đông đúc nhưng quận thủ phủ vẫn khí phái rất lớn tiên tiến hậu hậu bảy tám cái sân ba lượng tầng kiến trúc tương liên một mảnh không khỏi khen ngợi nó quận thủ phủ địa vị quận thủ phủ ngoại mặc dù có rất nhiều người hồ binh sĩ dò xét nội bộ lại không có bao nhiêu thủ vệ hai người người hồ binh lính ngồi ở trước đại môn uống nói chuyện t h i ế m thường thường vẫn hướng trong cửa nhìn lại trong mắt lộ ra mê ly đại môn kia mở một cái không lớn không nhỏ vá lờ mờ ngọn đèn thấu từ giữa lầu dì ra nhất trận phong thổi qua hai gã thủ vệ đầu đ ố n g nhiên r ũ xuống s o n g nhãn lờ mờ mất đi sinh cơ hai người h ế t hầu chỗ đều có một ngón trỏ lắm lô máu ân máu tươi từ giữa lầu hào hào chảy ra lách tách đúng rơi xuống trên mặt đất tiến nhập phiến sau đại môn cho dù là diệp khai cũng có chút n gây người mới vừa một bước vào nữ nhân tiếng khóc liền giống như nước thủy triều vào tới tỉ mỉ nghe liền có thể phát hiện mỗi người phát ra thanh âm cũng không vang phần nhiều là than nhẹ nước nở thật sự là phát ra âm thanh quá nhiều người tích thủy xếp thành hải dương nói đúng là loại tình huống này diệp khai xong nhãn h ồ n g mang loại lên đi vào trong lầu nhìn lại chỉ thấy đây nguyên bản đại điện địa phương lại bị đổi thành phòng giam trung gian để lại vừa đến người đi thông đạo trái phải hai bên còn lại là được hàng rào vây quanh hàng rào trong lồng giam lầu đám trẻ tuổi nữ tử cứ như vậy bị giam ở chỗ này những cô gái này đều không ngoại lệ hai tay hai chân thượng đô khóa xích s á t h i ệ n nhiên là để phòng ngừa các nàng chạy trốn đám quần áo tạ tơi tóc h a i bù xù có gò má của xương đỏ có trên người của còn có vết roi huyết tích có hạ thể ô huế bất kham trắng đoạn đại thối căn bộ vết máu hay còn chưa khô những cô gái này mấy ngày nay tới dĩ không biết bị bao nhiêu g i à n vật cúng khuất đủ, một khó nghe tanh hôi khó chống chọi mùi vị tràn đầy toàn bộ đại điện những thứ này thiếu nữ nhãn thần dại gia thống khổ than nhẹ nước nở gần như bản năng có chút đoán chừng là k h ó c m ệ t đã ngủ thật say có lẽ đối với các nàng mà nói ngủ sau khi cái thế giới kia mới thật sự là thiên đường diệp khai đến không có khiến cho chú ý của các nàng cá biệt mấy nữ nhân nghĩ ngầm đầu dùng nàng dại ra vô thần đôi mắt nhìn diệp khai l ư ớ t mắt lập tức vừa mở mịt túi đầu nhưng có tia sáng từ trong đại điện lầu trong phòng của truyền gia theo tia sáng truyền gia còn có cô gái khóc tiếng rên dỉ cùng với nam tử đắc ý hưng phấn điên cuồng hét lên diệp khai từng bước một đi vào mỗi khi trải qua quá một chỗ trái phải hai bên lao lung thượng khóa sắt đó là tự đ ộ n gãy g xuống rơi xuống trên mặt đất mỗi đi từng bước diệp khai trong mắt k i a máu đó là càng tăng lên một phần ngay cả lọn tóc cũng là bắt đầu chậm rãi trở nên tinh hồng tóc hồng hắc giao nhau quỷ dị không nói lên lời gian phòng trong thanh âm của dần dần tiêu thất hiển nhiên bên trong người đã chú ý tới bên ngoài tình huống kỳ thực từ lúc ngay từ đầu q u â n thủ phủ ngoại binh lính cảnh báo thì sắt s á t khoa nhị đó là có phát giác chỉ bất quá hắn cho rằng vừa này quá đi tìm cái chết nghĩa sĩ căn bản cũng không có để ở trong lòng hơn nữa ngày hôm nay bắt tới nữ tử này lại rất hợp khẩu vị của hắn bởi vậy sẽ không có đem những con chuột kia để ở trong lòng thẳng đến vừa hắn nghe được từ đại điện truyền đến kim thiết rơi xuống đất âm hưởng mới ý thức tới sự t ì n h cũng không giống như đúng chính mình tưởng tượng như vậy ngay sát sát khoa nhĩ suy tính thời gian một trận dạ o phong đ ô n g nhiên đúng suy tiến gian phòng phát sinh thấp giọng n ư ớ c nở âm hưởng trước thân thể chính hắn bỗng nhiên dùng mình một cái hắn giật mình gian phòng của mình chắc là đang đóng mới đúng làm sao có thể sẽ có phong thổi tới ý thức được điểm này s á t s á t khoa nhĩ sắc mặt đại biến mạnh quay đầu thì một đạo phá phong kéo tới s á t s á t khoa nhĩ đầu nhất thời ông vừa văng lên người nào s á t s á t khoa nhĩ một ngã gục lăn xuống giường máu tươi từ mũi miệng của hắn cuồng b ắ n ra chật vật dị thường s á t s á t khoa nhĩ ngẩng đầu nhìn đ ố n g nhiên xuất hiện ở gian phòng của mình dặm nam từ này lớn tiếng quát hỏi ngươi chính là s á t s á t khoa nhĩ diệp khai nhìn quỵ ngồi dưới đất cái này trần truồng nam tử nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ta chính là hữu hiền vương huy hạ manh tướng sát sát khoa nhĩ nếu biết ta là ai còn dám làm càn sát sát khoa nhĩ thân thủ đem miệng mũi trô máu tươi lau sạch sẽ đứng dậy nhìn diệp khai hung hát nói sát sát khoa nhĩ vóc người cường tráng cũng rất cao lớn đứng thẳng sau khi so với diệp khai dòng g ã cao hai người lầu cơ ngực cơ bụng đều rất phát đ ạ t c h ắ c không được tinh lực như vậy tràn đầy tuy rằng sát sát khoa nhĩ đối với diệp khai cái này đ ố n g nhiên xuất hiện thích khách hơi kinh ngạc nhưng hắn cũng không sợ bởi vì nơi này là địa bàn của hắn chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng hơn một nghìn tiểu đệ tới tập trung trình diện bởi vậy hắn không cho là diệp khai dám giết hắn hơn nữa sát sát khoa nhĩ cũng không cho là diệp khai có thể giết hắn mới vừa mới bất quá là bị đánh lén mà thôi hiện tại diệp khai nếu như vẫn dám ra tay cũng không dễ dàng như vậy đắc thủ diệp khai ngẩng đầu nhìn sát sát khoa nhĩ nhàn nhạt mở miệng nói rằng ngươi là s á t s á t khoa nhĩ là tốt rồi ta tìm đúng là ngươi nói nói diệp khai bỗng nhiên lại đúng như mày lẩm bẩm nói quả nhiên vẫn là không có thói quen ngưỡng vọng người khác thân cao như là đã vô pháp cải biến ta không thể làm gì khác hơn là thân thủ tiêu trừ cái t r ê n l ệ n h này s á t s á t khoa nhĩ căn bản là không có phản ứng kịp hắn chỉ diệp khai một người tại nơi lẩm bẩm ngay sau đó liền cảm giác thấy hoa mắt đau đớn một hồi từ hai chân chuyển đến đầu gối mềm n ú n đó là trực tiếp quỳ xuống bởi lực đạo quá lớn sàn nhà đều là cho quỵ ra vết rách tới s á t s á t khoa nhĩ lần thứ hai bị đau chỉ cảm thấy nước mắt cũng là muốn đi ra ngược lại không phải là hắn không nhịn được thống khổ nhi là bình thường phản ứng sinh lý mà thôi ừ như bây giờ không sai biệt lắm được rồi chúng ta cuối cùng cũng có thể nói chuyện một chút diệp khai tiện tay từ phía sau rút ra một cái ghế xong rồi phía sau mình ngồi xuống nhìn quỳ trên mặt đất s á t s á t khoa nhĩ chậm rãi mở miệng nói rằng ta muốn giết n g ư ơ i Thân là hữu hiển vương huy hạ vương là một a tranh nanh n tương chính hắn nào nhục này, diện mục tranh nanh mà quát, lại muốn đứng h quát, có mục mà loại bị lại vũ dậy. m cái tắt vang dội vang lên s á t s á t khoa nhị trực tiếp là được quỷ m ộ n g tới gương mặt được quỷ xưng ơ đỏ một hàm răng cũng là được đánh bay ra ngoài ngươi mới vừa như vậy vũ nhục ta thảo nguyên tử nữ tuyệt không bị như thế vũ nhục s á t s á t khoa nhĩ xong nhãn t r ậ n trừng lên như một đôi đồng linh ba lại một cái cái tắt phiến đi qua còn là mới vừa cái hướng kia nguyên bản xưng đỏ gò má của trực tiếp là cho quỷ tử lên nha nha nha nha vô s ỉ tiểu tặc ta l i ề u mạng với ngươi s á t s á t khoa nhĩ quả thực muốn điên rồi ba người thứ ba trong c h ẻ o lỗ thai bất ngờ tới vẫn là đồng dạng phương hướng chỉ là lực đạo nặng hơn chia ra s á t s á t khoa nhĩ gò má của lần này trực tiếp là cho quỷ được nữ khúc biến hình đứng lên lại cũng nhìn không ra nguyên lai được hình dạng đường viền lúc này đây s á t s á t khoa nhĩ rốt cục không dám mở miệng bưng gò má của mình Trong lòng đang k h ô n g n g ừ n g t í c h h u y ế t r ơ i lệ, n h ấ t đ ị n h là n g à y h ô m nay q u ê n xem bỏ ó bói, có i xem còn qua cho bên ai chương hai trăm hai h ư ơ i chín thương thiên bỏ qua cho ai ta hỏi ngươi đáp hiểu chưa diệp khai nhìn quỳ trên mặt đất sát sát khoa nhĩ chậm rãi mở miệng nói rằng sát sát khoa nhi đã cho diệp khai làm sợ còn tưởng rằng diệp khai lại muốn động thủ phản xạ có điều kiện thân thủ tưởng bảo vệ gò má của mình đợi nửa ngày không gặp phản ứng lúc này mới cẩn thận chậm rãi buông tạ thủ tội nghiệp nhìn diệp khai thập phần khéo leo gật đầu cực kỳ giống vừa vừa chó sủ. nói sát sát khoa nhĩ đúng hung nô hữu hiển vương h u y hạ mạnh tướng thật sự là người đúng cất nhắc hắn hắn bất quá là dựa vào quan hệ bám váy đàn bà cùng nịnh lọt bản lĩnh tài ba cho tới hôm nay vị trí này muốn nói thực lực chân chính nói so với diệp khai giết chính là cái kia tả hiền vương h u y hạ mạnh tướng muốn hách liên cắt bá muốn sai mà đối với sát sát khoa nhĩ mà nói diệp khai quả thực giống như là cái đến từ cựu lũ át ma hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người tuy rằng diệp khai không có nói qua bất luận cái gì ngoan thoại giọng nói chuyện cũng hầu như đúng nhàn n h ạ t không mang theo bất kỳ tâm tình gì nhưng chính là bởi vì như vậy mới để cho sát sát khoa nhị cảm thấy một từ đáy lòng mọc lên hàn ý đặc biệt khi hắn thấy diệp khai cặp kia xích hồng đồng tử thì toàn thân càng không tự chủ được run rẩy đôn hoàng trong thành có bao nhiêu binh mã bọn họ bây giờ đang ở nơi nào diệp khai mở miệng hỏi ra vấn đề thứ nhất tám nghìn kỵ binh ba nghìn bộ binh đều ở đây thành nam trong quân doanh bất quá ta phối hợp như vậy ngươi ngươi phải đáp ứng tha ta một cái mạng s á t s á t khoa nhĩ vì mình tranh thủ sau cùng nhất tuyến sinh cơ ai những người này não tử đều có bệnh gây ư thế nào từng cậu thối tử đều thích tới một chiêu như vậy còn có chính là chỗ này ta người hồ quả nhiên kỵ binh nhiều số lượng dĩ nhiên sẽ là bộ binh gấp ba diệp khai bỗng nhiên dương lên một đạo không rõ mỉm cười gật đầu khẽ cười nói t ố t tiếp theo là vấn đề thứ hai vô luận là khương nhân hầu người hay là hung nô cùng chúng ta hán nhân mấy năm nay vẫn bình an vô sự không xâm phạm lẫn nhau hiện tại các ngươi tại sao phải đ ỗ n g nhiên phát động công kích điểm ấy đúng diệp khai kỳ quái địa phương bất quá diệp khai trong lòng đã c ó đáp án hơn nữa cũng đã làm tương ứng bộ thự hôm nay bất quá chỉ là muốn song xác nhận mà thôi chuyện này vấn đề này là bọn hắn hung nô lần hành động này lớn nhất cơ mật quan hồ bọn hồ họ đại kế có thể hay không khoa có thực có chút thể Sát sát bất rất hay hành. nhĩ hiển nhiên có chút do dự, bất quá hắn rất nhanh dự, do quả đan ó là hạ hắn tánh mạng quyết tâm, bởi vì cùng c ủ m ì h sánh so vu ớ i vô l ậ n dân tộc đại nghĩa còn là t ộ cùng đại đồng bào tánh mạng trong mắt hắn đều đều Đại đan mạng cái giám. nói, nói ngươi biết, ngươi cần phải nhớ ngươi lời vừa mới nói. nghĩa còn tánh trong hắn nhĩ cắn răng, cần nhớ khoa hết thể cho ta vừa c là là bào mắt Sát sát quyết tốt vô các ngươi một cái tên là hàn toại hán nhân đạt thành một loại hiệp nghị nào đó hợp lực cùng nhau đoạt được lương châu những thứ này thành trì đối với chúng ta thảo nguyên bộ tộc vô dụng chúng ta chỉ cần lương thực cùng nữ nhân bởi vậy loại này thành trì chúng ta sớm muộn muốn giao dịch cho hàn toại nếu không hiệp nghị thượng quy định chúng ta không thể đổ thành trong thành những người này ta sớm giết sạch quả nhiên là hắn diệp khai cười cười nói với sát sát khoa n h ị ra kết quả này chút nào không kinh hãi lương châu lớn nhất hai người quân phiệt đó là hàn toại cùng mã đ ằ n g muốn nói rời hàn toại cùng mã đ ằ n g hai người quan hệ thật đúng là cầu hết hàn toại cùng mã đẳng hai người ngay từ đầu đều là quân phản loạn lập nghiệp hai người đều là nhất phương phản quân thủ lĩnh bởi song phương vị trí tài cán vừa ngang nhau lại cùng ở tại lương châu hai người đó là đây đó thưởng thức kết thành đồng minh muốn cùng nhau bắt toàn bộ lương châu hai cổ phản nghịch quân hợp thành liêu nhất cổ chiến đấu lực kinh người liên tiếp dẹp s o n g sổ tòa thành trì lúc này liền đến phân quyền thời điểm hai người đều muốn đem lão đại phản loạn quân liền người đúng hai người tranh quyền đoạt lợi chung phân liệt qua một đoạn thời gian, đồng trắc nhập quan mời hàn toại mã đẳng hai người đồng mưu sơn đông hai người giai đã bị triều an một phòng c h ấ n tây tướng quân khiển hoàng kim thành một phòng c h ấ n tây sắp tới tích chữ với giám sát quân mi trong lúc mã đẳng còn giúp t r ợ đồng trắc chấn áp quá khương nhân phản loạn sau lại đồng trắc cùng lữ bố phân biệt được diệp khai giết chết lý giác quách tỷ thượng vị mã đẳng đó là lấy khởi binh cứu thiên tử làm danh nghĩa liên hợp hàn toại lưu yên đám người tập kích trường an ngươi không có nhìn lầm hai người lại một lần nữa liên hiệp mà lần này tập kích cuối cùng cuối cùng đều là thất bại nhưng lý quét hai người cũng không có thống hạ sát thủ trái lại lại một lần nữa chiếu an mã hàn hai người một phong làm an khương tê ẩn quân một phong làm an địch tướng quân trải qua phen này sự tình sau khi mã đ ẳ n g cùng hàn toại càng kết nghĩa kim lan cầu huyết sự tình tới bọn họ trở lại lương châu không bao lâu liền do cho một vài vấn đề nổi lên xung đột nhi chính là bởi vì đây có điểm có cũng được không có cũng được tiểu xung đột mã đằng trực tiếp dẹp xong hàn toại một tòa thành trì nhi hàn toại càng động thủ giết mình kết nghĩa huynh đệ thế tử lúc này đây hai người rốt cục triệt để quyết liệt không phải nói hai người tồn tại quan hệ vốn cũng không tồn tại điều hòa khả năng trước kia tất cả tất cả vô luận là kết minh còn là kết nghĩa đều chẳng qua là biểu tượng mà thôi chỉ cần bọn họ vẫn đang cùng tồn tại lương châu liền quyết định bọn họ hôm nay giải quyết bởi vì vô luận là ai ngờ muốn nhất thống lương châu đối phương đều sẽ tự mình đi trước trên đường lớn nhất chứa ngại vật chỉ bất quá lúc này đây hàn toại xuống tay trước m à t h ô i người hồ hung nô bất thiện kinh doanh quản lý đối với bọn họ đầu nói thành trì muốn đi qua căn bản vô dụng hàn toại chính thị nhìn vào một điểm này mới có thể đưa ra cùng hung nô kết minh hung nô khi lấy được ích lợi thật lớn đồng ý dưới tình huống tự nhiên là vui vẻ đồng ý nhi điều này cũng nói xuôi được những thứ này người hồ hung nô công thành khí giới đúng từ đâu tới còn song vương hiệp nghị thượng không cho hung nô đồ thành thì càng thêm tốt giải thích hàn toại muốn đúng một tòa có sinh sản lực thành trì một tòa thành chết hắn muốn đi qua để làm chi kế hoạch cụ thể thì sao diệp mở mắt hơi n h a o lại nhìn sát sát khoa nhĩ cười hỏi lấy đôn hoàng quận cùng mi quận lưỡng tòa thành trì tắc làm m g ồ i dụ dô mã đằng quân tấn công sau đó hàn toại phái binh yên n ắng tấn công ngũ uy nhị quận thành đến lúc đó mã đằng không nhà để về chúng ta liền là có thể ra sức đánh chó rơi xuống nước nói xong lời cuối cùng sát sát khoa nhị thanh âm rõ ràng khinh xuống dưới hắn lại không phải người ngu làm sao không nhìn ra diệm khai cùng mã đằng quan hệ ừ chúng ta nói xong vừa dứt lời diệp khai ngón trỏ ngón giữa khép lại có kiếm hình nhanh như tia chấp hướng cha nói xong. một chút dòng tứ chi điểm tới n g a một chút dòng hai tay hai chân quan tiết chỗ đột nhiên xuất hiện bốn người làm cho nhìn xúc mục kinh tâm l ô máu máu tươi h u n h h u n h chảy ra diệp khai một chiêu này trực tiếp là đưa hắn biến thành tàn phế a ngươi ngươi nói không lại không giết ta ngươi nói không giữ lời s á t s á t khoa n h ĩ cái chán toát mồ hôi lạnh thống khổ gào thét nói đúng nha ta vừa không có giết ngươi ngươi yên tâm là được bất quá ta muốn tặng ngươi một câu nói diệp khai cầm lấy s á t s á t khoa nhi cổ áo của đem nói lên đi bước một hướng phòng đi ra ngoài trực tiếp là đi tới đại điện lúc này đã là có bộ phận nữ tử dũng cảm từ trong lồng giam đi ra đứng ở trên đại điện có vẻ hơi mờ mịt khi thấy diệp khai xuất hiện thì nhãn thần xuất hiện một ít ba động diệp khai tiện tay đem sát sát khoa nhị vứt xuống trên đại điện nhìn những khổ này m ệ n h nữ tử nói rằng người này các ngươi mọi người nên đều biết hiện tại có oan báo oan có thủ báo thủ dù sao cũng các ngươi ngay cả chết còn không sợ chẳng lẽ còn biết sợ cái này nghe xong diệp khai lời mà nói người đúng nhìn bốn phía những cô gái này sát sát khoa nhị sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh lúc này diệp khai thanh â m của đ ỗ n g nhiên ở bên thai của hắn vang lên thiện ác cuối cùng cũng có báo thiên đạo tốt luân hồi bất tín ngẩng đầu nhìn thương thiên bỏ qua cho ai chưa xong c ò n tiếp u chương 230, m ộ t chi xuyên vân tiễn chương 230, m một chi xuyên vân tiễn. tiễn a a a a a a, -a ba thê lương than khóc vang vọng toàn bộ quận thủ phủ ở trong màn đêm phiêu đãng thật lâu khó có thể dẹp loạn tối hậu nhìn thoáng qua sát sát khoa nhị thảm trạng diệp khai khe khẽ lắc đầu hướng quận thủ phủ đi ra ngoài ở trong mắt diệp khai đây quả thực liền so với lăng chỉ còn thê thảm hơn sát sát khoa nhị trên người mỗi một miếng thịt đều bị đám nữ nhân rõ ràng c ă n xuống ngay cả hạ thể cũng không ngoại lệ thấy diệp khai phía sau lưng truyền hình trực tiếp mau quả nhiên nữ nhân khởi s ư ớ n g hung hăng đến thật sự là đáng sợ ly khai quận thủ phủ sau khi diệp khai trực tiếp hướng thành nam quân doanh đi đến tối nay diệp khai dĩ hóa thân tu la thề phải huyết nhiễm trường không diệp khai vẫn chưa tận lực giấu giếm động tĩnh nay tuần tra người hồ binh lính rất nhanh chính là phát hiện quận thủ phủ động tĩnh bên này một đám binh lính chạy tới thì vừa lúc là đụng phải từ quận thủ phủ t r o n g đi ra ngoài diệp khai thấy bên ngoài phủ đầy đất thi thể dẫn đầu tiểu đầu mục hít vào một hơi trong mắt tràn đầy kinh khủng vừa tiếng kêu thảm thiết thê lương hắn chính là nghe được nhất thanh nhị sở hắn biết rõ chủ nhân của thanh em kia chính là ở trong lòng bọn họ dũng vô địch sát sát khoa n h ị tướng quân lúc này tên này tiểu đầu mục lại nhìn về phía diệp khai cặp mắt kia thì dĩ nhiên không tự chủ được sau này một liền lùi lại và bước suýt nữa muốn ngã nào h trên đất mà diệp khai phảng phất không có chú ý tới này quân binh sĩ giống như vậy cứ như vậy thần sắc bình tĩnh hướng bọn họ đi tới cùng tên kia tiểu đầu mục gặp thoáng qua tiểu mục lầu đầu người bỗng nhiên liền bay m á u tươi tuôn trào ra giết giết ác ma này đối mặt sự uy hiếp của cái chết còn dư lại mười mấy binh lính rốt cục cầm lên vũ khí của mình chỉ là nắm vũ khí hai tay của thấy thế nào đều có chút run rẩy vũ khí đều cầm không ổn định còn người khác sát nhân diệp khai nghèo đầu nhìn những thứ này người hồ khẽ cười nói tiện tay g i ế t tiểu đầu mục sau khi diệp khai vẫn chưa dừng bước lại vẫn đang từng bước một chậm rãi đi về phía trước diệp khai môi đi từng bước đám này người hồ binh lính chính là lui về phía sau thượng từng bước cho đến thối lui đến góc đường bọn họ không thể thối không nên tới người ác ma này a a ta liều mạng với ngươi một người hồ binh lính cũng chịu không nổi nữa áp lực này giơ cao loan đao bay thẳng đến diệp khai giết tới đây không có bất kỳ sức tưởng tượng diệp khai cứ như vậy hướng phía trước đánh một cái bên phải câu quyền thiết quyền phá vỡ loan đao đánh vào người binh lính kia dương huyệt thượng trong khoảnh khắc đây người hồ binh lính toàn bộ bộ mặt cũng bắt đầu nữ khúc như gợn sóng trùng kích văn mang theo rách ra toái cốt máu tươi cớ bộ trong nháy mắt h u ế c tán đây diệp khai cũng không có dùng lực chỉ là bản năng xuất thủ mà thôi tựa như thân thủ đập chết một con mỗi vậy tùy ý không phải trực tiếp đem đối phương đầu doanh bạo đều là dễ dàng tên lính kia được đánh bay ra ngoài hung hăng chàng ở một bên tường tập rơi trên mặt đất nhìn cách hiển nhiên là không sống nổi mắt mở trừng trừng nhìn mình đồng bạn thân tử những thứ này người hồ binh lính lúc này từ lâu sợ vỡ mật ngất ra sinh không dậy nổi chút nào lòng phản kháng những thứ này người hồ hung nô t h o t nhìn hung ác độc địa không gì sánh được giết người không t r ớ c mắt nhưng khi bọn hắn gặp phải so với bọn hắn đằng hung ác độc địa người cường đại hơn thì sẽ gặp trở nên vô cùng mềm yếu nhìn những thứ này người hồ diệp khai nhớ lại khi còn bé một chuyện nhỏ lúc đó hắn để lên đều sẽ đụng phải một con sói cầu chó này hết sức hung ác độc địa thấy qua hướng người đi đường chính là điên cuồng đổi u kịp những người đó càng trốn nó đổi u liền càng vui mừng một bộ không nên đem n g ư ờ i cắn chết dạng này lang cầu rất nhanh chính là hung danh lan xa phụ cận người quanh mình thấy nó đều tránh ra thật xa có một ngày này lang cầu rốt cục đối với diệp khai phát khởi tiến công hiên n g a n g ngang chó này đầu tiên là hướng diệp khai điên cuồng vài tiếng trong mắt nhân tính hóa nổi lên một tia đùa cợt thần sắc đại khái là đang đợi diệp khai chạy trốn ở nơi này đ i ề u lang cầu trong mắt này thành niên nhân loại sinh vật thấy mình cũng muốn chạy trước mắt cái này ấu tể đó còn cần phải nói hiên n g a n g ngang diệp khai cười cười cũng là hướng phía này lang cầu giống lên vài tiếng đồng thời dĩ nhiên hướng phía này lang cầu đi đến nhưng diệp khai phảng phất không nhìn thấy giống như vậy vẫn đang đi bước một hướng phía này làng cầu đi đến bộ hai bước từng bước đ ề u là cái gì lao c u t chết ngươi nha đi tới làng cầu trước mặt thì diệp khai bỗng nhiên từ phía sau rút ra một cây gậy gỗ lớn trực tiếp là hướng đây làng cầu trên đầu t u a tới đây làng cầu hiển nhiên không ngờ rằng chính là nhân loại dĩ nhiên thực có can đảm hướng vĩ đại vông tinh nhân phát động công kích trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có phản ứng kịm trực tiếp cho diệp khai quỷ mộng tới chờ đến này lan g cậu phản ứng kịp nổi giận đùng đùng muốn hướng diệp khai phát động công kích thì diệp khai đệ nhị bổng vừa ken sung dưới một gậy đón một gậy thẳng đến đúng đ ê m này lan g cậu quỷ ô ô không dám rung động thì diệp khai m ớ i rốt cục đúng thu tay lại ngay đó sau đó diệp khai mỗi ngày thả lại ra nhìn thấy con chó này đối phương đều là đạp lạp lầu chạy đi sống nằm úp sấp trên mặt đất ô ô ô giả bộ đáng thương từ nay về sau diệp khai hiểu một khắc sâu mà chất phác đạo lý tất cả hung ác thế lực đều là con cọc giấy Thú trung thương đa nổ hống, điều tao tận tại tử nhất thanh. thì, phát thứ thế tưởng tượng Tương thể hống, minh. khẩu hà hám hại mà không hiểu phản kháng người, đáng đợi bị ước hiếp nô dịch. Nhưng người phấn khởi phản kháng thì, sẽ phát hiện những không mạnh như phản, hắn điều duyên、so、muốn yếu nổ dương môn Này người, đáng nô ngươi này cũng ngươi ngươi còn giặc đao đa đổ đã đợi đối. la ai Cao ước mới với lực ác có có vậy. ám mà mẽ sự, sẽ so vô bị bị đương nhiên diệp khai đại biểu đúng chính nghĩa cũng không phải là ác thế lực bởi vậy thì là những thứ này tàng tận thiên lương người hồ binh lính thế nào phản kháng cũng sẽ không có kết quả diệp khai tùy ý đi tới tùy ý phất tay từng bước từng bước binh lính chính là không ngừng rồi ngã xuống đúng lúc này diệp khai đ ỗ n g nhiên ngừng lại nhìn còn dư lại người cuối cùng người hồ trong tay binh lính cầm gì đó cười cười tên lệnh sao người thế nào không p h á t à người đừng tới đây tới nữa ta muốn phải kéo người tuy rằng rất mạnh nhưng luôn không khả năng thắng được hơn vạn đại quân người bây giờ đi còn kịp chỉ cần ngươi buông tha ta ta thậm chí có thể mang ngươi ra khỏi thành người binh lính kia nhìn diệp khai uy h i ế p nói bất quá hiển nhiên có chút khẩn trương nói chuyện đồng thời hai tay đang không ngừng run người giúp đỡ a diệp khai cười cười đi về phía trước từng bước ngươi thế nào còn không giúp đỡ a không khỏi ta cần phải kéo tên này người hồ binh lính chỉ cảm thấy thấy hoa mắt hữu thủ đột nhiên bị người ta t ó m lấy không bị khống chế một b à kéo xuống đạo lửa kéo xuống đạo lửa trong nháy mắt một bó khói lửa bay lên trời cao ẩm trong trời đêm xuất hiện một đạo hoa mỹ tia sáng ngươi ngươi ngươi tên lính kia được diệp khai cử động cho kinh hãi trực tiếp là nói không ra lời ngươi cái gì ngươi nhìn ngươi dụ địch có công ta liền không giết ngươi rồi liên n g ồ i ở chỗ này chờ được rồi giống hệ thành nam binh doanh đến đây quận thủ phủ chỉ có điều này đi đúng không diệp khai thân thủ vỗ v ô mặt của đối phương chứng k h ẽ cười nói chưa xong con tiếp ít h ờ mười một chương 231, t h i ê n quân vạn mã tới gặp lại chương 231, t h i ê n quân vạn mã tới gặp lại đây binh lính tuần tra các ngươi hướng thành nam binh doanh đồng bạn cảnh báo tín hiệu đây bó buộc pháo hoa trong nháy mắt bay lên bầu trời ở trong trời đêm nổ tung t o á t ra sáng lạn q u a n mang đôn hoàng quận thành thành nam binh doanh đúng cảnh báo tín hiệu toàn bộ viên khoái tốc tập hợp một người trung niên tướng lãnh ngẩng đầu nhìn đây rực rỡ khói lửa sắc mặt đại biến quát lớn đại nhân chẳng lẽ là đám kia hán nhân đánh lén ban đêm công thành rồi hả bên cạnh một phó tướng bộ giáng nam đi ra phía trước thấp giọng hỏi trung n i ê n kia tướng lanh nhũ mày lắc đầu c h ầ m rãi mở miệng nói rằng không phải là đây cảnh báo khói lửa hình như là từ quận thủ p h ụ chuyện phương vị tới chắc là có người ám sát sát sát đại tướng quân cái này sát sát đại tướng quân cũng thật là vô dụng thậm chí ngay cả chính là mấy người thích khách đều không đối phó được nếu không dựa vào hắn m ộ i quan hệ hữu hiền vương huy hạ đệ nhất đại tướng vị trí vốn nên đúng tướng quân ngươi nhắc tới sát sát khoa nhĩ cái này phó tướng hiển nhiên rất là chẳng đáng xem ra sát sát khoa nhĩ bọc mủ là mọi người đầu biết sự tình được rồi hữu hiền vương quyết định không phải chúng ta có thể xem vào vô luận sát sát khoa nhĩ như thế nào đi nữa vô dụng hắn cũng là hữu hiền vương đại cứu chúng ta phải bảo chứng an toàn của hắn không phải không có cách nào khác hướng hữu hiền vương ăn nói trung niên tướng lãnh trầm giọng nói tuân mệnh tướng quân phó tướng chào một cái chính là xuống phía dưới chỉ huy đứng lên bên kia khoảng cách đôn hoàng thành vài ràng ngoại mã ra quân doanh đ ị a đó là cái gì đúng khói lửa có ai không nhanh đi thông chi tướng quân binh lính tuần đêm rất nhanh chính là phát hiện cách đó không xa trong trời đêm đoá hoa mị pháo hoa lập tức phái người đi vào thông chi mã đại mã đại đi ra quân doanh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm chân m ả y hơi nhữu lại h ắ n tự nhiên nhìn ra được đây bó buộc khói lửa đại biểu cho nào đó tín hiệu nhưng đến tột cùng đại biểu cho cái gì hắn liền không được biết rồi lẽ nào đúng hành tung của chúng ta được đám kia người hồ phát hiện mã đại suy đoán nói không đúng muốn là như thế bọn họ nên tới len lén đánh lén ban đêm mới là phóng ra loại này khói lửa không phải là rõ ràng bại lộ hành tung sao mã đại rất nhanh liền là phủ định nói quên đi bất kể trước đi hỏi một chút cái kia diệp khai xem hắn có ý kiến gì không mã đại suy nghĩ một chút chính là bay thẳng đến diệp khai quân doanh đi đến mà khi mã đại đi tới quân trướng trước mặt thì nhưng là bị một nữ nhi ngăn cản đi mã đại nhận được trước mắt cái này nữ nhi biết hắn là diệp khai người bên cạnh giống hệt là nếp i tiểu tiến mã đại ngay từ đầu còn không có chú ý tới trước mắt cái này toàn thân áo đen nữ nhi thậm chí không biết đối phương lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình hay là đối phương vẫn ở ở đây một nữ nhân hơn nửa đêm không đi ngủ thấy ngược lại là đứng ở chỗ này ngăn cản mình đi thật sự là quá kỳ quái bất quá hắn nếu như biết trước đây nếp i tiểu thiến người đúng lan nhược tự thì đều là ban đêm ra làm việc liền sẽ không như thế suy nghĩ người đúng sẽ thất giả ám sát thuật sau khi nếp i tiểu thiến liền có vẻ càng thêm quỷ dị khó lường vừa người đúng ban đêm mã đại trong khoảng thời gian ngắn không có chú ý tới lại không quá bình thường nếp i cô nương ta có chuyện quan trọng tìm diệp vinh thương lượng mã đại nhìn nếp i tiểu thiến mở miệng nói rằng công tử không ở mã tướng quân còn là mời trở về đi nếp i tiểu thiến lạnh lùng nói nguyên bản chính là nữ quỷ hôm nay vừa đi lên ám sát chi đạo niết tiểu thiến khí chất càng phát ra băng lãnh của nàng đáng yêu tiếu bì chỉ thuộc về diệp khai một người diệp huynh đệ không ở q u â n trướng hơn nửa đêm hắn sẽ đi đâu đây mã đại ngẩng đầu mong niếp tiểu thiến sau lưng q u â n trướng nhìn một cái chân mày hơi nhữ lại mặc dù đối với niếp tiểu thiến nói nhiều có hoài nghi nhưng trầm ổn hắn cuối cùng vẫn không có tuyển trạch mạnh mẽ tiến nhập ta đây tựu đi trước chờ diệp huynh đệ khi trở về phiền phức niếp cô nương báo cho biết một tiếng thì nói ta mã đại đã tới mã đại dặn nhất cú chính là xoay người rời đi n i ế p tiểu thiến mặt không thay đổi nhìn mã đại bóng lưng rời đi cũng là dần dần dung nhập vào một bên trong bóng đêm cho đến hoàn toàn biến mất không gặp đôn hoàng quân thành q u â n thủ phủ trước diệp khai ngồi ở một chỗ trên mái hiên không nơi nương tựa nhìn bầu trời đêm ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì cách cách cách tiếng võ ngựa vang lên nghe đây âm hưởng tới rất nhiều người rốt cục tới a đợi các ngươi khỏe lâu diệp khai c ú i đầu hướng đường phố một đầu khác nhìn lại trong miệng thấp giọng n ỉ non m ở tối nhai đạo một đầu khác đ ố n g nhiên đúng sáng lên hòa quang đồng thời chuyển tới còn có ầm ĩ tiếng bước chân của cùng với điếc hai tiếng vó ngựa diệp khai khinh thân từ nóc nhà phiêu xuống dưới vừa lúc là rơi xuống nhai đạo ngay chính giữa ngăn cản những thứ này người hồ binh lính đi ở đâu ra mắt không mở t i ể u tử dám che ở trước mặt chúng ta m ở tối ông có người vọt ra cưới con ngựa cao to loan đao trong tay loại lên chính là bay thẳng đến diệp khai bộ tới đối mặt phá theo gió mà đến l u a n đao diệp khai mặt không đổi sắc hữu thủ tựa như tia chớp lộ ra bắt lại đao nhận mạnh vừa dùng lực trực tiếp đem người nọ từ trên n g ư ờ i trò keo xuống người nọ té lăn trên đất bản năng hướng phía trước một thịt quần rán đứng dậy trong nháy mắt dĩ nhiên vừa hướng diệp khai chém nhất đao xem đao suất đao rất nhanh trong nháy mắt chính là chém ở diệp khai trên người ngoài người hồ dự liệu chính là đã biết đao dĩ nhiên không có chút nào ngăn trở liền đem đem diệp khai khảm thành hai đoạn tâm trí kiên nghị chiến đấu bản năng cũng, cũng không tệ lắm so với kia cái sát sát khoa n h ị cần điểm tựa nhiều lắm theo diệp khai thanh âm của v ă n g lên đạo tàn ảnh cũng là chậm rãi tiêu thất có thể có được diệp khai nhất cũ cũng không tệ lắm đánh giá trước mắt cái này người hồ tự nhiên không thể nào là tầm thường binh lính người này chính thị cái kia người hồ tướng quân bên cạnh cái kia phó tướng một phó tướng chính là có thể có như thế chiến đấu rèn luyện hàng ngày xem ra người tướng quân này thực lực nhất định cũng không tệ Chí trong sẽ không để cho Diệp Khai cảm thấy chán. Không cho thấy nhằm chán. phó nhìn xong. Tên này、phó、tướng để cảm Diệp t ư được ớ c chậm sắc căn chính cảm giác mắt mặt một tàn tiêu thất, Diệp Khai dãi đại biến, phản kịp không ảnh nữa là bản ứng đ ạ k ì h h p o n phá không nghĩ chính đến, nay mà đêm mới có t h như ể cứ vậy qua đời ở đó, ở t r o n lòng khổ sắp không nớt. Khen. g khổ sắp t r o n g chèo kim thiết tương giao chi tiếng vang lên tên này phó tướng phát hiện mình dĩ nhiên còn chưa chết trong lòng mừng như điên xoay người lại nhìn xuất hiện ở trước mắt mình cái này rộng thùng thình bóng lưng Cảm kích nói, tên này trung niên tướng quân nhìn diệp khai nắm tay trung đại đao nếu như nhìn kỹ chính là có thể phát hiện hai tay của hắn người đúng hơi run qua một lúc lâu tại cuối cùng cũng đình chỉ người này đến tột cùng là ai dĩ nhiên sẽ có như thế lực lượng trung niên tướng quân trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng phải biết rằng chính hắn người đúng hung nô vương đ ỉ n h trung lực lượng cũng đã là số một số hai bây giờ lại sẽ thua bởi trước mắt cái này bao đầu tiểu quả thực bất khả tư nghị tối làm hắn cảm thấy bất an đúng trên người đối phương hung khí cùng với cặp kia dù sao cũng hiện lên hồng mang ánh mắt của chưa xong c ò n tiếp ít thờ mười một tám chương hai trăm ba mươi hai cường giả nhất định là thắng giả chương hai trăm ba mươi hai cường giả nhất định là thắng giả diệp khai d ư ơ n g mắt đánh giá trước mắt cái này cầm trong tay đại đao trung niên người hồ tướng lãnh đi qua vừa ngắn ngủi giao thủ diệp khai đ o á n chừng thực lực của đối phương nên cùng b ả n g đức tranh lệnh không bao nhiêu là một hiếm có manh tướng diệp khai phỏng đoán một chút cũng không có sai trước mắt cái này võ tướng là thác bạt giã không nói sát sát khoa nhĩ loại này bọc mủ thực lực so với hách liên cắt bá mạnh hơn rất nhiều luận thực lực chân thật lời mà nói cái này thác bạt giã mới là người hồ hung nô đệ nhất dũng sĩ chỉ bất quá trên đời này nơi nào đều có mờ ám cho nên địa vị của hắn mới có thể trái lại không như trên thuật hai người bất quá nếu như luận trong quân u y vọng nói tháp b ạ t g i ã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất dù sao người đúng quân đội loại địa phương này trời sinh chính là sùng bái cường giả ngươi rất mạnh ta không đối thủ bất quá cuối cùng người thắng sẽ là ta tháp b ạ t g i ã nhìn diệp hai trầm giọng nói tháp b ạ t g i ã lời này cũng không mâu thuẫn sống đến người cuối cùng mới là thắng giả hắn thừa nhận đơn đà độc đấu không phải là đối thủ của diệp khai bất quá hắn cũng không là một người phía sau hắn có hơn vạn quân đội hắn tin tưởng sống đến sau cùng một nhất định sẽ là mình nhân lực có lúc tận người đúng không có đột phá võ đạo hạn trước không có người có thể không nhìn biển người chiến thuật tháp bạt giã kéo cũng ở bên cạnh phó tướng mấy cái lắc mình chính là thối lui đến trong quân đội đối với lần này diệp khai cũng không có ngăn cản bởi vì diệp khai ngay từ đầu mục tiêu chính là đây chỉnh nhánh quân đội diệp khai có thể cảm giác được lúc này chính huyết dịch của cả người cũng bắt đầu sôi trào tu luyện thuận lợi ngoài ý liệu đem phó tướng đưa đi sau khi thác bạt giã cưỡi con ngựa cao to xuất hiện lần nữa người đúng diệp khai trước mặt lúc này hai người cách xa nhau một ư ơ i năm thước thác bạt giã nhìn diệp khai trầm mặc vài giây sau rốt cục phát động công kích dẫn đầu vang lên không phải là móng n g ự a trùng tiếng la mà là bén nhọn thê lương tiến minh đếm chi mưa tên vẽ từng đạo đường vòng cung thật cao ném bắn trực đêm khoảng không xé rách không khí rét lạnh gào thét hướng diệp khai c h á t xuống dưới sắc bén mà lạnh như băng đầu mũi tên đâm rách rắn chắc thanh thạch nền hung hăng đóng ở trên mặt đất nhưng thủy trung vô pháp đâm thủng diệp khai trước người bắt được lửa đỏ bích trướng viên vũ đối mặt như vậy dày đặc xạ kích n ẽ tránh cơ bản đã mất đi tác dụng bởi vì mỗi một nơi đều đã được tên bao trùm từng đạo tên xuất tại diệp khai trước người hỏa diễm kết giới trong nháy mắt chính là t r ầ m bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn đơn vị người k h ô n tổn t h ơ n g được hồ kỵ binh theo trôi đao kia chỉ kéo dài tuyến hướng diệp khai chạy như điên tới ban đầu còn có một chút hổn độn chậm rãi tiếng chân theo tốc độ không ngừng tăng lên bắt đầu trở nên càng ngày càng dày đặc càng ngày càng chỉnh t ề hàng ngàn con cường kiện hữu lực móng ngựa trọng trọng thải đạp người đúng thanh thạch nền xếp thành trên đường phố khiến cho cả con đường nói cũng bắt đầu chấn động tịch mịch dưới bóng đêm chỉnh tề tiếng vó ngựa như rơi ầm ầm cổ mặt đồng chủ y mỗi một lần hạ xuống đại địa liền sẽ cùng theo chấn động chia ra tiếng chân như sấm sẽ rách bầu trời đêm cảm thụ được dưới chân truyền tới đại địa chấn động nghe bên thai như sấm tiếng chân nhìn từ nhai đạo một đầu k h ắ c đông nghịt như, như hồng thủy bao phủ mà đến người hồ kỵ binh diệp khai có vẻ hết sức bình tĩnh thậm chí nhắm lại hai mắt của mình người hồ kỵ binh càng ngày càng gần nếu như diệp khai lúc này mở mắt nói đã là có thể thấy rõ ràng từng cái tranh nanh đáng sợ khuôn mặt cùng với từng thanh sáng như tuyết l o a n đao xa xa thác bạt d ã đem diệp khai tất cả phản ứng nhìn ở trong mắt vốn nên thận trọng vững vàng chính hắn chẳng biết tại sao trong nội tâm đ ỗ n g nhiên dâng lên một chút bất an đúng lúc này diệp khai hai mắt đóng chặt trận mở Trận mắt trong n h á y lấy nguyên mắt một màu ngòm điểm động đạo đỏ năng lượng hướng bốn ba khai phía diệp vì c ấ p tốc khuyết tán ra. Sát ra. ý ba động đây diệp khai người đúng phi thiên thượng hội một cái kỹ năng có thể trong nháy mắt phun ra mãnh liệt s á t ý ba động sử địch nhân ở chung quanh đã bị tổn thương thật lớn bị thương tổn trình tự quyết định bởi với thi thuật giả bản thân s á t ý cùng với địch nhân tinh lực cường lược nói cách khác s á t ý càng mạnh s á t ý ba động lực phá hoại chính là càng lớn là a tu la thường dùng cụm dây kỹ năng năng lượng màu đỏ ngòm ba động trong nháy mắt bắn trúng tất cả mọi người tại chỗ ca khúc không chịu nổi trước gáp lực cũng không phải những người hồ đó mà là bọn hắn trong quân mã động vật đối với sát khí vốn là so với người mẫn cảm bởi vậy ở trong mắt chúng diệp khai này cổ sát ý chính là vô hạn phóng đại người hồ kỵ binh mã thất bắt đầu ở trên đất chống hí chạy loạn có tốt mấy thất ngửa ca khúc không chịu nổi trước gáp lực được diệp khai sát ý khiến cho tan vỡ trước chân mềm lún trọng trọng té lăn trên đất miệng sùi b ậ mép mà trên lưng ngựa những kỵ binh kia cũng theo tao tường đám ngã sắp xuống trên mặt đất cũng đúng là không có bị cái gì trọng thương nhưng chỗ chết người nhất chính là phía sau không ngừng này lên đi lên rồi chiến mã móng ngựa vô tình dấm nát những thứ này té trên mặt đất người hồ binh lính trên người mà đằng phía sau những chiến mã kia vừa đạp phía trước đây một nhóm hồ trên thân người giống như thủy triều từng đợt từng đợt vào tới sau đó sẽ từng đợt từng đợt vỡ thành bọc biển xương ngực vỡ vụn hóc bún phía hội họa có chút thảm liệt có vừa mới bắt đầu còn lại mã trong h nhận ấ t một một ồ hồ i đối người binh ngã xuống, ngay sau đó chính là những tương lính. sau yếu đó đó chí lực là ý t r đám người đông nghịt ngã một mảnh còn có một bộ phận còn lại là cắn hàm răng đau khổ chống đỡ mồ hôi lạnh không ngừng từ bọn họ cái chán toát ra tối hậu chỉ còn lại có mấy người trên cơ bản không có chút nào ảnh hưởng mà trên tay những người này cơ bản đều cũng có hơn mười đầu thậm chí thượng đ i ề u mạng người trên người sát khí chẳng trề nếu như là phổ thông nhân đứng ở hắn các ngươi bên cạnh sợ là sẽ phải được sát khí này áp thở không được bởi vậy bọn họ bị ảnh hưởng nhỏ nhất hơn b ạ n binh lính dĩ nhiên trong nháy mắt liền chỉ còn lại có mấy người sát ý ba động khủng bố như vậy hôm nay diệp khai cũng rốt cục có phạm vi lớn kỹ năng đánh hội đồng đến lại cũng không sợ nhìn thủy hạ của mình cứ như vậy không rõ chết đi thác bạt giã toàn thân run ngay cả khớp hàm cũng là đả khởi dùng mình tới không phải là sợ mà là phẫn nộ là một loại tức giận đối với sự vô năng của mình ta giết ngươi tháp bạt giã cũng không nhịn được nữa hai chân trọng trọng thúc vào bụng ngựa trong quần chiến mã một tiếng khét ê ơ móng ngựa mánh đặng như một đạo núi tên rời cung hướng diệp khai bắn nhanh mà đến đại đao trong tay d ơ lên thật cao nhanh như tia chớp cuồng bổ xuống nếu như hắn tối hậu không có đạt được thắng lợi như vậy nhất định là bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh diệp khai chậm rãi mở miệng nói rằng một câu nói này vừa lúc là đối ứng khai chiến trước tháp bạt giã đối với diệp khai nói câu nói kia đỏ ngầu hỏa diễm bay lên hóa thành một cái dử tợn hỏa lòng quấn quanh ở diệp khai hữu tý diệp khai bên phải chân vừa đạp cả người phóng lên cao hữu quyền hướng phía vung khảm xuống đại đao đánh tung đi chưa xong còn tiếp ít thờ mười một tám chương hai trăm ba mươi ba hàng phục c ư n g hai hàng p h ụ t h á c b ạ t giã phích lịch một chém to lớn đao mang chém bổ xuống phách vân chảm lãng uy lực cự đại cái này t h á c b ạ t giã đối với đao đạo lý giải nghiễm nhưng đã tới gần trọn vẹn lúc đầu bàng đức hướng diệp khai chém ra hơn mười đao tương r a cùng trước mắt một đao này so sánh với đều phải ảm đạm phai mờ dù sao bàng đức không phải là tinh tu đao pháp mà thác b ạ n giã cũng đã người đúng đao đạo thượng thấm nhuần hơn mười năm thác b ạ n giã đây nén g i ậ n nhất đao thật là đáng sợ diễm cụm phá diệt đối mặt thác b ạ n giã kinh người một đao này diệp khai không có khinh thường dưới trạng thái bình thường thực lực toàn bộ không giữ lại chút nào thi triển ra hòa diễm kính lực tuân trào ra thiết quyền mang theo loa toàn khí kình c ù n g to lớn đao mang ngạnh hám lại với nhau nổ vang như lôi đỉnh phá theo đây thanh quát trói thai diệp khai h ư u quyền thượng hỏa diễm loa toàn bắt đầu xoay tròn cấp tốc đứng lên lập tức sinh ra một mạnh mẽ sóng năng lượng văn một vòng lại một giới hướng phía đạo kia to lớn đao mang chàng đánh tới xoát xoát đao mang đ ố n g nhiên là xuất hiện một kia vết rách hơn nữa còn có không ngừng mở rộng xu thế phá cho ta a thình thịch đao mang nát hết liệt diễm thiết quyền kế tục đánh bể đại đao khí kinh nhập vào cơ thể ra hung hăng đánh vào thác bạt d i ã trên người thác bạt d i ã thân hình chấn động khoe miệng tràn ra một tia máu tươi như rơi tuyến cánh diều vậy từ trên lưng ngựa rứt xuống bay ra hơn mười m có hơn cổn rơi xuống trên mặt đất nhận lấy cái chết d i ệ p khai nhưng không phải là cái gì thánh mẫu mà là tù là đối với địch nhân đương nhiên sẽ không lưu thủ thân ảnh loé lên cũng là xuất hiện ở ngoài mấy chục thước t h ư ớ n quân! g t h ư ớ n g quân mấy cái còn có chiến đấu lực người hồ binh trưởng nhìn thấy thác b ạ t giã người bị hiểm địa dĩ nhiên không để ý tự thân an nguy hướng diệp khai nào tới muốn đi qua hy sinh chính đem đổi lấy trong lòng bọn họ kính yêu tướng quân nhất tuyến sinh cơ thực sự là thật đáng kính a diệp khai cũng sẽ không nhân làm một cái người là người xấu phải đi phủ định người kia tất cả cho là hắn hết thể đều là tạ ác trên đời này thuần túy người xấu giống như thuần túy người tốt như nhau rất thưa thớt ít đến ngay cả diệp khai cũng không có xem qua sở dĩ không nói không có là bởi vì diệp khai cho tới nay lo liệu trước như thế cái thái có thể không tin nhưng không thể hoàn toàn phủ định hơn nữa đứng ở người hồ vào mà nói bọn họ căn bản là ngay cả ác nhân cũng không bằng t h á c b ạ t giã tập tên đứng dậy ngực đau xót một ngụm máu tươi phun ra ngoài cả người cũng rốt cục không nhịn được nửa quỳ trên mặt đất bọn họ căn bản liền không phải là đối thủ của ngươi c ầ u ngươi buông tha bọn họ ta t h á c b ạ t giã tánh mạng ngươi chỉ để ý tới lấy là được t h á c b ạ t giã nhìn diệp khai bi trắng nói tốt một phó tướng sĩ đồng tâm cảm động hội họa a nhưng đáng tiếc bản thân ta từ nhỏ một bộ ý chí sắt đá bằng không thật đúng là được cho ngươi kiếm hơn mấy giọt nước mắt không thể d i ệ p khai n ế t miệng lên cười cười nói tiếp ngươi cho là hiện tại tánh mạng của ngươi còn nắm giữ ở trong tay ngươi sao ta vì sao còn phải đáp ứng ngươi những thứ này vô lý yêu cầu tháp bạt giã sắc mặt đỏ lên hung búng máu tươi bốc lên thiếu chút nữa vừa muốn phun ra một ngụm lao huyết đến vậy ngươi muốn thế nào tháp bạt giã dừng một chút phảng phất đặt lệ đính hôn nào đó quyết tâm ta đến tột cùng làm như thế nào ngươi mới bằng lòng buông tha ta những huynh đệ này ngoại trừ mấy cái chiến đấu lực hoàn hảo binh trường ngoại trên đường cái nhưng vẫn là cũng rất nhiều thất đi chiến đấu lực đích sĩ binh ngoại trừ ngay từ đầu hỗn loạn dưới được mã giết chết hơn ngàn người ngoại tuyệt đại bộ phân binh lính đều còn sống nói cách khác đây tánh mạng của tất cả mọi người đều quyết định bởi với diệp khai một ý niệm thực sự cái gì đều nguyện ý làm diệp khai nghiền ngẫm cười nói nhìn diệp khai quỷ dị kia biểu tình t h á c bạt giã tâm lý máy động phía sau lưng lạnh cả người kiên trì mở miệng nói rằng đồ sắt đồng tộc sự t ì n h ta là tuyệt đối không làm được bởi vậy nếu như ngươi là muốn làm cho ta giúp ngươi tiến công hung nô vương đình lời mà nói thứ cho khó khăn t o à n mệnh vậy ta còn giữ lại các ngươi để làm chi tuy rằng đến lúc đó sẽ mệt mỏi ta bất quá cũng không có biện pháp diệp khai lắc đầu mở miệng nói rằng chờ đã ta ta có thể giúp ngươi thuyết phục đan vu lùi b ì n h nhưng nếu như ngươi muốn ta đi giết chúng ta này không có lực phản kháng chút nào đồng tộc ngươi liền trực tiếp kỳ hữu me được rồi thác bạt giã cấp v ộ i mở miệng nói rằng phát động xâm lược chiến tranh người là nhưng là các ngươi ngươi động thủ giết đôn hoàng quận thành trung này tay không tất sát họ thì làm sao lại không suy nghĩ một chút ngươi lời vừa mới nói những lời này thì sao ngươi xem một chút những thứ này nữ a nhi nếu như sự tình là phát sinh ở các ngươi thảo nguyên chịu đ ụ c chính là bọn ngươi thảo nguyên nữ nhi ngươi sẽ làm như thế nào diệp khai đưa tay chỉ bỗng nhiên từ quận thủ phủ trung đi ra thiếu nữ nhìn t h á c bạt giã chậm rãi mở miệng nói rằng nợ máu trả bằng máu người yên tâm chính là tối thiểu ta sẽ không đối với này bình dân vô tội họ độc thủ bất quá đầu đảng tội ác tất giết hàng không hàng ta chỉ chờ ngươi một câu nói t h á c bạt giã nhìn diệp khai nhân vật biến ảo chập trờn rất khó tưởng tượng một người có thể trong nháy mắt biểu hiện ra nhiều như vậy biểu tình diệp khai thực lực t h á c bạt giã đêm nay đã từng gặp qua chính là bởi vì kiến thức qua hắn tài không cho là mình bên này sẽ có phần thắng lớn nhất một điểm chính là cạnh mình căn bản cũng không có có thể ngăn được diệp khai võ tướng cao đoan võ lực không bằng dưới tình huống cũng chỉ có thể dựa vào nhân số đi đắp nhưng kết quả hắn đêm nay cũng nhìn thấy diệp khai chiêu đó sát ý ba động hắn thật sự là có ấn tượng sợ là đây bối đều quên không được chỉ cần có một chiêu này người đúng nhiều hơn nữa đích s i binh người đúng diệp khai trước mặt đều không có ý nghĩa hơn nữa hắn mới sẽ không ngây thơ cho sr nd diệp khai là lẻ loi một mình bởi vậy thì là không có đã biết nhóm người hỗ trợ thác b ạ n giã tin tưởng bằng diệp khai năng lực đồng dạng là có thể đơn giản chiến thắng cạnh mình hơn nữa đến lúc đó sợ là người chết mấy con sẽ càng nhiều tương phản thác b ạ n giã nghĩ đến chỉ cần mình đầu hàng thêm vào diệp khai đội ngũ như vậy tối thiểu có thể giảm giảm rất nhiều không cần thiết thương vong đến lúc đó chiêu hàng chiêu hàng mà mình cũng có thể người đúng diệp khai trước mặt vì tộc nhân của mình nhiều nói tốt chủ yếu nhất là có thể bảo chứng bình dân không bị thương tổn điểm này kỳ thực người đúng đánh hạ đôn hoàng quận sau khi thác bạt giã cũng đã là tận khả năng ước thúc thủ hạ của mình không đi thương tổn bình dân mà dù sao lúc đó cầm quyền sát sát khoa nhĩ hắn cũng khô n g có phản đối quyền lợi nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ sau khi thác bạt giã rốt cục hạ quyết tâm ta thác bạt giã đầu hàng từ đó t h ì người trước mắt này là việc chính trung thân không phản bội thiên thần cộng dám như làm trái bối bị thiên bất t ư ở n g thác b ạ t giã quỷ một chân trên đất một tay chỉ thiên cất cao giọng nói người hung nô thị thiên thần là tối cao cố phàm thiết trọng thệ hoặc nặng muốn minh ước thì thường thường cũng lấy thiên làm đảm bảo bởi vậy thác b ạ t giã cái này lời thề đã là người hung nô có thể được tối cao quy cách thề độc diệp khai nhìn thác b ạ t giã l ư ớ t mắt đón đem đường nhìn quét về phía một bên mấy người hung nô b ì n h trưởng đường nhìn đến mức những người hung nô này bình trưởng đều quỳ xuống cũng không biết là theo thác bản giã hành lễ còn là sợ chưa xong c ò n tiếp ít h ờ một ư ơ i một m ư tám chương hai trăm ba mươi b ố một người hạ một thành chương hai trăm ba mươi b ố một người hạ một thành thiên dần dần hiện lên đạm thanh sắc thiên không tương khảm trước mấy viên tàn t ì n h đại đ ị a mơ hồ bình minh hiện lên trước là phát động tấn công tuyệt cơ hội tốt đôn hoàng quận thành bên ngoài m ớ i g i ả m một chỗ c u n doanh sở hữu binh mã đã trở xuất phát mã đại quay đầu lại nhìn thoáng qua đội ngũ phía sau hai gã nữ nhi chân mày hơi n h í u lại tâm l ý đã có ta ôn phẫn nộ thấy đối phương kỵ mã nhiều mã đại có rút nhanh mi đầu rất nhanh vừa thư triển ra cười nói hai vị cô nương cần phải theo sát không phải ngày sau nếu như thấy diệp hình ta cũng không tốt hướng hắn ăn nói chơi còn chưa sang thì mã đại lần thứ hai đi trước diệp khai quân trướng cầu kiến lúc này đây cũng đúng là không có lại bị sập cửa vào mặt nhưng mã đại phát hiện đối phương choáng nha dĩ nhiên là đang đùa không thành kế Điều i ề t h nhưng n ị nữ h ớ mã đại trước u y ề n đạt tứ, t Diệp khai ý r hừng như mình chưa cho phát binh hoàng Nhất cho chính phát binh, tính cách như hứng thực thấy Nhưng đông sang nếu vẫn liền đôn quận. nói xuông liền để cho chính tùy tiện phát binh, lấy đại ổn tính cách nếu để đại để đại sự cao quỷ.、Nhưng、trước mã mã trầm tâm về, cú lời lấy lý là tài tùy khi đi mã đẳng cùng mã siêu riêng đã thông báo hắn công thành việc tất cả muốn nghe diệp khai phân phó mã đại không thể làm gì khác hơn là là đẻ xuống nội tâm sở hữu khó chịu chỉ huy mấy nghìn người quân đội cẩn thận ẩn nặc địa hướng đôn hoàng quận thành lái đi lấy ít đánh nhiều phe mình vừa công thành phương lấy mã đại tổng quân kinh nghiệm nhiều năm trận chiến này theo lý mà nói là không có chút nào phần thắng nhưng mã đẳng tuyển trạch tin tưởng diệp khai mã siêu cũng tuyển trạch tin tưởng diệp khai như vậy hắn mã đại chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng diệp khai chờ đến mã đại mang theo quân đội đi tới đôn hoàng quận t h à n h lúc trước triều dương đại yên nắng ba lên thiên h ô n g dương quang đánh ở trên mặt cũng không c h ó i mắt nhưng mã đại lúc này lại nghĩ có chút c h ó i mắt không phải là bởi vì dương quang mà là bởi vì đầu tường này mặt nên phong bay phất phới kỳ s í nay mặt kỳ s í thượng chỉ viết một chữ diệp một cái to lớn diệp tự dưới ánh mặt trời phảng phất lóe ra khác hào quang mã đại nhìn mỹ này nên phong lá cờ tung bay khiếp sợ không nói gì h ắ n tự nhiên biết tòa thành này thủ tướng là hữu hiển vương t r ư ớ n g hạ mánh tướng sát sát khoa nhĩ mà một vị khác mánh tướng còn lại là lá thác bạc giã lẽ nào những thứ này người hồ trong còn có họ diệp võ tướng bất quá bọn hắn người hồ trong hẳn không có diệp cái họ này mới đúng lẽ nào những thứ này người hồ tìm lợi hại gì ngoại viện mã đại chỉ cảm thấy lúc này đầu của mình đã loạn tung tùng phèo tương hồ hắn thế nào cũng vô pháp đem đầu tưởng quân kỳ thượng cái này diệp cùng diệp khai liên hệ tới một người là có thể tấn công tòa thành tiếp theo lời mà nói muốn quân đội để làm chi bất quá hắn mã đại bất tín không có nghĩa là người khác cũng không tin tiểu thiến m u ộ i muội chúng ta đi thôi điêu thiền ngẩng đầu nhìn liếc mắt này mặt nên phong lá cờ tung bay khoe miệng dương lên tiểu ý nhẹ nhàng vô vô lưng ngựa bạch mã chính là vác nàng chậm rãi hướng thành tường đi đến ừ nghiếp tiểu thiến không chút do dự nào đi theo hai vị cô nương nguy hiểm mã đại mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại thấy điêu thiền cùng nghiếp tiểu thiến nhị nữ đã đi xa không khỏi la lớn nếu như lúc này trên tường thành cung tiến thủ phát động công kích lời mà nói điêu thiền nhị nữ sợ là cũng bị bắn thành si đúng lúc này đóng chặt thành môn bỗng nhiên từ từ mở ra mọi người mơ hồ có thể thấy sau đại môn chạm xe lửa ở một cái người nhưng khi nhìn không rõ ràng r ấ p lúc này chỉ có thể thấy rõ đôi m à t h ô i điêu thiền nhị nữ sau khi thấy s o n g nhãn tỏa ánh sáng d ụ g ngựa r ơ roi cấp tốc chạy tới dưới tường thành tung người xuống ngựa hành văn liền mạch lưu loát mà lúc này đại môn mới vừa v ậ n tốt hoàn toàn mở thiên nhi tiểu tiến h buổi sáng tốt lành nhé diệp khai nhìn xuất hiện ở trước mặt mình nhị nữ khe cười nói thương công điêu thiền hướng diệp khai nào tới hai người chăm chú đang ôm nhau Niếp tiểu thiến còn lại là đứng ở một bên chua suốt nói sáng sớm ở nơi này tú ân ái à. Niếp tiểu thiến t r ợ t quát to một tiếng nhưng là bị diệp khai kéo tới ôm vào trong ngực hung hăng dày xéo một phen mã đại bởi cách thành tường xa cũng không thể hoàn toàn thấy rõ ràng dưới thành tường chuyện đã xảy ra bất quá cũng nhận ra diệp khai thân ảnh của cả người lẫn ngựa cứ như vậy ngẩn người tại đó dĩ nhiên thật là hắn mã tướng quân đừng sưng sờ ở à. nhanh lên một chút vào thành a trong thành họ nhưng còn cần ngươi tới trấn an diệp khai cất cao giọng nói đ ó chính là nắm điêu thiền cùng niếp tiểu thiến tay nhỏ bé trực tiếp hướng trong thành đi đến lưu lại mã đại cùng với mấy nghìn binh mã ở trong gió mất trật tự 16, 13. Quân quận. hữu hữu nhân, đây, tính toán thời gian, tả hiển vương viện binh cũng sắp đến、rồi. Chúng ta đôn hoàng quận. Là do hiển vương tự mình mang binh đến đây, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Thác giã mở miệng cẩn thận thủ thời tả ta tự ta tiếp thế Thác bạt phủ. Chủ hỏi. sắp do do rồi. giã kế Là làm mở Cái gì? hữu hiền vương muốn dẫn đại quân đến đây đôn hoàng quận mã đại kinh hai nói thật vất vả rốt cục tiếp nhận rồi diệp khai một thân một mình đánh hạ đôn hoàng quận cái này chuyện bất khả tư nghị hiện tại lại toát ra cái hữu hiền vương tự mình nuôi lớn quân đến đây đôn hoàng quận cái này tin tức nặng ký mã đại chỉ cảm thấy mình trái tim nhỏ ngày hôm nay liền không sống yên quá không ngừng nhảy a nhảy vậy phải xem ngươi nghĩ phải làm sao rồi hả diệp khai nhìn thác bạt giã k h ẽ cười nói thác bạt giã không phải là doanh nhân tự nhiên là nghe được diệp khai lời này ý tứ người đúng t h á c b ạ t giã trong mắt lấy diệp khai thực lực căn bản là không thể nói là phương pháp gì trực tiếp nghiền ép là được mà bây giờ diệp khai sở dĩ sẽ nói như vậy bất quá là cho mình một cái cơ hội mà thôi bất quá trên thực tế diệp khai cũng không có t h á c b ạ t giã n g h ĩ như thế không gì làm không được nhân lực có lúc tận đối với hôm nay diệp khai vẫn như cũ áp dụng bởi vì hắn vẫn đang không có thoát ly người phạm chủ không biết chân tướng của sự tình t h á c b ạ t giã nhìn diệp khai cảm kích nói thuộc hạ biết làm thế nào ngươi chỉ để ý buông tay đi làm ta chỉ quan tâm kết quả diệp khai phất phất tay chậm rãi mở miệng nói rằng chỉ quan tâm kết quả nói cách khác diệp khai đã đem chuyện nào toàn quyền giao cho thác bạt giã thác bạt giã kiên định gật đầu xoay người hướng quận thủ phủ đi ra ngoài diệp huynh hữu hiển vương tỷ số đại quân đến đây bằng vào chúng ta điểm ấy binh lực không có khả năng thủ được chúng ta phải trở lại thỉnh cầu viện quân mới được thật vất vả đem đôn hoàng quận thành đánh hạ cũng không thể lần thể thứ hai vứt bỏ. mã đại cấp cũng vội vậy miệng nói mở rằng, ừ, như Ừ, theo ố t ta t đây liền đem liền ỉ n viện quân đây một nhiệm vụ trọng yếu cho mã Tướng Quân. Diệp khai đông nhiên đi tới mã đại bên cạnh, thân thủ vô vô bả vai của đối phương, trịnh trọng nói. h cho Khai thủ h cầu của yếu vụ vô vô vai giao Diệp đi tới Đại đối Đại đây đẹp. một Mã Mã Mã tốt t bả bản năng liền đem sự tình đồng ý trở lại thì phát hiện diệp khai đã đi ra ngoài cửa mười sáu mười bốn quân thủ phu nóc nhà nhân ảnh song song ngồi chính thị diệp khai cùng điều khiển niếp tiểu thiến nhị nữ t h i ê n nhi còn nhớ rõ ta lúc đầu đối với ngươi theo như lời nói sao diệp khai nhìn v i ê n phương đ ỗ n g nhiên mở miệng nói rằng gió nhẹ thổi qua mái tóc bay tán loạn điêu thiền quay đầu nhìn bên cạnh mình người nam này nghĩ gặp phải đối phương sau khi đã gặp các loại chuyện bất khả tư nghị khoe miệng vung lên nụ cười đồng thời nội tâm cũng là càng phát kiên định đương nhiên nhớ kỹ tướng công nói qua muốn thân thủ kết thúc cái loạn thế này điêu thiền nhẹ giọng nói kết thúc đây loạn thế liền từ bắt đầu đi chưa xong còn tiếp Ít h ờ 11-8, c h ư ơ n g 235, hung nô hữu h i ể n vương chương 235, hung nô hữu h i ể n vương biết được hữu h i ể n vương sắp mang đại quân đến đây tin tức sau khi mã đại không có đỉnh lại chỉ chốc lát lập tức chính là mang binh hướng ngũ huy quận chạy đi vệ binh năm binh lính đều lưu tại trong thành một mình mang theo đếm kỵ ra roi t h ú c ngựa hấp tấp ra khỏi thành lý khai vốn có ở nơi này trong lúc mấu chốt mã đại đằng nên ở lại đôn hoàng quận mới là thỉnh cầu viện binh loại chuyện này hoàn toàn có thể phái những người khác đi vào hơn nữa làm cho diệp khai như thế cái ngoại nhân tiếp nhận đôn hoàng quân thành thế nào cũng không nên yên tâm mới là mã đại sở dĩ làm như vậy là có mình suy tính mấu chốt nhất một điểm chính là hắn không biết hữu hiền vương đại quân đến tột cùng là lúc nào đến viện quân cứu viện còn có kịp hay không nếu như người đúng trên thời gian không kịp lời mà nói như vậy ở lại đôn hoàng trong thành sẽ gặp hết sức nguy hiểm ngược lại không phải là nói mã đại sợ chết chỉ là hắn không muốn chết như thế không có có giá trị mà thôi bởi vì nếu như đến lúc đó nhất định phá thành lời mà nói vậy hắn lưu không ở lại đến đều không có bất kỳ ý nghĩa về phương diện khác tháp bạt giã cũng bắt đầu bộ t h ử kế hoạch của chính mình trên tường thành diệp tự kỳ xí chẳng biết lúc nào vừa đổi về thì ra là sát sát khoa nhị đánh dấu trên đường phố người hồ thi thể người đúng ngắn ngủn nửa ngày đúng vậy cũng đã triệt để xử lý sạch sẽ lúc này đang cùng thủ hạ chính là binh lính phân phó trước cái gì diệp khai đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt không có bất kỳ cử động như nhau hắn lúc trước đối với thác b ạ t giã từng nói hắn chỉ quan tâm kết quả hơn nữa diệp khai hiện tại hiển nhiên còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm trải qua tối hôm qua cả đêm chiến đấu sát phạt sau khi diệp khai đối với đối với tu la đạo lý giải càng sâu hơn tu la đạo tuy nói là s á t lục c h i đạo nhưng cũng không phải là s á t lục c h i đạo ngay từ đầu diệp khai cho rằng phi thiên tu luyện muốn dựa vào chính mình không ngừng s á t lục nhưng bây giờ lại không thế nào suy nghĩ chiến đấu sát phạt chung vô số sinh mệnh biến mất nhưng này ta người bị chết chiến đấu ý chí cũng bảo tồn xuống dưới mà phi thiên tu luyện cần phải hấp thu loại này chiến đấu ý chí địch nhân chiến đấu ý chí lực càng mạnh liền càng có lợi với diệp khai phi thiên tu luyện đương nhiên số lượng có đôi khi là nhưng để bù đắp chất lượng đoàn bản bởi vậy chiến trường mới là diệp khai tu luyện phi thiên điều kiện tốt nhất c h ẳ n g sợ một người chiến đấu ý chí hữu hạn một người như vậy một phẩy không không không người một vạn người một vạn người đây khi đó chỉ sợ chiến đấu ý chí đều có thể hình thành một đạo vô hình đấy diệp khai nhắm mắt lại đem tối hôm qua hấp thu chiến đấu ý chí chậm rãi tiêu hóa phi thiên nước chạy thành sông nhất cử đột phá đến đệ nhị t ầ n g thừa cơ mà vào dồn địch số chết cắt cỏ đốt mục tu la vô tâm diệp khai thở dài một hơi chậm rãi đứng dậy cảm giác toàn thân gân cốt bị nhục à n g phát ra cứng cỏi nhục thân thể phách cường đại từ r a thị cốt cách dần dần thâm nhập đến tạng phủ mà tạng phủ cường đại còn lại là tăng lên thật nhiều diệp khai thân thể tố chất kích phát rồi thân thể càng nhiều tiềm năng trong lúc dở tay nhấc chân diệp khai đều có thể cảm thụ cốt cách trong máu thịt đầy dây bạo phát lực bạn đi tới diệp khai hôm nay tình trạng này thân thể muốn tiến thêm một bước đã là quá gian nan điểm này từ luân hồi không gian thu sinh tồn đếm cũng có thể thấy được càng đi về phía sau cường hóa thân thể cần phí dụng chính là có gấp bao nhiêu lần tăng trưởng bởi vậy đem diệp khai cảm giác mình toàn thân thân thể bởi vì phi thiên đột phá mà lại một lần nữa cường h ó a thì hiếm thấy lộ ra ngạc nhiên nhân vật chính trước đây quả nhiên là cái thiên tài lại có thể làm được lợi hại như vậy công pháp phải biết rằng đồ chơi này thế nhưng người đúng luân hồi không gian chung cũng tìm không được a diệp khai tự l ư ỡ n nghĩ phi thiên đệ nhất tầng kỹ năng là sát ý ba động mà đệ nhị tầng kỹ năng vẫn chưa trực tiếp cho ra lại là cho nhất cú khẩu quyết thừa cơ mà vào dồn địch số chết cắt cỏ đốt mục tu h la vô tâm từ mặt chữ nhìn lên diệp khai đoán rằng nên cho đánh lén kỹ năng bất quá trong khoảng thời gian ngắn không có manh mối liền cũng lười suy nghĩ tiếp nó mà lúc này hữu hiền vương rốt cục mang theo đại quân tới so với diệp khai trong tưởng tượng vẫn nhanh hơn một chút nhìn như vậy đến mã đại viện quân là không trông cậy nổi bất quá hoàn hảo đối với viện quân diệp khai ngay từ đầu chính là không có trông cậy vào quá chỉ là hy vọng thác bạc giã sẽ không làm chính thất vọng mới tốt mang theo năm vạn đại quân Mên ngông quần quận đôn hoàng dưới thành. đi tới dưới Thác bẩm ạ c g i vương thượng sát sát tướng quân đêm qua làm lụng vất vả quá mệt mỏi lúc này còn đang quận thủ phủ n g h ỉ xả hơi phái m ặ t tướng trước tới đón tiếp vương thượng đại giá hy vọng vương thượng có thể thứ tội thác bạc giã ôm quyền không người nói làm lụng vất vả quá mệt mỏi h a anh ta xem thật đúng là làm lụng vất vả quá mệt mỏi ta đây cái bất thành khí tiểu cứu ta rõ ràng nhất nếu như hắn có tỉ tỉ của hắn nửa điểm tốt ta cũng có thể an tâm đem quân đội giao cho hắn ngày sau còn cần thắc bạc tướng quân ngươi hỗ trợ nhiều hơn chiếu khán a hữu hiền vương tức giận nói quân thủ phủ ở đâu mang theo đi ta hiện tại cũng muốn nhìn một chút sát sát khoa n h ị đây tiểu tử là như thế nào làm lụng vất vả đi qua thuộc hạ tuân mệnh người đúng thắc bạc d i ã dưới sự hướng dẫn một đám người hừ ư Vương người người Vương mười người như tường ớ tới n quận thủ phủ đi ra ngoài.、Đại、quân còn lại là chú đóng ở ngoài thành, này Hiển bên Hiển tiến nhập quận càng chính hắn nào ngờ g quá Hiếu Hiếu đầu thủ theo bất thôi. theo thủ thôi, thế t phủ chú chỉ chục phủ chỉ đi Đại đi lại vài ra là mà Mà là mà lại lúc có có ở mấy lâu nhân biến đại đi hại vương mình hắn. ảo kỳ, tộc của Hừ, sẽ dĩ nhiên cho tới bây giờ còn không ra thấy ta nương tỉ tỉ của hắn sùng ái thực sự là càng ngày càng c à n rỡ hữu hiền vương nhớ mày tâm lý có chút không vui tướng h quân chắc còn ở phòng ngủ ta đây liền thông chi hắn nhiều tháp bạt giã k h ô n g người nói không cần tự ta đi gặp hắn ngươi ở phía trước mặt mang hữu hiền vương c a o mày nói vương thượng mời tới bên này tháp bạt giã thận trọng ở phía trước mang theo nội tâm lại từ lâu phong khởi vân dũng vương thượng cũng chớ có trách ta ta đây cũng là vì tộc nhân của chúng ta hơn nữa như các ngươi loại này ngồi không ăn bám người là sớm muộn sẽ đem chúng ta tộc nhân mang theo hướng diệt vong đến rồi vương thượng người này chính là sát sát tướng quân phòng ngủ thác bạc giã đứng lại thân đưa tay chỉ trước mắt phòng mở miệng nói rằng hữu hiền vương ngẩng đầu nhìn phong liếc mắt hướng thủ môn hai người thị vệ mở miệng hỏi tướng quân của các ngươi thì sao hồi bẩm vương thượng tướng quân sáng sớm chưa xuất môn có muốn hay không chúng ta đi vào thông chi hai g ã thị vệ còn chưa có nói xong chính là trực tiếp làm cho hữu hiền vương vẫy lui hữu hiền vương quay đầu lại nhìn thác bạc giã đám người mở miệng nói rằng các ngươi liền ở chỗ này chờ vâng vương thượng dù sao sát sát khoa n h ị là hữu hiển vương t i ể u cứu đến rồi lúc này hữu hiển vương còn là tưởng chiếu cố đến sát sát khoa nhị thể diện mà hết thể này rơi xuống thác bạt d i ã trong mắt chỉ là càng thêm kiên định chính lựa chọn nói mà thôi cho tới bây giờ còn như vậy chiếu cố sát sát khoa nhị cái phế vật này vương thượng ngươi cũng chớ có trách ta chưa xong còn tiếp ít hờ mười một tám chương hai trăm ba mươi sáu thói hư tật xấu chương hai trăm ba mươi sáu thói hư tật xấu cánh cửa một tiếng c ò n kẹt được đẩy ra tiếng bước chân rất nhỏ vang lên hướng bên giường đi đến hữu hiển vương nhịu nhữ mày chẳng biết tại sao trong lòng dâng lên liễu nhất một ít không rõ bất an s á t s á t khoa nhi đến tột cùng là đức h ạ n h gì trong lòng hắn tất nhiên là rõ ràng đối phương tuy rằng vô liêm sỉ nhưng người đúng một ít quốc gia đại sự thượng sự t ì n h chưa từng có sai lầm bằng không hữu hiển vương cũng sẽ không đem hắn cho nói cho tới hôm nay vị trí này ngày hôm nay ra khỏi thành nên tiếp cũng thì thôi cho tới bây giờ dĩ nhiên còn đang ngủ hơn nữa phòng này cũng thật sự là quá an tĩnh một ít ngay hữu hiền vương chuẩn bị mở miệng kêu người thì một cái khăn lông đ ố n g nhiên là trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn ngay sau đó hắn cảm giác tay chân của mình căng thẳng đau xót trong nháy mắt chính là bị trói ở tại trước mắt trên giường lớn hữu hiền vương l i ề u mạng răng co được khăn mặt ngăn chặn c h u y thỉnh thoảng phát sinh mơ hồ không rõ tiếng kêu cứu nhưng đây hết thệ cũng chỉ là phí công mà thôi hữu hiền vương phát hiện mình căn bản là không thể động đậy còn này hàm hồ tiếng kêu cứu cùng mỗi tiếng ông ông cũng không hề khác gì nhau đừng nói là ngoài phòng những thủ vệ kia ngay cả đứng ở hữu hiền vương trước mắt diệp khai nếu như không lắng nghe đều rất khó phát hiện hữu hiền vương dù sao cũng là bọn họ hung nô vương tộc thác b ạ n giã thủ hạ chính là những tướng sĩ đó mặc dù nhưng đã quy thuận diệp khai nhưng đối với vương tộc thiên sinh kính sợ muốn bọn họ động thủ là căn bản không thể nào rơi vào đường cùng thác b ạ n giã không thể làm gì khác hơn là kiên trì là tới thỉnh diệp khai xuất thủ dù sao diệp khai nói qua đem chuyện nào toàn quyền giao cho hắn xử lý nguyên bản thác b ạ t g i ã còn lo lắng diệp khai sẽ t ự tuyệt vậy mà diệp khai không có lo lắng lập tức chính là đáp ứng hữu hiển vương dần dần bỏ qua giấy rùa dù sao cũng là nhất phương vương giả điểm ấy tâm lý tố chất vẫn phải có hữu hiển vương c ố tự chấn định xuống tới hồi tưởng hôm nay tất cả rốt cục phát hiện trong đó một ít khác thường đem bên trong tất cả liên hệ tới hữu hiển vương cho ra một khiếp sợ kết luận đó chính là thác bạc giả muốn mưu cùn xoan vị dĩ nhiên đối phương không có ngay đầu tiên giết chết chính như vậy đã nói minh mình còn có giới trị lợi dụng nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng tuy rằng trong lòng rõ ràng điểm này nhưng khi hắn nghe được bên thai chuyển tới âm hưởng thì cả người vẫn không tự chủ được một trận cứng áp hoảng sợ thủy t r u n g quanh quẩn ở trong lòng tản ra không đi tất tất thanh âm của từ phía sau vang lên hữu hiền vương chợt phát hiện một chuyện đáng sợ đó chính là người nọ lại đang bái ý y phục của mình liên tưởng đến một sự tình trong lòng không khỏi dùng mình một cái lẽ nào ta đã đoán sai đây mới là hắn không trực tiếp giết chết nguyên nhân của mình nghĩ đến chính chuyện phải đối mặt hữu hiền vương không khỏi cảm thấy một trận tuyệt vọng rất nhanh hữu hiền vương chính là phát hiện mình được đới sạch xanh xanh cảm giác phía sau lưng lạnh s i u s i u đúng lúc này một khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trước mặt của hắn g i á n g tươi cười thoạt nhìn rất ôn hòa nhưng hữu hiền vương cũng cảm thấy hàn lãnh vị đạo hữu hiền vương xác nhận chính chưa từng thấy qua thiếu niên này nhưng lại là từ diệp khai trang phục nhìn ra diệp khai là một hạt nhân Tâm lý c h í ngay h là à c n thêm phẫn nộ. Thác bạt tên kết thật tác thoại, tuy rằng động cơ bất động, có thể phẫn phản hán nhân. không như mình hợp hàn h dám làm nộ. này cũng ngờ giống rằng động đồng, giống n cấu cơ Lại giã với đồ là là ở có u cấu là kết hoạt hán nhân động. n g a sau đó hữu hiền vương chính là thấy trước mắt người nam này đ ỗ n g nhiên là lấy ra một tờ mặt nạ ra người trực tiếp là thô bạo hướng trên mặt mình hồ đi hữu hiền vương căn bản không có cách nào khác phản kháng chỉ có thể nhâm diệp khai bài bố ô ô ô q u a y ngươi liền cho ta hảo hảo sống ở chỗ này đợi lát nữa lại tới tìm ngươi diệp khai chậm rãi mang cho thiên huyễn mặt nạ thân thủ vỗ v u hữu hiển vương gương mặt của cười nói hữu hiển vương nhìn diệp khai dạng ở trước mặt mình chậm rãi phát sinh biến hóa trong mắt tràn đầy kinh khủng trên đời này không có so với làm cái bản thân xuất hiện ở trước mặt mình đàng hoàng sợ chuyện vì để cho đã biết thứ biến thân không có chút nào tì vết nào diệp khai vừa khống chế toàn thân mình bắp thịt của đến lúc cải biến một chút hình thể đây đối với diệp khai không có chút nào khó khăn diệp khai cúi đầu nhìn thoáng qua hai l ò n g gật đầu cười hướng ngoài phòng đi vương thượng mọi người thấy hữu hiển vương sau khi ra ngoài vội vã là không mình hành l ễ nói thác bạt giã dùng k h o e mắt len len l ư ớ t đi vẻ kinh ngạc trợt lóe lên ở sâu trong nội tâm cũng đã nhấc lên kinh thiên cự lãng tuy rằng diệp khai đã sớm đã nói với hắn chuyện này mà khi chính chính mắt thấy được thì vẫn đang sẽ cảm thấy thật không thể tin lấy thác bạt giã trong mắt của mạnh vậy dịch dung thuật có thể tại chỗ h i ể u thấu nhưng bây giờ hắn cũng nhìn không ra chút nào dị dạng sát sát tướng quân thân thể ôm bệnh nhẹ các ngươi liền không nên q u ấ y r à y hắn làm cho hắn nghỉ ngơi thật tốt đi diệp khai mở miệng nói thuộc hạ tuân mệnh được rồi các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi liên tiếp chạy mấy ngày cũng mệt mỏi ta còn có chuyện quan trọng cùng sát sát tướng quân thương lượng diệp khai phất phất tay liền đem hữu h i ể n vương mấy cái thiếp thân hộ vệ cho đuổi đi hai người các ngươi mau dẫn mấy cái này huynh đệ hạ đi nghỉ ngơi tháp bạc giã hướng tâm phúc của mình phân phó nói chờ đến tất cả mọi người ly khai tháp bạc giã nhân vật phức tạp nhìn diệp khai không người nói chủ nhân diệp khai gật đầu khẽ cười nói được rồi hiện tại chúng ta cùng đi gặp thấy vị này hung nô hữu hiền vương ta nhưng còn có rất nhiều vấn đề chờ hắn trả lời đây tháp bạc giã cùng sau l ư n g diệp khai đi vào lần đầu tiên nhìn thấy chính là hữu hiền vương tấm kia hoảng sợ mặt sau một hồi đợi được lần thứ hai đi ra thì tháp bạc giã quay đầu lại lại một lần nữa nhìn lại lần này thấy cũng một cái khác làm mình cảm thấy hoảng sợ mặt nhớ tới diệp khai mới vừa rồi thẩm vấn thì sử dụng tay của đoạn cho dù thì cựu kinh chiến trận trải qua sát phạt thác b ạ t giã cũng là cảm thấy một trận sợ mà h ư u h i ề n vương tâm kia lúc này sớm bị hủy hoàn toàn thay đổi đây thác b ạ t giã lần đầu cảm giác mình làm lần này quyết định là chính xác tại trung nguyên người trong ấn tượng trên thảo nguyên người hồ hung nôn là thế gian hung tàn nhất tồn tại nhưng diệp khai lại cho rằng bọn họ là thế gian nhát gan nhất vô dụng tồn tại hung tàn chỉ là nội tâm yếu đối một loại che giấu hết thể mấu chốt liền ở chỗ thực lực bọn họ loại này thực tế sinh vật đối với thực lực sai biệt nhạy cảm nhất nói cách khác bọn họ sùng bái cường giả khinh bị người yếu đối với người yếu bọn họ sẽ hóa thân làm hung tàn g i ã thú mà đối mặt cường giả thống trị lại có cảm giác vốn nên như vậy kỳ thực không chỉ là người hồ hung nô đây người rất nhiều người trên người đô hội có chỉ bất q u a ở nơi này ta tôn trọng lực lượng dân tộc trùng càng rõ ràng mà thôi diệp khai đem thác b ạ t g i ã biểu tình toàn bộ nhìn ở trong mắt biết mình lần này rốt cục hoàn toàn chinh phục hắn tìm mấy người tin được người đem cổ thi thể này mau nhanh xử lý một chút còn có thân phận của ta không nên cùng người thứ hai nói nhiều người nhiều miệng nếu như đến lúc đó nói lỡ miệng ta cũng chỉ đành là sát nhân diệt khẩu diệp khai liếc thác b ạ t g i ã liếc mắt chậm rãi mở miệng nói rằng thuộc hạ đã biết thác b ạ t g i ã không người trả lời đợi được hắn lúc ngẩng đầu lên phát hiện diệp khai đã biến mất không khỏi thở phào nhẹ nhõm thân thủ xoa xoa mồ hôi trên c h á n chưa xong còn tiếp